Khi còn bé, hắn mới từ thần châu hạo thổ đến hồng trần giới thời điểm, trừ phụ mẫu cùng sáng sớm liền nhận biết Trần Lạc Dương, Trương Thiên Hằng bên ngoài, tại hồng trần giới cổ thần giáo bên trong người thân cận nhất, chính là tạ bất hưu. Tô giả chiếu cô chính mình cũng chiếu không chú ý được đến, tô vĩ, Trương Thiên Hằng đều là cố gắng dốc sức làm, lưu tư thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là bế quan tiềm tu. Có như vậy một đoạn thời gian, ngược lại là tạ bất hưu đang nhìn chú ý tiểu tô viễn. Một lớn một nhỏ, ngược lại là phi ý Bất quá, đến thiếu một đoạn trong cuộc sống, ta không có cách nào cùng tạ thuốc suốt ngày chơi. Tô viên thở dài, ta lần này hạ đến rèn luyện, sư tôn cho ta bố trí có nhiệm vụ. Điện bên trong đám người nghe xong, đều tinh thần tỉnh táo. Chứ huyết hả, khổ hại đều có người làm trái lệnh cấm muốn xử quyết bên ngoài, sư tôn mặt khác bố trí một hạng nhiệm vụ cho ta. Tô viên nói, từ ta, vì lao nhân ra ông ta chọn tuyển cái thứ hai chuyên nhân. Đám người nghe vậy, cùng nhau chấn động. Ma Hoàng! Lại muốn lần nữa thu đồ sao Mọi người cùng nhau nhìn xem Tô Viễn Nhất thời gian lại đều nghẹn nào Nếu như nói là Tô Viễn để Ma Hoàng thất vọng Cái kia không thể nào là từ hắn đến Vì Ma Hoàng tìm kiếm cái tiếp theo truyền nhân Nhưng nếu như không có quan hệ gì với Tô Viễn Ma Hoàng lại vì sao đống nhiên động nghiệm Muốn lần nữa thu đồ Tất cả mọi người nghĩ không rõ ràng trong đó mấu chốt Bị tất cả mọi người tìm kiếm ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú Tô Viễn khinh khinh lắp đầu Sư Tôn nghĩ thế nào Ta không rõ ràng Lào nhân ra ông ta cũng không có định ra thời gian hạn chế, không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ làm cho chính ta tại hồng trần bên trong hành tẩu, chọn lựa nhân tuyển thích hợp, mang đến thành lạc dương. Giang ý trước hết nhất ổn định tâm thần, tiểu tô tiên sinh, trí tôn có ý tứ là, ngươi chỉ có thể đưa một người đi thành lạc dương sao. Tô viễn khẽ bước cảm, ta nghĩ, là như vậy. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, tại tô viễn nơi này chính là cuối cùng lựa chọn, mà cũng không phải là tập kết phù hợp nhân tuyển mang đến thành lạc dương lại khảo nghiệm. Tiêu vân thiên trầm ngâm nói ra, cái này giống như là bệ hạ trong lòng đã coi nhân tuyển, nhờ vào đó khảo nghiệm ma luyện nhãn lực của ngươi. Tô viên nói, ta lúc này còn không có đầu mối, sư tôn không có cho ra bất luận cái gì tiêu chuẩn cúng nhắc nhở, cũng không chỉ dẫn, chỉ làm cho chính ta tùy duyên mà đậu. Trương Thiên Hằng nhìn liếc mắt giang ý, nhưng sau nói ra, đã ngươi đều đã tới, cái kia trước tiên ở bản giáo lựa chọn nhìn, thông thả kết luận, trước chuẩn bị mấy người tuyển về sau trầm Lấy bậy hạ ánh mắt, nếu như đã có hướng vào nhân tuyển, người này nhất định không phải phản tục lẽ ra không đến mức tại hồng trần bên trong bị mai một, trước từ các đại thánh địa đến tuyển nhất là mau lẹ. Nếu như cuối cùng không có phù hợp nhân tuyển, suy nghĩ thêm cái khác, chúng ta tiếp xuống, cũng sẽ giúp người lưu tâm. Tô viện hướng giang ý, trương thiên hẳng mấy người ôm quyển làm phiền chư vị. Chí tôn truyền nhân nấn ná tại cổ thần giáo tổng đàn không đi, để hồng trần bên trong đám người thở dài. Mặc dù trước đó cũng co đoán trước. Nhưng giờ phút này vẫn là không khỏi không cảm khái, nguyên sinh ưu thế thực sự là quá lớn. Cho dù trí tôn bản nhân đã siêu thoát trên đó, không vì chỗ mệt mỏi, có thể bình đẳng đối đãi chúng sinh, nhưng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, có chút thiên ti vạn lũ quan hệ, không phải dễ dàng như vậy nói đoạn liền đoạn. Bất quá, tại huyết hà, khổ hại lần lượt không may về sau, tô viễn cuối cùng lại là đi tới chỗ nào, chỗ nào người chết, khủng bố điểm danh có một kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều bông lòng một hơi. Mà lại mọi người rất nhanh phát hiện, vị này trí tôn truyền nhân, diễn xuất cùng ngày xưa trí tôn không giống nhau lắm. Trí tôn so sánh với một vị cường thế được nhiều. Trí tôn truyền nhân thì trái lại, so sánh với một vị phải khiêm tốn an tĩnh nhiều. Cái này khiến Hồng Trần chúng sinh cũng dần dần một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà ở trên trời trong thành Lạc Dương, một vị nào đó trí tôn lúc này thì bể buộn nhiều việc. Trần Lạc Dương một mình thân ở đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn điều tức. Ở trước mặt hắn. Thì là huyền thiên đũ minh tháp đứng xứng. Tự tế luyện sau khi thành công, một mực tương đối an tĩnh bảo tháp, giờ khác này ở Hong Long chấn động không ngừng. Không biết qua bao lâu, huyền thiên đũ minh tháp chấn động cuối cùng lắng lại. Đôi mắt khép kín Trần Lạc Dương, thì mở mắt ra. Bảo tháp cửa mở ra, có từng cái thân ảnh, lần lượt từ đó đi ra. Trần Lạc Dương nhìn xem bọn hắn, mỉm cười nói, lâu như vậy, ủy khuất chư vị, đều về thăm nhà một chút đi, bất quá vẫn cần ghi nhớ, đừng có đại động tác. trước mặt mấy người Đều thần sắc trầm ổn, sông Trần Lạc Dương gật gật đầu, tạ ơn. Bọn hắn lần lượt xuất đại điện, mà Trần Lạc Dương bản nhân thì đi vào huyền thiên U minh tháp bên trong. Trong tháp, trước mắt chỉ còn lại một người nam tử. Nam tử bề ngoài 30 tuổi hứa, một đôi lông mày tuyết trắng. nhìn thêm đi, chậm chút thời điểm, chờ thêm cái này một kiếp, người mới có thể lấy trở về cực Bắc Thiên Trì. Trần Lạc Dương nói, ngày xưa cực Bắc Thiên Trì chi chủ, trương vệ vũ thần sắc bình tĩnh, không sao. Đã so ta trong dự đoán tốt hơn rất nhiều. Ta dù một mực lấy trở về bản thân là mục tiêu, nhưng khi đó từ không nghĩ tới, có thể nhanh như vậy. Trần Lạc Dương tại hắn đối diện tòa hạ, giống như lão Hưu nói chuyện phiếm giống nhau, lúc ấy ngươi rời đi thời điểm, ta kỳ thật cũng không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy đến. Trương vệ Vũ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, ta không ngờ tới sự tình càng nhiều. Trần Lạc Dương cười một tiếng, chuẩn bị cẩn thận đi, tiếp xuống cái này một quan trôi qua, nguyện vọng mới có thể trở thành sự thật. Không qua được, kết quả tốt nhất là đảo vong chạy trốn, cho tới kết quả xấu, vậy liền không cần nhiều lời. Trương vệ vũ gật đầu, ta minh bạch. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hướng Trần Lạc Dương hỏi, hắn môi cùng vệ phòng đều còn có chút cử ly, từ bằng đâu. Trần Lạc Dương hai tay vịn đầu gối đóng, cần phải ngay tại gần nhất, nhưng có thể hay không gặp phải, trước mắt còn tại cái nào cũng được ở giữa. Trương vệ vũ thở ra một hơi thật dài, như vậy, để chúng ta lặng chờ ngày đó đến đi. Trần Lạc Dương thản nhiên nói, không xa. Thương Long Đảo bên trên, Bích Ngọc Long Hàn tranh mới vừa từ bên ngoài trở về. Trí tôn truyền nhân tại cổ thần giáo đặt chân, không lại tiếp tục khủng bố điểm danh, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Mời đối phương đến Thương Long Đảo làm khách về sau, Hàn tranh liền là trở về ở trên đảo. Vừa vừa về đến, nàng thần sắc liền hơi động một chút. Lúc này, vang lên bên thai sư phụ Thương Long Đảo chủ thanh âm, đến lao thân nơi này, đừng rêu dao Hàn tranh bước chân tăng tốc, đến Thương Long Đảo chủ động phủ, liền gặp một cái nữ tử áo đỏ Chính mỹ cười đứng tại Thương Long đảo chủ bên người nhìn xem nàng tiến đến. Người Hàn Tranh lời đến khỏe miệng, nhất thời gian lại có chút nghẹn nào. Trước mặt sáng rỡ nữ tử áo đỏ, có thể không phải là muội muội nàng Hàn Môi sao? Tỷ muội hai người, đã tầm 10 năm chưa từng thấy mặt. Tại Trần Lạc Dương đang lâm trí tôn chi vị về sau, Hàn Tranh đã từng lần nữa cầu kiến Trần Lạc Dương, hy vọng đối phương khai ân. Trần Lạc Dương chỉ là biểu thị Hàn Môi tính mạng không lo, nhưng vẫn không thả tự do, chỉ nói chậm đợi thời cơ. Hiện tại Chẳng lẽ là thời cơ đã đến Hàn môi đối mặt tỷ tỷ của mình Giang hai cánh tay Hàn tranh tiến lên đem ôm lấy Không chờ nói chuyện Hàn môi hai tay xếp chặt Lực lượng khổng lồ kém chút đưa nàng cuốn chết Bên hai phách lối tiếng cười văng lên Ha ha ha ha Bây giờ rốt cục ta tu vi cảnh giới cao hơn ngươi Bị ngươi bắt nạt nhiều năm như vậy Về sau rốt cục ta thu thập ngươi Nhìn ngươi còn dám cùng ta xù lông Hàn tranh lúc này mới phát hiện Chính mình lão muội thế mà đã là võ tôn cấp độ cảnh giới còn giống như không ngừng thứ 19 cảnh. Một phương diện bị quấn được không thể động đậy, một phương diện bị nha đầu này tức gần chết, hàn tranh đường đường đỉnh phong võ thánh, suýt nữa hai mắt khẽ lật mất đi. Thương Long Đảo chủ ở một bên mỉm cười nhìn xem, hàn ngôi thì tại hàn tranh thai vừa cười nói, tỷ cùng ta học, bình tĩnh một chút, chúng ta về sau cũng sẽ không tách ra, không bao lâu chúng ta liền lại nên nhìn nhau hai chẳng ghét, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ hận không thể ta có bao nhiêu sa cút bao sa. Hồi tưởng hôm nay như thế cảm động nháy mắt chỉ cảm thấy là nhân sinh chỗ bận. Hàn tranh tức giận nói ra, ta hận không thể gõ chết người mới là thật. Hàn môi cười hát hát nói, người bây giờ cũng không có như vậy bản lĩnh làm được. Nàng buông tay ra, Hàn tranh nhìn qua nàng, phát hiện mội mội khỏe mắt kỳ thật cũng có chút lệ quang. Người tiếp xuống, sẽ như thế nào? Hàn tranh nắm tay của nàng hỏi. Tạm thời, vẫn không thể tại hồng trần bên trong phạm vi lớn đi lại, cũng phải tận lực tránh cùng người đọc thủ. Môi đáp bất quá cuối cùng không cần lại bị cấm tốc. Trương 741, Hồng Trần trong ngoài. Ta ngày xưa từng gặp mặt qua bây giờ trí tôn, quan hắn thái độ, đối với U minh thần tựa hồ không giống như chúa tể khác khốc liệt. Hàn tranh nhìn xem muội muội của mình. Hàn môi nhữ mày sao, ứng. Xác thực có thể nói như vậy, bất quá dưới mắt chúng ta vẫn là không thể quá lộ liêu nha. Nàng hơi dừng một chút, nhưng sau nói ra, mọi người, đều tại chờ một cái cơ duyên, cơ duyên đến lúc đó, nếu như có thể nắm chặt chính là một fan khác hoàn toàn mới thiên địa. Nếu như năm chắc không được, đến lúc đó thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hàn tranh cùng thương long đảo chủ đều mặt hiện vẻ chú ý. Nên nói như thế nào đâu Hàn môi hiếm thấy thở dài một tiếng, u minh thần người người kêu đánh, cũng không phải là không có chút nào nguyên do sự tình. Nàng chỉ chỉ lòng của Minh miệng, tu vi càng cao, chúng ta đáy lòng liền có một thanh âm càng ngày càng rõ ràng, một loại xung động càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể phá hủy trước mắt trên đời này hết thảy Bất luận là sinh linh vẫn là thế giới này, thậm chí tinh thần Nhật nguyện đều tính đến. Hàn Tranh cùng Thương Long đảo chủ đều im lặng không nói. Hàn Môi lắc đầu, võ giả tu vi cảnh giới càng cao, đối với tự thân tâm cảnh đồng ý chí không chế tự nhiên cũng càng mạnh. Nhưng loại kia khủng bố nguyên thủy xung động, tăng cường càng nhanh mạnh hơn, để người cơ hồ khó mà ức chế, tu vi cảnh giới càng cao, càng là như thế. Nên đón tỉ tỉ Hàn Tranh lo lắng ánh mắt, Hàn Môi cười nói, yên tâm, ta lúc này còn tốt, cuối cùng như thế nào? Liền muốn nhìn xem đến cái kia trọng cơ duyên. Hàn tranh nắm tay của nàng, khinh khinh gật đầu. Thương long đảo chủ lúc này thì mở miệng hỏi nói, từ bằng. hắn thế nào? Long vương từ bằng, đã từng thương long đảo đệ nhất truyền nhân, hồng trần thứ nhất võ thánh. Toàn bộ thương long đảo kiêu ngạo, cũng là thương long đảo chủ bảo lục khinh hơn nghìn năm sinh mệnh đệ tử đắc ý nhất. Không ngờ rằng đột nhiên buộc ra từ bằng là u minh thần, bị ma tôn chỗ truy nã, một cái muộn côn đánh cho toàn bộ thương long đảo đều đầu góc tròn v Thương long đảo chủ càng muốn gánh vác lùng bắt ngày xưa đệ tử nhiệm vụ. Trong đó xoan suýt, có thể nghĩ, nàng đến tột cùng có hay không tận toàn lực, trên đời này sợ là chỉ có chính nàng mới hiểu. Cự ly lùng bắt mệnh lệnh truy sát giải trừ, đã 10 năm trôi qua. Mà thương long đảo, cũng đã hơn 10 năm không có tử bằng tin tức. Thương long đảo chủ bây giờ hồi ức qua lại, tâm tình phức tạp, xa không phải người bên ngoài có thể biết được. Từ sư minh, từ đại ca trước mắt mọi chuyện đều tốt, tu vi cảnh giới càng là tuyệt đỉnh. Ta tin tưởng hắn hiện bây giờ là cái này hồng trần giới bên trong thứ nhất võ tôn cao thủ, càng cao hơn năm đó diệp thiên ma. Hàn ngôi cười nói, hắn cự ly đạo nhân kia thần lạch trời, chỉ sợ cũng ngay tại gang tấp giữa. Nói đến đây, nàng sơ qua rừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, bất quá, từ thành lạc dương nơi đó ra về sau, chúng ta liền tách ra, ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, đi con đường nào. Thương long đảo chủ khinh khinh gật đầu, là như thế này a Hàn môi cùng tỉ tỉ mình hàn tranh cuối cùng đoàn tụ. Mà tại đảo bên ngoài trên đại dương bao la, một bóng người xa xa nhìn ra xa thương long đảo. Một cái vẻ ngoài 30 tuổi thanh niên mặc áo đen, chỗ cổ có lưu một đầu hắc long hình xăm, nhìn qua phương xa hòn đảo, chầm mặc không nói gì. Một đạo bạch khí ở bên cạnh hắn phiêu nhiên rơi xuống, hiện ra cái cao gầy Nam tử. Từ bằng ánh mắt không có di động, vẫn xa xa nhìn ra xa thương long đảo, nếu như ta muốn đổ đảo, hôm nay ngươi ngăn không được ta. Bác Minh kiếm chủ Trúc Liễm gật gật đầu, không có phủ nhận, ngựa khí là nhạt, nhưng ta việc cần phải làm, không lại bởi vì đối thủ là ai mà thay đổi. Ta biết, từ bằng thần sắc lạnh lùng, bất quá ngươi quá lo lắng, ta không có quyết định kia. Chúc Liễm hỏi, đã như vậy, muốn hay không lên đảo đi xem một chút. Từ bằng nhìn qua phương xa thương long đảo, trầm mặc một lát sau lắc đầu, không cần như thế. Đối với bên người cái này năm đó nhiều lần đuổi giết hắn, cho hắn lớn lao áp lực đối thủ, từ bằng cũng không có định ý. Hán thu hồi nhìn ra xa thương long đảo ánh mắt, sông Trúc Liễm gật đầu thăm hỏi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bảo trọng, Trúc Liễm đưa mắt nhìn từ bằng thân hình biến mất về sau, sừng sưng tại biển trời ở giữa, có chút xuất thần. Ở bên trong lục, cố chu chi điệu bên trên, cũng có địa phương chính trình diễn thân nhân đoàn tụ tràng diện. Vệ thị gia tộc trong đại trạch, hai cái thanh niên ôm nhau. Một người trong đó, vui đến phát khóc, nhị ca, ngươi cuối cùng trở về rồi. Để ngoại nhân nhìn thấy, sẽ không có người nhận ra. Đây là có thiên sơn ngọa hổ chi danh vệ gia tam tử vệ tranh. Vệ tranh 10 năm này vững vàng tiến bộ, đứng hàng Hồng Trần Thập Kiệt, hơn nữa là trong đó người nổi bật, ngay tại gần nhất, vừa mới đột phá bình cảnh, đột phá đến thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong. Dựa theo bây giờ lệ cũ, Hồng Trần Thập Kiệt vị trí hắn muốn ngừng lại, chờ lấy hắn đi tranh đấu chính là Hồng Trần Thập Cường võ thánh chi vị. Tựa như lúc trước đại ca hắn vệ linh đồng dạng, vệ tranh cũng thành công trò giỏi hơn thầy tháng qua cha vệ siêu nhiên trở thành bây giờ vệ thị gia tộc tại Hồng Trần Nhân gian bên trong đệ nhất nhân. Nhưng vị này vệ ra đệ nhất nhân, giờ phút này lại lệ nóng doanh trọng, ôm nhị ca vệ phong. Vệ phong cũng đầy có lòng cảm khái, trục trục đệ đệ bả vai, đúng vậy a trở về rồi. Hắn nhìn về phía một bên vệ siêu nhiên, cha. Vệ siêu nhiên cũng mỉm cười, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vệ tranh bình phục một hạ cảm xúc, lại không kích động như vậy, nhị ca, ngươi tiếp xuống. Có thể một mực lưu tại Hồng Trần Nhân gian. Bất quá vẫn phải khiêm tốn, nhất là không cần cùng người động thủ. Vệ phong nói, còn chưa tới chân chính Thái Bình thời điểm. Vệ tranh trên giới rõ xét mình huynh trưởng, nhị ca, ngươi hiện bây giờ, đã là võ tôn sao. Vệ phong gật đầu, thứ 20 cảnh, triệt địa Vệ siêu nhiên thở ra một hơi thật dài, tổ tông có linh. Vệ tranh thì cao hứng bừng bừng, phong thủy luân chuyển, hiện tại là đến phiên chúng ta vệ ra có cự đầu tòa chấn. Bất quá nhị ca ngươi không thể động thủ cũng không sao. Chỉ ta xuất thủ đã đủ để cho hứa ra không ngóc đầu lên được. Hắn nhớ tới cái gì, tiếu dung thu liễm, nhị ca, thành thúc chi tên kia, ngươi biết hắn hiện tại phương nào sao? Vệ phong gật gật đầu, tại quá hư giới, chính là đã từng xa bà giới. Hứa nhược đồng, bây giờ là cảnh giới gì, nhị lang ngươi tại thành lạc dương có thể có tin tức. Vệ siêu nhiên trầm rộng hỏi. Ta không rõ ràng. Vệ phong khinh khinh lắp đầu. Mặc dù không cam lòng cái kia hôn quân, nhưng phải thừa nhận, nàng thiên Phú tài tình. Thực sự cổ kim hiếm thấy, tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên, tiêu ngạo tại chúng ta U minh thần. Nàng lại có nhân hoàng truyền thừa, những năm gần đây có thể chúa tể quá hư giới, chính hợp nhân hoàng chi đạo, lấy được chỗ ích không nhỏ, không phải là không có hy vọng tại năm gần đây đột phá cái kia trong truyền thuyết nhân thần cách. Vệ phong trầm chậm nói ra, ta cũng không xác định nàng bây giờ đến tột cùng tu vi bực nào, nhưng cho dù ta mượn U minh thần lực lượng đăng lâm võ thần chi cảnh, đối đầu nàng cũng không có năm chắc. Vệ siêu nhiên cùng vệ tranh thân sắc đều nghiêm túc lên. Vệ phong xem bọn hắn, bổ sung nói ra, hứa nhược đồng có thể chúa tể quá hư giới, cũng không phải là chỉ là đạo quân một người chô ủng hộ. Hắn vừa nói, một bên đưa ngón trỏ ra, chỉ chỉ phía trên. Vệ siêu nhiên, vệ tranh trên mặt cùng nhau biến sắc. Bọn hắn nghe rõ vệ phong chỉ. Hứa nhược đồng có thể tại quá hư giới ổn thỏa điếu ngư đài tu luyện, là đồng thời thiếu lượng giới chúa tể gân tình. Trừ thanh vi giới đạo quân, còn có bọn hắn hồng trần giới nhà mình Ma Hoàng. Đây là liên lụy không ngừng một giới giao dịch hoặc là nói hiệp định. Năm đó tinh diệu cuộc chiến về sau, không có ma hoàng đồng ý, chính là có đạo quân ủng hộ, hứa nhược đồng cũng rất khó tại quá hư giới ngồi vững vàng. Lúc trước tại Hồng Trần Giới bên trong, nàng cùng chí tôn vệ tranh có chút không cam lòng. Hứa nhược đồng tu nhân hoàng võ đạo, sẽ không lưng dạ, khoản này ân tình, Hồng Trần Giới không cần lo lắng thu không trở lại. Vệ phong thở dài, đây không phải võ tôn ân tình, là một vị võ thần, một giới chúa tể thiếu ân tình. Vệ tranh ngay vậy, cũng chỉ có thể thở dài. Dù là nhà mình huynh trưởng cũng võ thần có hy vọng, nhưng thân là u minh thần, bây giờ có thể bảo đảm Thái Bình, chỗ nợ nhân tình sẽ chỉ so nữ hoàng càng lớn, căn bản là không có cách cùng ma hoàng mở miệng để bất kỳ yêu cầu gì. Vệ siêu nhiên lúc này trầm giọng nói, không sao, một núi không thể chứa hai hổ, hứa nhược đồng vô luận như thế nào, cũng không thể quay về hồng trần giới. Nhị lang ngươi thoải mái tinh thần tu luyện, hắn hướng chưa hẳn không có trực diện hứa nhược đồng cơ hội Đến lúc đó tự có thể phân thắng bại một trận giết thành túc chí vì đại lang báo thủ vệ phong khinh khinh gật đầu ta minh mạch bất quá hắn thần sắc trên mặt trầm tĩnh tiếp xuống ta có một kiếp nếu như có thể vượt qua về sau lớn có thể mặc sức tưởng tượng nếu như không vượt qua nổi đó chính là mệnh số đến lúc đó người trong nhà không cần vì ta thương tâm liền khi ta 10 năm trước liền đã chết rồi vệ siêu nhiên cùng vệ tranh ngay vậy đều cảm thấy kinh dị chỉ giáo cho cái này một kiếp cần phải ngay tại gần nhất Ta cất bước nguồn nội tình mỏng, đoán chừng là không đổi kịp tại vậy trước kia thành tiểu võ thần chi cảnh, sở dĩ cái này một quan, chỉ có thể nhìn vận mệnh. Vệ phong ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn ôm vệ tranh bả vai, không cần lo lắng cho ta, ta khó được trở về, chính là vì người nhà đoàn tụ, dẫn ta đi gặp thấy mẫu thân đi. Vệ phong trở về, khiến người nhà của hắn nhiều chút hỉ khí, nhưng cũng nhiều chút sầu lo. Tại sao xôi hồng chân bên ngoài, ngày xưa xa bà bây giờ quá hư giới bên trong? Bị bọn hắn lo nghĩ người nào đó, thì mặt mũi tràn đầy suối quẻ, sầu mi khổ kiểm. Bởi vì vì một kiện vượt qua tất cả mọi người dự liệu đột phát sự kiện, nữ hoàng hứa nhược đồng tâm tình cực độ ác liệt. Cứ thế tại nàng cảm giác trước mặt cây dương mai cây vải dưa hấu cây đào mật sữa chua hạnh nhân hạt dưa nhân hạt thông tất cả đều không thơm. Thanh thúc chi ở một bên liên tục ho khan, bậy hạ, sự tình như là đã phát sinh, chúng ta chỉ có trước tiếp nhận nó, nhìn thẳng vào nó, sau đó tìm biện pháp giải quyết. hứa nhược đồng Đờ đã nói Xui xẻo không phải ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Thanh thúc trí thở dài, nếu là phát sinh ở thần trên thân, chuyện kia ngược lại đơn giản, vậy hạ ngài trực tiếp một trường trục chết thần liền xong việc. Đi, đi, đi, miệng quả đen. Hứa nhược đồng rất là ghét bỏ. Thanh thúc trí bất đắc dĩ buông buông tay trương. Trước không nghĩ, dù sao trước mắt cái này một quan cũng nhanh đến, đến lúc đó thấy rõ ràng. Hứa nhược đồng mặt mũi tràn đầy đau răng biểu lộ, hai tay khinh khinh xoa bóp chính mình huyệt thái dương. Cái kia gọi tô giả tiểu tử, bây giờ cái gì tình huống? Cự ly thông thiên triệt địa cần phải chỉ còn kém nửa bước. Thanh Thúc Chi nói, hắn quả thực hung hãn, vài ngày trước khiêu chiến một cái Phật môn thứ 20 cảnh cự đầu cứng giả, thắng. Hứa nhược đồng gật gật đầu, ừm, ta biết, bất luận cảnh giới tu hành vẫn là thực chiến chém giết, hắn đều thiên phú hơn người. Thanh Thúc Chi nói, bất quá hồng trần bên kia tựa hồ không có đón hắn sẽ đi bế quan đột phá y tứ. Trưng 742, cuối cùng chuẩn bị. Không tiếp trở về liền không tiếp trở về, thả nơi này ta nhìn chính là... Hứa nhược đồng không thèm để ý phất phất tay, đáp ứng nếu còn Trần Lạc Dương ân tình, chút chuyện nhỏ này không đáng kể. Thanh thúc trí cười khổ, đây chỉ là tiểu nhân tình, mẫu chốt là đằng sau cái kia lớn. Năm đó tại Hồng Trần Gian, Lạc Nhật Sơn một trận chiến vây kín diệp thiên ma trước, ma hoàng, nữ hoàng từng lẫn nhau trao đổi thiên thư xem. Tại lúc ấy, hứa nhược đồng liền thiếu Trần Lạc Dương một cái nhân tình. Bây giờ tô giả tại quá hư giới bên trong rong rủi sau khi có có thể được hứa nhược đồng chỉ điểm, cũng mượn đọc người chữ thiên thư, liền nguyên tại đây. Bất quá chính như thành thúc chí lời nói, đây chẳng qua là tiểu nhân tình. Chân chính màn kịch quan trọng, tại tại nữ hoàng tọa trấn quá hư giới, để tu hành, đang lâm võ thần chi cảnh, chính là nguồn gốc từ ma hoàng cùng đạo quân thành toàn. Cái này phần đại nhân tình nếu còn, coi như không dễ dàng như vậy. Nên tôi cuối cùng sẽ đến, cái này một quan tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào đi. Ai cũng không tốt trốn, chỉ là quyết định bởi tại đứng bên nào mà thôi. Hứa nhược đồng đối với cái này ngược lại là rất thẳng nhiên, đến lúc đó làm hết mình, an thiên mệnh liền tốt. Nhưng ngay lúc đó nàng thần sắc liền đường lộ ra bực bội, bàn tay tại trước mặt trên bàn trà một chủ. Nhưng vấn đề là, hiện ở ta nơi này tình trạng, gọi cái chuyện gì, quả thực hoang đường. Nàng mặt mũi tràn đầy hồng nghi, quay đầu nhìn về một bên, ta nói, cái này sẽ không là các ngươi kế hoạch tốt ta. Không có vật gì không gian bên trong. Đột nhiên hiện lên nồng hậu dày đặc hát vụ. Hắc vụ bên trong hiện ra một nữ tử thân ảnh. Nữ tử thanh nhã hơi xúc động, đạo hữu cái này lời nói quả thật oan uổng chúng ta, chúng ta cũng chưa từng ngờ tới lại sẽ là trường hợp như vậy, tuy nói cũng không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào, nhưng thật phát sinh, vẫn là không khỏi không cảm thái, thiên ý trêu người. Hứa nhược đồng điu môi, trong miệng ngươi đã từng không có nói thật, lúc trước giật dây chúng ta rời đi hồng trần giới, liền đợi đến kiếm ta đây. Trong hát vụ nữ tử cười nói, Kết quả cuối cùng đối với đạo Hữu đến nói, cũng không có gì không tốt, không phải sao. Hứa nhược đồng trưng mắt nàng, ngón tay chỉ một chút mi tâm của mình, điều kiện tiên quyết là không có cái này. Trong hắc vụ trần sơ hoa lắp đầu, cái này quả thật vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Hứa nhược đồng ghé vào trước mặt trên bàn trà, Hữu khí vô lực, mà thôi, giận quá nhiều không ngứa nợ quá nhiều không lo. Trần sơ hoa mỉm cười, chậm chút thời điểm, làm phiền đạo Hữu Nàng thân hình lưu lại, biến mất tại hắc vụ bên trong. Ngay sau đó Hắc vụ cũng tản đi. Thanh Túc Chí thì ở một bên thở dài, là thần lúc trước suy nghĩ không chú đáo, nhầm nghe Kỳ Thiên Quỳnh lời nói. Bây giờ nói cái này, đã không quan trọng, Ân Ân oán oán, hảo hảo làm xấu đều gút mắt cùng một chỗ. Hứa Nhược đồng khoát khoát tay, hướng phía trước nhìn, không cần lại hướng sau nhìn. Thanh Túc Chí yên lặng gật đầu. Hắc vụ, tại quá hư giới bên trong một chỗ khác một lần nữa xuất hiện. Tiên Tính Tuyết lĩnh dưới sân cốc, Trần Sơ Hoa tự Hắc Vũ bên trong đi ra. Trong sân cốc Đóng băng sông băng bên trong, khoanh chân ngồi một cái nữ tử áo trắng. Trần Sơ Hoa hiện thần, nàng mở mắt ra, thời gian nhanh đến rồi. Đúng vậy a cần phải ngay tại gần nhất. Trần Sơ Hoa tùy ý đi đến đối phương bên người tòa hạ, sư tỷ ngươi cảm giác thế nào? Yến Minh không thần sắc như thường, trước mắt xem ra, không có gì đặc biệt. Trần Sơ Hoa gật gật đầu, vẫn là muốn cẩn thận. Lúc này, Sơn Cốc bên trong lại đột ngột xuất hiện một người, trông thấy Trần Sơ Hoa, nhãn tỉnh sáng lên, nhị sư tỷ ngươi cũng ở nơi đây. Người tới là cái tóc thai bù sủ thiếu niên, thình lình chính là tô dạ. Tới thăm các ngươi một chút. Trần sơ hoa cười nói. Ta rất tốt, lập tức liền có thể thông tiên triệt địa Tô dạ đầu tiên là cao hứng bừng bừng, tiếp theo tâm tình lại thấp hạ xuống, bất quá sư huynh vẫn là không nhường ta trở về. Trần sơ hoa cười cười, nơi này càng thích hợp ngươi tu hành. Tô dạ hỏi, có phải hay không ta tu vi cảnh giới lại cao một chút, sư huynh liền để ta trở về. Cái này phải hỏi ngươi sư huynh. Trần Sơ Hoa cười lắt đầu. Tô giả gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Yến Minh không, Đại sư tỷ ngươi cùng sư huynh nhận cái sai, chúng ta cùng một chỗ trở về có được hay không. Ngày xưa tại thần châu hạo thổ lúc, sư tỉ đệ 5 người, Yến Minh không cùng Trần Sơ Hoa, Tô Dạ quan hệ cá nhân rất tốt, cho dù phân thuộc trẻ trung, nguyên giả hai phái cũng chưa từng ảnh hưởng. Tô giả thời niên thiếu quá trình trưởng thành bên trong, đồng dạng được qua nàng vị Đại sư tỷ này chỉ điểm. Nhưng nàng cùng Trần Lạc Dương Vương phi hai người thì một mực không cắn dây cung. Giờ phút này nghe được lời nói của Tô Dạ, Yến Minh không cũng không có bất mãn, chỉ là bình tĩnh lắc đầu, ngươi không cần lại quên ta, ta sẽ không trở về. Tô Dạ xẹp sẹp miệng, ngươi phế bỏ như vậy nhiều công phu, liền vô cực huyết hải đều phế đi, chỉ còn lại lúc ban đầu hai thức minh kiếm, chọn vẹn chậm trễ 10 năm, bằng không ngươi đã sớm là võ tôn, đã sớm thông thiên triệt địa. Hắn có chút lo lắng nhìn xem Yến Minh không, cái kia hai thức minh kiếm, mặc dù là ngươi chính mình lĩnh ngộ, nhưng vẫn có mình Tôn hậu hoạn. Yến Minh không lạnh nhạt gật đầu, ta biết. Sư tỷ, thật đáng ra không? Trần Sơ Hoa thở dài, con đường của ngươi quá khó đi, Lạc Dương cho dù hiện tại dừng bước không động, ngươi chỉ sợ đều rốt cuộc không đuổi kịp. Yến Minh không cảm xúc không có có song chấn động, truy không đuổi được là một chuyện, truy không truy là một chuyện khác. Trần Sơ Hoa cùng đối mặt, muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Yến Minh không lắc đầu, ta không có gì có thể mất đi. Vậy chúng ta liên lặng chờ cái kia một khắc cuối cùng đến đi. Trần sơ hoa gật đầu, tô dạ ở một bên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đồng nhiên cảm giác có chút nghe không hiểu. Bất quá hắn rất nhanh liền đem trong lòng hiếu kỳ quên sạch sánh xanh, mời trần sơ hoa chỉ điểm sở học của hắn. Cuối cùng, hắn ngay tại cái này tuyết cốc bế quan, chuẩn bị xung kích võ đạo thứ 20 cảnh, triệt địa cảnh giới. Hồng trần giới bên trong, trần lạc dương ngồi ở trên trời thành lạc dương đại điện bên trong, xuất thần suy nghĩ. Sau khi tỉnh hồn lại. Hắn chuyển triệu Thanh Như quan chủ Du Thanh Như đến đây gặp hắn. Tham kiến tri tôn. Du Thanh nhu cung kính hành lễ. Trần Lạc Dương đồng tử bên trong, có quang huy giữa không trung bên trong phát họa ra một cái ngọc giản bộ ráng. Sau đó ngọc giản từ hư hào trở nên chân thực, rơi vào Du Thanh Như trước người. Đem vật này, mang đến Thanh Vi giới, giao cho Thanh Vi đạo bạn trong tay. Trần Lạc Dương phân phó nói. Du Thanh Như tiếp nhận ngọc giản cất kỹ, cẩn tuân trí tôn rụ lệ. Đối phương sau khi rời đi. Trần Lạc Dương lại gọi Tô Vĩ, "Ngươi đi một chuyến Thần Châu Hạo thổ, hướng Thanh Thanh trước mắt cùng đi Trác Thanh Khê ở nơi đó, ngươi đưa các nàng tiến về hy Hòa giới, thuận tiện thay ta mang hộ một phong thư cho Thiên Quân cùng nhẹ nhàng hai huynh muội." Tô Vĩ lúc này cung kính linh mệnh, "Vâng, cẩn tuân bệ hạ phân phó." Trần Lạc Dương ánh mắt ngưng kết thành viên thứ hai Ngọc Giản, giao cho Tô Vĩ, Tô Vĩ rời khỏi đại điện, rời đi trên trời thành Lạc Dương, tiến về Thần Châu Hạo thổ. Đến Thần Châu Hạo thổ hải ngoại ở trên đảo Hắn nhìn thấy chắc thanh khê cùng ứng thanh thanh tổ tôn hai người, cho thầy ý đồ đến. Ứng thanh thanh hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Các nàng lúc trước, tiến về hy hòa giới kết cục đã định, chỉ là cách mỗi mấy năm, liền trở về hồng trần giới một chuyến, trở về thần châu hạo thổ một chuyến. Bây giờ, bất quá là lần nữa trở về hy hòa giới. Trên thực chất, chính là đảm nhiệm người mang tin tức việc cần làm. Chỉ là cũng không phải là mỗi lần đều có thư tín muốn trải qua tay của các nàng, hư hư thật thật. Mà tô Vĩ Chính là gần đây hộ tống các nàng xuyên qua hư không, lui tới tại hồng Trần khi hỏa lượng giới người. Thanh tiểu võ tôn chi cảnh về sau, Tô Vi đã có thể độc lập lui tới tại hư không bên trong, cũng hộ tống ứng thanh thanh tổ tôn hai người. tu Vi võ đạo bên trên, Tô Đại Tiên sinh sớm đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù bởi vì tâm tình yêu thích nguyên nhân, hắn vẫn không thích đồng nhân động thủ, cũng không am hiểu chém giết, nhưng hắn hiện tại, thật chính là một vị võ tôn cử đầu, đồng thời còn xa không có đến hắn tiềm lực cực hạn. Thần châu hạo thổ bên trong, tô vĩ vận chuyển tự thân kinh lực, long lánh ánh sáng đỏ, ẩn hiện trúc long chi tướng, đôi mắt đêm ngày biến ảo, giống như ngày đêm giao thế. Hắn mang lên ứng thanh thanh cùng chắc thanh khê, rời đi thần châu hạo thổ, rời đi hồng trần giới, xuyên qua mênh mông hư không, thẳng tiến về hy hòa giới. Hồng quang từ đen kịt trong hư không vũ trụ hiện lên. Lúc này, có một đôi mắt, phản phất đang trong vũ trụ mở ra, so tinh thần càng thêm lóa mắt, nhìn chăm chú hồng quang xẹt qua hư không bất quá Lập tức có sáng tỏ thuần túy kiếm quang, tại một bên khác sáng lên, đón đỡ Tô Vĩ một đoàn người. Đôi mắt kia thấy thế, liền là tại vũ trụ bên trong biến mất. Tô Vĩ mang theo ứng thanh thanh hai người, rất mau tới đến Hy Hòa Giới, sau đó thẳng đến Thăng Quốc, thẳng đến phủ Tăng Thần Thụ. Dưới cây, thiên thiếu quân lệnh khinh khinh đã đợi chờ ở nơi đó. Vất vả Tô Tiên Sinh. Nàng sông Tô Vĩ gật đầu thăm hỏi. Tô Vĩ hành lễ, không dám, ngại quá khách khí. Lệnh Kinh khinh nói. Tô Tiên Sinh mời tiến đến cùng một chỗ ngồi một chút. Tô Vi không có chối tử, cùng Ưng Thanh Thanh Tổ Tôn một đạo đi theo lệnh Khinh Khinh, đi vào phủ tang thần thụ ung tùn cảnh lá gian. Bọn hắn một đường đi vào ngọn cây, Thiên Quân Lệnh Dương mỉm cười trở. Ưng Thanh Thanh đi hướng bên cạnh hắn, Tô Vi thì đem cái kia cái ngọc giản trình lên. Thiên Quân lông mày nhẹ nhàng dương lên, tiếp nhận ngọc giản. Ít nghiêng, hắn lâm vào trong trầm tư, thật lâu không nói. Ưng Thanh Thanh xông Thiên thiếu quân lệnh Khinh Khinh gật gật đầu. Sau đó cùng chắc thanh khê cùng một chỗ rời đi trước. Lệnh khinh khinh đưa qua các nàng về sau trở về, thiên quân đem ngọc giản đưa cho nàng. Cái này lệnh khinh khinh nhìn qua ngọc giản về sau, trên mặt khó mà ức chế lộ ra kinh sợ. Thiên quân thần sắc nghiền ngấm, đây quả thật là ngoài người ta dự liệu. Lệnh khinh khinh bình phục tâm cảnh, thật lâu về sau mới hỏi, đại ca ý tứ đâu? Chưa nếm không là một chuyện tốt. Thiên quân chậm rãi nói ra, bất quá, điều kiện tiên quyết là, đây hết thể đều là thật. Tô Vĩ đứng tại hy Hòa giới hai đại võ thần trước mặt, không nói một lời. Hắn chuyến đi này, chỉ là với tư cách người mang tin tức, ở giữa chân chạy mà thôi. Lệnh Khinh khinh trầm mặc một lúc lâu sau mở miệng, ra tin hắn." Thiên Quân cười một tiếng, "Ngươi tin hắn, ra tin ngươi." Dứt lời, hắn trở về một phong thư, giao cho Tô Vĩ, "Mang về Hồng Trần đi thôi." Tô Vĩ hành lễ, tại hạ cáo lui, nhị vị vẫn an. Hắn rời đi hy Hòa giới, trở về Hồng Trần giới. Lúc này trong hư không vũ trụ, Đôi mắt kia, lần nữa mở ra. Bất quá, một bên khác, thì cũng có một đôi mắt, tại vũ trụ biển sao bên trong mở ra. Trần Lạc Dương con mắt. Hắn bình tinh cùng đối phương đối mặt. Tại song phương ánh mắt tiếp xúc trong lúc đó, Tô Vĩ bình yên trở về hồng trần giới. Trần Lạc Dương ánh mắt ở trong hư không biến mất, đối phương cũng là như thế. Tô Vĩ trở lại trên trời thành Lạc Dương, đem thiên quân lệnh Dương trả lời giao cho Trần Lạc Dương, sau đó liền lui ra. Trần Lạc Dương ngồi một mình ở đại điện bên trong. Xem thiên quân trả lời. Ngón tay hắn đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng đánh, lâm vào trầm tư, thật lâu không nói. chương 743, canh giờ đến. Viên điên ma tăng, luyện bộ nhất, diệp tàm miên lần lượt đột phá, trở thành võ tôn cự đầu, đối với hồng trần bên trong ảnh hưởng, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra. Thanh ngư quan, cổ thần giáo vẫn như cũ cường thế. Khổ hải một mạch vô biên tự rốt cuộc đã đợi được mấy phần ánh dạng đông, nhưng muốn một khi thay đổi tự thân tình trạng vẫn cần nằm mật tiếp tục tích lũy thực lực. So với mà nói, ngược lại là mấy vị võ thánh đột phá, lực ảnh hưởng còn càng trực quan một chút. Đầu tiên chính là Thiên Sơn Ngọa Hổ vệ tranh đột phá tới thứ 18 cảnh về sau, thực lực lên nhanh, có thể tranh đấu hồng trần thập cường võ thánh chi vị. Cái này trực tiếp cho hứa thị gia tộc mang đến áp lực cực lớn. Thật vất vả nhà mình xuất hiện thiên tài người kế tục, nhưng không làm sao so vệ ra vệ tranh trưởng thành chậm một bước. Một bước này là hậu, chính là khắp nơi đều thụ áp chế kết quả. Vệ siêu nhiên Vệ tranh hai cha con cùng xuất trận, ép tới hứa thị gia tộc vẫn rơi vào hạ phòng, khó mà ngừng đầu. Mà tại một mặt khác, trước mắt hồng trần thập kiệt bên trong, cực bác thiên trí đỗ đỉnh cùng vệ ra vệ tranh cùng nhau đột phá đến thứ 18 cảnh về sau, liền để chống hai cái vị trí. Trong đó một cái không vị, cơ hồ tất cả mọi người đều không có có dị nghị, để lại cho sơ nhập giang hồ trí tôn truyền nhân, tiểu tô tiên sinh. Cái này không chỉ là đối với trí tôn lễ kính. Mặc dù huyết hà đảo bên trên tô viễn không có xuất thủ. Nhưng khổ hại phía trên hắn lấy thứ 16 cảnh tu vi, ngạnh kháng thứ 18 cảnh xa y ma tăng, vẹn vẹn trận chiến này, liền đặt vương hắn hồng trần thập kiệt địa vị, cũng là thập kiệt bên trong, duy nhất thứ 16 cảnh. Cho tới mặt khác một tịch, tranh luận cũng ít, rơi vào thiên hạ chuyển nhân trên đầu. Chính kiếm tư hoài phi, nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, nhưng ổn ổn thỏa thỏa một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ, thiên Phú thực lực, cử thế công nhận. Xuất thân của hắn, cũng không phải bí mật. Cùng ân sư đào vong cơ đồng dạng, đến từ thần châu hạo thổ. Tại thần châu hạo thổ lúc, hào quang của hắn đã dần dần hiện lộ, đến hồng trần giới về sau, hoàn cảnh càng tốt hơn, lại có thể xem thêm hoàn chỉnh thiên kiếm thư truyền thừa, tự nhiên thực lực đại tiến, mặc kệ đi tới chỗ nào đều không đến mức bị mai một. Mà một mặt khác, trong người chú ý sự tình thì là, trừ tư hoài phi bên ngoài, đào vong cơ còn lại đệ tử, tuệ kiếm thạch kính, so sánh với sư huynh của mình cũng không thua kém bao nhiêu, lập điệu thành thánh đạt được thứ 16 cảnh, đồng dạng tại hồng trần thời gian thanh danh văng rọi. Tuyệt kiếm giải tinh mang, tại 10 năm trước giải trừ u minh cánh cửa vận rủi về sau, cuối cùng có thể quay về chính đồ, bây giờ tại thiên hà bồi dưỡng dưới, tu vi tạo nghệ bắt đầu phấn khởi tiến lên. Ngày xưa thần châu kiếm hoàng đảo vong cơ bản nhân, tu vi dừng bước tại thứ 15 cảnh. Hán khí huyết đã suy, võ thánh chi cảnh đời này vô vọng, nhưng dưới gối đệ tử tất cả đều cho giỏi hơn thầy, đã trở thành thiên hà một mạch bây giờ mạnh hữu lực một mạch trụ cột. Mỗi khi nhìn xem tư hoài phi, thạch kính mấy người, hồng trần giới bên trong những người khác lòng mang cảm khái. Vị trí tôn kia xuất thân thần châu hạo thổ, quả nhiên là bảo địa. Không chỉ là trí tôn bản nhân, cái khác nhân tài cũng là tầng tầng lớp lớp. Trừ chí tôn người bên cạnh, liền hắn năm đó đối đầu, cũng không phải người thường có thể đụng, tại thần châu hạo thổ khả năng bị mai một, nhưng có cơ duyên đến hồng trần giới, lập tức vừa gặp phong vân liền hóa rồng Muốn nói đảo vong cơ sư đồ bây giờ thái độ đối với trần lạc Dương Sợ là so tất cả mọi người đều càng thêm phức tạp. Ngày xưa tại Thần Châu Hạo Thổ, Đào Vong Cơ nhị đệ tử Hạng Bình cùng tam đệ tử Nhất Hoa, đều là chết tại Trần Lạc Dương Tây. Thiên Hà một mạch lúc trước cùng Trần Lạc Dương cũng rất nhiều ân đoán. Đáng tiếc đến bây giờ, đã hoàn toàn là một phen khác thế đạo, để người đường thừa thở dài. Hồng Trần giới bên trong tất cả mọi người tán thưởng Đào Vong Cơ sư đổ đột nhiên tăng mạnh, nhưng so sánh vị trí tôn kia người bên cạnh, liền hoàn toàn là một chuyện khác không nói đã thành tựu võ tôn cự đầu chi vị Tô Vĩ, Tô Dạ huynh đệ hai người, thậm chí không đề cập tới Trương Thiên Hằng, Lưu Tư bọn hắn. Chỉ là năm đó hài đồng Tô Viễn bây giờ trưởng thành về sau, Đào Vong cơ sư đồ cộng lại đều không làm gì được đối phương. Cho tới nói trên trời trong thành Lạc Dương vị trí tốt kia, lại muốn so sánh, liền có chút. Bất quá Tư Hoài Phi mấy người tâm cảnh ngược lại là không có mất cân bằng, phối hợp tu hành, vững vàng để thăng. Mà bọn hắn quật khởi, vì thiên hạ một mạch bổ sung luồng máu mới. Để thiên hà không ngừng khôi phục nguyên khí, tốc độ càng tại lao đối đầu huyết hà phía trên. Thiên hạ dần dần cường thịnh, huyết hà một mạch thời gian liền càng phát ra khổ sở. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền không cần lại vì thiên hà một mạch phát sầu. Bởi vì có địch nhân cường đại hiện thế. Huyết nhật trung thiên thẩm thiên chiêu, xuất quan. Chiếm cứ huyết hà nhà mình hang ổ huyết hải thẩm thiên chiêu, cơ hội dành thời gian huyết hải lệ khí về sau, thành công nâng cao một bước, đột phá tới thứ 19 cảnh, thông thiên cảnh giới. Huệ Hà một mạch truyền thừa, kế huyết tám thiên về sau, lại thêm một vị tu luyện huyết hà kiếm đạo võ tôn cự đầu. Đáng tiếc, vị này võ tôn cự đầu sẽ không dẫn dắt huyết hà đi hướng phồn vinh cùng phục hưng, mà là muốn đem bọn hắn triệt để mai táng. Thẩm Thiên Chiêu sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, chính là lần nữa thẳng hướng trên biển huyết hà đảo. Lần này, không có quỷ long ngẫu nhiên đi ngang qua, tùy tính mà vì giúp bọn hắn ngăn lại một kiếp. Huyết Hà đảo, vị Thẩm Thiên Chiêu huyết tẩy. Chứ lúc ấy không ở trên đảo một số nhỏ người bên ngoài, Những người còn lại tất cả đều bị Thẩm Thiên Chiêu tán sát trong không. Huyết hà một mạch, gần như diệt môn. Sát thần giống nhau Thẩm Thiên Chiêu, càng bắt đầu tại hồng trần bên ngoài bên trong, càng quét còn sót lại huyết hà chuyên nhân. Mà đối với hồng trần bên trong cái khác ma đạo thánh địa mời chào cùng thăm dò, Thẩm Thiên Chiêu một mực không tiếp chiêu. Đối với hắn tới nói, duy nhất tâm nguyện, chính là diệt tuyệt huyết hà một mạch, trừ cái đó ra, thì là hy vọng thông qua hoàng tuyển, cùng độc long phu nhân có thể có lần nữa đoàn tụ ngày. Nhưng đối với cái khác người đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cùng phong hoàng biệt đông lai một dạng nguy hiểm không ổn định nhân tố. Hồng Trần giới bên trong, nhất thời gian lần nữa mưa gió mát lâu. Bất quá, đại đa số người đều không có thực tế động tác, chỉ là vận sức chờ phát động, thờ ơ lạnh nhạt. Tầng cao nhất lòng người bên trong đều rõ ràng, Hồng Trần bên ngoài, tiếp xuống rất có thể sẽ có đại sự phát sinh. Ảnh hưởng không ngừng Hồng Trần một phương thế giới đại sự. Đến lúc đó Hồng Trần giới hết thẻ, mới đưa tùy theo hết thẻ đều kết thúc Trên trời trong thành Lạc Dương, Trần Lạc Dương trước mắt tinh lực, cũng không tại Hồng Trần nhân gian. Hắn lặng lặng nhìn xem đỉnh đầu của mình Huyền Thiên Đu Minh tháp. Đen Kịt Bảo Tháp xưa nay yên tĩnh im mắng, nhưng trước mắt bắt đầu lần nữa chấn động. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú bảo tháp, tính quan chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đen Kịt Bảo Tháp đỉnh, dĩ nhiên hiện ra trước nay chưa từng có quang hoa. Quang hoa lóe lên loé lên, lúc sáng lúc tối, không ngừng lưu chuyện. Trần Lạc Dương không có nhúng tay, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Huyền Thiên Minh Háp. Bảo tháp kia chớp kéo dài không ngừng liên miên không tuyệt thời gian trầm chậm chuyển rời phản phất nhanh như một cái trước mắt liền phản phất qua một ngày một tháng một năm thậm chí càng lâu thằng đến một đoạn thời khắc huyền Thiên U Minh tháp đỉnh tháp Hào Quang cuối cùng cố định không nhấp ngày nữa không Minh không ám Quang Huy chiếu xuống Trần Lạc Dương khuôn mặt tạm đạm có định hắn chầm chấm đứng dậy đánh cái búng tay tẩn cư thương Long đảo bên trên đem tỷ tỉ, tỉ mình Hàn tranh tức giận đến giận sôi lên Hà ngôi thân hìnhợ trên thương Long đảo biến mất Vệ thị gia tộc Đại Trạch bên trong, đồng dạng ẩn cư vệ phòng chính cùng một nhà người ăn cơm, cũng đồng nhiên tại trước bàn ăn biến mất. Hàng tranh, vệ siêu nhiên, vệ tranh mấy người, trên mặt thần sắc đều trở nên ngưng trọng, chầm mặt không nói, chỉ ở trong lòng yên lặng vì thân nhân cầu nguyện. Hàng ngôi cùng vệ phong thân hình, cùng một chỗ xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt. Bọn hắn sắc mặt có chút thẫn thở, nhưng cũng có chút thoải mái, giờ khắp này, cuối cùng muốn tới rồi sao? Trần Lạc Dương gật đầu, không thể Hàn ngôi hai người hướng hắn thi lễ, sau đó liền chủ động đi vào huyền thiên U Minh tháp bên trong. Một mực đợi tại trong tháp trương vệ vũ, thấy bọn họ, gật đầu thăm hỏi, hàn ngôi cùng vệ phòng đều đáp lễ, sau đó riêng phần mình tìm bỏ trống tầng một tháp, bình tĩnh khoanh chân ngồi trong đó. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn về phía đại điện cửa, một bóng người xuất hiện. Thân mang áo đen, trên cổ hoa văn hắc long hình xăm từ bằng đi vào đại điện. Chúc mừng! Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Từ bằng hướng hắn liền quyền Sau đó cũng đi vào Huyền Thiên Đô Minh tháp. Trần Lạc Dương đỉnh đầu bảo tháp, thân hình tại đại điện bên trong biến mất. Lo trước khỏi họa. Thanh âm của hắn tại trong thành Lạc Dương quanh quẩn. Tô Vi cùng Lưu Tư hai vợ chồng đồng thanh nói, cẩn tuân bệ hạ dụ lệ. Sau đó bọn hắn rời đi thành Lạc Dương, riêng phần mình chia ra làm việc. Trần Lạc Dương xuất thành Lạc Dương, xuất hồng trần giới, đi vào mêng ngông trong hư không vũ trụ. Hắc vụ phun trào gian, Trần Sơ Hoa thân ảnh hiện hiện. Giờ khác này rốt cuộc đã đến. Trần Sơ Hoa mỉm cười. Nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, quyết định của ngươi vẫn không thay đổi sao? Trần Lạc Dương nhíu nhíu mày sao, cái này lời nói nên ta hỏi ngươi. Trần Sơ Hoa cười cười, cũng đi vào Huyền Thiên U Minh tháp bên trong. Bảo tháp vẫn quang huy chớp động, nhưng là chui vào Trần Lạc Dương đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong hư không tiến lên. Ít nghiêng, có âm dương nhị khí tại Trần Lạc Dương bên người hội tụ vì thái cực đồ bộ dáng. Từ thái cực đồ bên trong, đi ra một nữ tử chính là đạo quân Thanh Vi. Hai người lặng im y mắng, trong hư không hành động. Phương xa hy hòa giới phương hướng, thì sáng lên cực kỳ hào quang rực rỡ, sáng tỏ mà thuật túy. Quang hoa chớp động gian, có hai đoàn màu tím ánh nắng hướng Trần Lạc Dương bọn hắn bên này bay tới. Đến chỗ gần, thoạt nhìn như là hai con tam túc kim ô. Tử quang tán đi, lộ ra Thiên quân Lệnh Dương cùng Thiên thiếu quân Lệnh Khinh khinh huynh muội thân ảnh. Tam rơi chí tôn, tứ đại võ thần tụ. Lệnh Khinh khinh nhìn xem Trần Lạc Dương, có chút xuất thần. Nửa ngày về sau, thở dài một tiếng, không nói gì. Thiên quân lệnh dương thì mỉm cười nói, không ngại ta mời một vị bằng hữu đồng hành A. Vũ trụ ở giữa, gió tanh mưa máu càng quét, một đầu ngoại hình kỳ dị manh hổ, xuất hiện tại thiên quân bên người, chính là yêu tôn. Làm phiền. Yêu tôn nói. Không sao. Trần Lạc Dương cũng cười, chỉ cần ngươi không ngại ta cũng mang bằng hữu liền tốt. Trong trẻo tiếng phượng hót từ phương xa chuyển đến. Hào quang vạn trượng chiếu sáng vũ trụ ở giữa. Chính là thiên phượng trở cơ trọng hiện thân. Ta tự nhiên không có ý kiến. Thiên quân mỉm cười lắp đầu. Thiên quân không có mời bên trên lộ sư huynh một đạo. Đạo quân hỏi. Thiên quân cười nói, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ mời hắn. Nói đùa, hắn hận không giết được ta ngược lại là thật. Trần Lạc Dương mỉm cười. Thiên quân nhìn về phía đạo quân, diệt la cung chuyến đi. Tại chúng ta mà nói cũng là các hung khó liệu, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Đem lộ đạo nhân một cái lưu bên ngoài. Nếu là không có ai chào hỏi hắn, có chút không thích hợp à? Vị kêu đạt được nhân hoàng truyền thừa hứa đạo Hữu chẳng biết trước mắt như thế nào. Trần Lạc Dương nói, Lộ Phong sẽ chính mình theo tới, nói với chúng ta tới, còn có lượn vòng chỗ trống, với hắn mà nói, đây là sau cùng cơ hội. Cũng đúng. Thiên quân gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta bắt đầu đi. chương 744, Diệt La Cung lại mở. Được. Trần Lạc Dương đỉnh đầu hắc vụ phun trào, huyền thiên ủ minh tháp tái hiện. Thiên quân thì nhìn về phía một bên muội mỗi thiên thiếu quân lệnh khinh khinh. lệnh khinh khinh lật bàn tay một cái sáng rược trận hiện rực rỡ mà thuần túy Quan Huy ngưng kết thành một thành tiểu dáng cổ phát sáng rược trường kiếm nhưng là cùng di vãng khác biệt thời khắc này Minh thần kiếm mũi kiếm một chút mất đi sáng bóng ảm đạm đen kịt cái này cùng toàn thân đen nhánh chỉ có đỉnh thắp một điểm Quang mang chấp động huyền Thiên Lu Minh thắp hoàn toàn tương phản hai kiện trí bảo gặp nhau cũng bắt đầu không tự chủ đượckhẽ chấn động Trần Lạc Dương đưa tay theo trên huyền thiên đủ minh Tháp Lệnh khinh khinh một tay cầm kiếm, một cái tay khác thì trên lưới kiếm khinh khinh phát qua. Cực kỳ huyền ảo đạo lý ý cảnh, bắt đầu tự hai kiện chí bảo chung lưu lộ, chỉ tốt ở bề ngoài, ẩn ẩn có chỗ tương đồng. Dần dần, có huyền chuyển quang hoa, đồng thời tự hai kiện trí bảo bên trên phong ra, giao hội cùng một chỗ, sau đó lại chỉ hướng không biết sâu trong hư không. Vũ trụ minh ngông, tại thời khắc này bắt đầu trồng chất văn mẹo. Hình thành một đầu giống như là đường hầm giống như thông lộ. Chúng ta đi thôi. Trần Lạc Dương đi đầu cất bước, lệnh khinh khinh cùng hắn sóng vai mà đi. Thiên quân, đạo quân, yêu tôn, thiên phựa, cơ trọng thì cùng sau lưng bọn họ. So với lúc trước vất vả tìm kiếm, nhưng là muốn dễ dàng hơn. Thiên quân lệnh Dương lắc đầu thở dài, năm đó chỉ là muốn tìm tới diệt là cùng chỗ, liền đã để người tình trạng kết sức. Nếu không phải như thế, năm đó hắn cũng không đến mức tại diệt là cùng hai tay trống trơn còn rơi vào cái trọng thương kết quả. Lệnh khinh khinh trong ánh mắt, đồng dạng toát ra hồi tưởng chi sắc, thần sắc nghiêm trọng. Nàng khôi phục ngày cũ ký ức, lúc trước mượn huynh trưởng Lệnh Dương trong tay manh mối tìm đi diệt La Cung, đồng dạng thiên tân vật khổ. Bây giờ lại một lần nữa tiến về nơi đó, lại sẽ là kết quả như thế nào? Đồng hành đám người, mỗi người có tâm tư riêng. Đạo Quân thần sắc từ đầu đến cuối bình thản trầm ổn. Yêu Tôn cũng khó được gan tính lại, nhưng đôi mắt bên chồng, khiếp người ánh mắt không ngừng chớp động. Cho tới nay Hắn đều hy vọng có thể tìm tới diệt la cung, nhưng mỗi lần hy vọng thất bại, từ đầu đến cuối không thể đã được như nguyện. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến, nhưng cuối cùng có thể được cái gì, trước mắt còn nói còn sớm. Hắn nhìn liếc mắt bên cạnh thiên phượng cùng cơ trọng. Cơ trọng thực lực tu vi, đã đến thứ 21 cảnh, trí nhân võ tôn Đỉnh phòng, cự ly nhân thần cách vẹn vẹn cách xa một bước. Diệt la cung ở thời điểm này mở lại, hắn không kịp bước ra cái kia một bước cuối cùng. Nhưng đồng hành một đám võ thần, không còn nhỏ nhìn hắn. Trình độ nào đó tới nói, hắn là đặc thù nhất võ tôn. Bởi vì hắn tồn tại, có thể để cho võ thần cấp độ thiên phượng được lợi. Cả hai lực lượng liền thành một hối, thiên phượng đối với tự thân phòng hộ, cũng có thể bảo vệ cơ trọng, sở dĩ cơ trọng không cần lo lắng mình bị nhầm vào. Mà ở trong mắt hắn, trước chuyến này hướng diệt la cung, cũng không nghĩ được cái gì, không muốn thu hoạch một loại nào đó lợi ích. Một người một phượng chuyến đi này đều chỉ có một mục tiêu, chính là thông qua diệt la cung, đạt được tìm kiếm thượng cổ hy hoàng Manh Mối. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn tồn tại, những người khác không thể không để ý. Trần Lạc Dương cùng lệnh khinh khinh đi đầu dẫn đường, mang theo đám người xuyên qua vận vẻo vũ trụ hư không. Mọi người phiêu phiêu đáng đáng giàn, thoát ly trước kia vị trí thế giới, phản phất đi vào cấp bậc cao hơn địa phương, chính như là vũ trụ so với lục giới. Với mắt chỗ, một mảnh hôn đột, phản phất vũ trụ chưa mở trước bộ ráng. Phân loạn tiên thiên địa thủy hòa Phong bốn phía trào lên. Tùy tiện một chút liền có thể phá hủy võ thần cảnh giới trở xuống người không vượt qua nhân thần cách đối mặt cái này tiên thiên thai kiếp nháy mắt liền hóa thành cho bụi hành tàu ở trong đó chân lạc dương mặt ngoài thân thể hiện hiện tầng một ngông lung mà mịt đem những cái kia chạy siết tiên thiên địa thủy hỏa Phong đều ngăn cách tại bên ngoài lệnh khinh khinh một thân kiếm ý đều ngưng tụ trên Minh thần kiếm không có tùy tiện xúc động trên người nàng có màu tím ánh năng sáng lên bao phủ toàn thân hiện hiện phủ tăng thần thụ cùng đại Nhật Kim mô hình ảnh ngăn cách ra ngoài drn dập hối loạn Một bên khác Thiên Quân cùng với nàng giống nhau bộ dáng. Đạo Quân thì là đặt mình vào thái cực đồ phía trên, có trùng điệp tử khí ba phủ, đồng dạng không sợ Tiên Thiên địa Thủy Hỏa Phong. Yêu tôn trên giới quanh người bao phủ tại tự thân yêu khí biến thành đồng hậu dày đặc gió tanh mưa máu bên trong, điềm nhiên như không có việc gì. Cơ trọng thì có Thiên Phượng bảo hộ, hào quang năm màu lưu chuyển, đem cái nhiều đến gần Tiên Thiên địa Thủy Hỏa Phong hóa giải thành vô hình. Một đám võ thần cường giả, hành đầu tại thượng cổ thần ma Khai thiên trước đó hoàn cảnh bên trong, Lần theo huyền thiên lũ minh tháp cùng minh thần kiếm chỉ dẫn, một đường hướng về phía trước. Không giống lúc trước thiên quân, ma tôn, nhân hoàng mấy người muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, trải qua trên tìm kiếm, trần lạc dương một đoàn người trước mắt, thuận lợi bổ ra hôn đột. Đến bọn hắn bây giờ tu vi cảnh giới, tâm linh cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tất cả mọi người ý thức bên trong, đều có thể cảm thấy, chính mình cự ly cái nào đó tồn tại, càng ngày càng gần. Chẳng biết đi được bao lâu, cuối cùng, huyền thiên lũ minh tháp đầu tiên chấn động Bảo tháp dường như bị một loại nào đó tồn tại nhớ loạn. Trần lạc dương thần sắc không thay đổi, chúng ta sắp đến. Cơ trọng ngồi tại thiên phượng trên lưng nguyên bản từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này ánh mắt thì nhìn về phía lệnh khinh khinh trong tay minh thần kiếm. Tha thứ ta mạ muội hai kiện chí bảo phản ứng, giống như là không nhất trí. Thiên quân nghe vậy, mỉm cười, nghĩ đến là bởi vì vì ma hoàng trong tháp, giam giữ u minh thần nguyên nhân. Cơ trọng hơi có chút ngoài ý muốn, ưu minh thần. Thiên quân nói Diệt La cung bên trong có cấm chế nào đó, sẽ đối với U Minh thần hình thành áp chế, năm đó ta lần đầu tiên tới lúc, ẩn có cảm giác mà Ma Tôn người đệ tử kia, Nguyệt Đông Hoàng, liền từng vì vậy bị thiệt lớn. Đạo Quân, yêu tôn, cơ trọng đều khẽ bước cảm. Hai món bảo vật này cùng Diệt La cung ở giữa, ngược lại là một mạch tương thừa. Cơ trọng không cần phải nhiều lời nữa. Trần Lạc Dương đái Huyền Thiên U Minh tháp ổn định sau một lát, sông lệnh khinh khinh gật đầu. Hai người lần nữa cất bước, đi đầu mà đi cái khác người theo sát phía sau. Càng đi về phía trước, huyền thiên lũ minh thắp chấn động liền càng là kịch liệt. Thiên quân như có điều suy nghĩ, phản ứng này, cảm giác so năm đó muốn càng kịch liệt, giống như là diệt la cung bên trong câm chế mạnh hơn năm đó. Trước mắt nếu có u minh thần tại trong cung hoạt động, sợ là khả năng bị diệt la cung xem như địch nhân. Trần lạc dương mặt không đổi sắc, không quan trọng, nhất định muốn nói có vấn đề, cũng không phải vấn đề của chúng ta, mà là lộ phong vấn đề. Yêu tôn lặng lẽ nói, những năm gần đây Hắn thu hoạch không nhỏ, khắc chế U Minh thần đồ vật với hắn mà nói tác dụng đã rất ít, bất quá diệt La cung mãnh liệt như vậy nhằm vào, hắn có thể không thể đi vào, liền có nói. Đạo Quân nói, riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận, mấy vị đạo hữu không cần lo lắng lộ sư huynh thừa cơ tại lục giới làm loạn. Nhân hoàng truyền nhân hứa nhược đồng hứa đạo hữu, đã thành công vượt qua nhân thần cách, đang lâm võ thần chi cảnh. Mặc dù sơ thành võ thần nàng không nhất định là lộ sư huynh đối thủ, nhưng có thể cho là chúng ta tranh thủ thời gian, bảo vệ lục giới. Yêu tôn niết nét miệng, ta lo lắng hơn các ngươi sư huynh muội một lần nữa liên thủ, lộ đạo nhân cùng phục thiên quân cái kia chuyển nhân cùng một chỗ cản quét hoàn vũ. Đạo quân mỉm cười, yêu tôn lo lắng chính là, bất quá người đây không phải vẫn tới rồi sao. Yêu tôn thản nhiên nói, cảm tạ thiên quân giúp ta chuyện này, không đến chuyến này, luôn luôn không cam tâm. Húng chi nếu như không đến, diệt la cung nơi này gặp rốt cuộc, ở lại bên ngoài, cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Thiên quân thở dài, cái này khó mà nói, người các có cơ duyên. Đám người trợt cùng một chỗ trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bọn hắn đến. Trần Lạc Dương cùng lệnh khinh khinh, đồng thời nâng lên huyền thiên U minh thắp cùng minh thần kiếm. Hai đại trí bảo quan huy, chiếu sáng phía trước hôn đột. Mông lung không rõ mê vụ đều tán đi, sau đó một tòa cung điện, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả tòa cung điện, nhìn qua cũng không như thế nào to lớn. Đừng nói cùng đã từng nhân hoàng lăng, tiên thiên mộ so sánh, cùng Trần Lạc Dương tại trong thành Lạc Dương cung điện so sánh. Trước mắt tòa cung điện này cũng lộ ra đơn giản. Nhưng chỉ là mắt thấy cung điện tồn tại, một đám võ thần cường giả trong lòng, liền đều sinh ra dị dạng cảm giác. Phản phất có vô tận huyền bí từ trong đó chảy ra, phản phất có lực lượng vô tận từ trong đó hiển lộ rõ ràng. Cương đại tồn tại cảm, vượt qua tất cả mọi người dĩ vãng được chứng kiến hết thể sự vật. Bất luận là tuổi trẻ Trần Lạc Dương, cơ trọng, vẫn là đã sống sót vô số tuế nguyệt yêu tôn, thiên vượng, giờ khác này đều khó mà ức chế. Trong lòng sinh ra rung động cảm giác Thiên quân cùng thiên thiếu quân nhìn qua cung điện Trong ánh mắt đều toát ra hồi ức chi sắc Hồi tưởng lại chính mình lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời trang diện Yêu tôn cùng đạo quân cũng đều không nói gì Bọn hắn cuối cùng đi vào cái này một mực nhớ địa phương Cơ trọng túi đầu Nhìn về phía dưới thân thiên phượng Một người một phượng đồng tử bên trong Đều hiện ra kim sắc tiên thiên, thiên bát quái đổ tiêu chí Nơi này quả thật cùng hy hoàng bệ hạ có quan hệ Cơ trọng nói khẽ Thiên Phượng gật đầu không nói. Trần Lạc Dương lúc này thì vỗ tay một cái, đi vào lại nói. Yêu Tôn nhìn về phía Thiên Quân cùng Thiên Thiếu Quân, các người huynh muội đều là đã từng tiến đi qua người, lúc trước là như thế nào biện pháp. Không có cách nào. Thiên Quân dứt khoát đáp. Yêu Tôn nghe vậy khẽ giật mình. Thiên Thiếu Quân lệnh khinh khinh giải thích nói, cung điện này, giống như là không có môn hộ, ta ngày đó đến, vòng quanh thành cùng chuyển rất nhiều vòng, nếm thử vô số biện pháp, nhưng đều bất đắc kỳ môn mà vào. Yêu Tôn nhìn về phía nàng Minh Thần kiếm, cái kia thanh kiếm này là. Lúc trước ta cơ hội đều đã tiếp cận muốn từ bỏ thời điểm, trong cung điện đột nhiên có động tĩnh, ta bắt lấy cơ hội thử một lần nữa, sau đó thời không biến ảo, người liền đặt mình vào tại trong cung điện. Lệnh Khinh khinh lắc đầu, nhưng để chính ta một lần nữa, vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội huyền cơ trong đó. Ta lúc đầu lúc đi ra, là gỡ xuống Minh Thần kiếm về sau, cung điện chấn động, đem ta lại không hiểu thấu chấn ra. Trần Lạc Dương lúc này thì nói ra, lần này Hẳn là không cần phiền phức như vậy, bằng không chúng ta cần gì phải liên thủ. Quanh người hắn mông lung ngu muội mờ mịt bên trong, phóng ra một tuyến huyền diệu linh quang, chiếu trên huyền thiên u minh tháp. Chúng ta thử nhìn một chút. Lệnh Khinh khinh giơ lên minh thần kiếm, kiếm phong cũng chỉ hướng thành cung. Hai kiện trí bảo Quang Huy, đồng thời rơi vào phía trên cung điện. Thời không tại thời khắc này, dường như ẩn ẩn và mẹo, nhưng vẫn không có cửa cung xuất hiện. Thiên Quân ở một bên xuất thần nhìn qua thành cung, thật lâu không nói. Trần Lạc Dương mấy người cũng đều không thúc giục hắn. Sau một hồi lâu, thiên quân lệnh Dương xong đồng một lần nữa có tiêu điểm, hắn cũng đi lên trước, sau đó ruôi ra một cái tay, ấn trên thành cung. Ở giữa thiên quân trên bàn tay xuất hiện một cái màu tím ấn phủ. Phức tạp phù ấn phát xuất Quang Huy, không ngừng lưu chuyển, cùng huyền thiên lũ Minh Tháp, Minh Thần Kiếm Quang Huy kết hợp. chương 745, trong cung, Tam phương lực lượng hợp nhất, diệt la cung thành cung bên trên, cuối cùng xuất hiện biến hóa, có môn hộ mở rộng. Mà Trần Lạc Dương mấy người đặt mình vào tại môn hộ trước, không đợi bọn hắn di động, cũng là to lớn diệt là cùng chủ động chào đón, đem bọn hắn cùng một chỗ nuốt đi vào. Trước mắt mọi người cảnh tượng, cùng nhau thay đổi bộ dáng. Trước mắt Nguyên Thủy hỗn độn, giống bị không phương vĩ lực bổ ra. Trần Lạc Dương mấy người giống như là một lần nữa hồi đến ngoại giới trong hư không vũ trụ. Nhưng giọng lớn vũ trụ hư không, lúc này không còn là bất phân cao thấp trước sau bộ dáng. Ở đỉnh đầu mọi người phía trên, hoàn toàn mở mịt thanh khí, vô biên vô hạn cao miểu Vông ngẩn tại mọi người dưới lòng bàn chất Vương thì là một mảnh vận đủ cứu tính cảm đạ thơm bất khả khảắc trước mắt hết thảy giống như là bị chia làm 3 tầng thanh khí tại bên trên cho khí tại hạ ở giữa thì là vũ trụ hư không xa xa nhìn lại cũng không phải là hồng Trần giới bên trong đại điệu bầu trời giao giới đường chân trời mà là ba tầng cảnh tượng đều không nhìn thấy bờ lại giống là chỉnh thể cấu thành vương vứ mặt phẳng đem mọi người dung nạp trong đó thì giác bên trên hoàn toàn trái với người bình thường thưởng thức Cơ trọng ngồi tại thiên phượng trên lưng, mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhìn về phía thiên quân huynh muội nơi này chính là diệt la cung nội bộ sao. Không sai, bất quá vẫn chưa chạm đến hạch tâm, chúng ta muốn tiếp tục hướng phía trước. Thiên thiếu quân lệnh khinh khinh thu minh thần kiếm, đi đầu mà đi. Trần Lạc Dương cùng thiên quân lệnh Dương, cùng nàng một đạo sóng vai mà đi. Thiên phượng, yêu tôn, đạo quân theo sát phía sau. Một đoàn người tại thanh trọc nhị khí ở giữa vũ trụ bên trong tiến lên. Môi đi một bước cũng có thể cảm giác được tiến lên áp lực đang không ngừng thêm lớn. Bất quá chuyến đi này người đều là võ thần tri tôn, mặc dù cảm giác áp lực tại gia tăng, nhưng vẫn hành động tự nhiên, chỉ là trong lòng mỗi người đều càng thêm nghiêm túc, tập trung tinh thần. Ít nghiêng, Huyền Thiên U Minh Tháp đỉnh quan Huy đột nhiên biến mất. Mà Minh thần kiếm núi kiếm một chút, thì trái lại trọng tỏa ra ánh sáng. Hai đại chí bảo cũng bắt đầu chấn động, tựa hồ nhận thứ gì hấp dẫn. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ. Liền gặp phương xa hư không bên trong đứng thẳng lấy một cây thô to của đá, vắt ngang vũ trụ, đầu trên thăm dò vào thanh khí bên trong, phần dưới thăm dò vào trọc khí bên trong. Trên trụ đá có một đạo không minh không ám vòng sáng, quay trung quanh cột đá không ngừng xoay trọn. Đám người đồng thời dừng bước. Thiên quân nhìn qua cái kia vòng sáng, có chút xuất thần, không nói tiếng nào. Cái khác người thì cùng một chỗ nhìn về phía thiên thiếu quân lệnh khinh khinh. Lệnh khinh khinh gật đầu, chính là chỗ này, tới gần vòng sáng. Khả năng vì vòng sáng gây thương tích." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Đó là bởi vì trước đó tới người ít, lại không đoàn kết." Hắn nhìn quanh đám người, bất kể nói thế nào, mọi người trước cùng một chỗ đem cửa mở ra, sau đó lại luận cái khác. Cái khác mây giới chủ làm thịt, đều gật gật đầu. Thiên Quân đầu tiên đưa tay, trực tiếp tại chỗ hiển hóa một mắt bản cổ chi tướng, mênh mông lực lượng dung chuyển vũ trụ. Phía trên thanh khí cùng phía dưới cho khí, lúc này đều phản phất bị hắn dẫn động, có hướng ở giữa giữa sát vào xu thế. Đạo quân cũng đưa tay phất một cái, Thanh khí, Bạch khí, Tử khí, Huyền hoàng chi khí, Âm dương chi khí đồng thời phun trào, ngũ khí đều đủ. Yêu Tôn hiện ra chân dung, một đầu cực kỳ to lớn, máu miệng thôn thiên hồ lớn xuất hiện, sau lưng mọc lên hai cánh, chấn động gian gió tanh mưa máu tràn ngập. Hắn há mồm hướng cột đá cùng quang hoàn gào thét, một mảnh huyết hồng yêu phân nháy mắt càn quét vũ trụ, ở khắp mọi nơi. Thiên vương phát ra trong trẹo huyết dài, trên thân hào quang năm màu đều hiện, năm chữ đều hiện, Ngũ Đức cùng ở tại chuyển chuyển quang huy liên miên vô tận. Có cơ trọng tại trên lưng hắn khinh khinh đánh đàn, tiếng đàn cùng ánh sáng năm màu kết hợp, tương hố cổ vũ, không chút nào gọi yêu tôn dành mất danh tiếng. Trần Lạc Dương cùng lệnh khinh khinh cũng đồng loạt ra tay. Lệnh khinh khinh lần này không có thi triển kiếm đạo, mà là đồng dạng tự quang phủ đại thân. Đột phá tới thứ 23 cảnh về sau nàng, cùng huynh trưởng Quân Lệnh Dương đồng dạng, đã có thể hiển hóa hy hòa giới trí cao bí truyền. Kế Thiên Quân về sau Thứ hai tôn một mắt bản cổ xuất hiện tại vũ trụ bên trong, dẫn động thanh trọc nhị khí giao hội, lực lượng dung chuyển cái kia cột đá cùng vòng sáng. Trần Lạc Dương thì là toàn thân cao thấp vì mông muội mờ mịt bao phủ, nhưng ở cái này mở mịt bên trong, có một tuyến tươi sáng huyền diệu linh quang phóng ra, tách ra mờ mịt, cũng tách ra vũ trụ, rơi vào cột đá cùng vòng sáng bên trên. Lục đại võ thần đồng loạt ra tay, lực lượng là thật rung động. Nếu là bên ngoài gian vũ trụ xuất hiện, đã ẩn ẩn có diệt thế bài. Tại bọn hắn áp mắt dưới, Cái địa đạo hoàn cuốn cột đá xoay tròn vòng sáng, bắt đầu dần dần co vào. Vòng sáng không ngừng co vào, thẳng đến triệt để kề sắt cột đá, lại không chuyển động. Cái này chuyển động dừng lại, cột đá đột nhiên lắc lư một chút. Tại chính giữa trụ đá vị trí, phảng phất ẩn ẩn có một cánh cửa mở rộng. Chờ mở ra môn hộ thu thế tại ổn định về sau, Lục Đại Võ Thần cùng nhau thu tay lại. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại, hợp tác kết thúc, đến mọi người đều bằng bản lĩnh thời điểm. Thiên Quân thản nhiên cười nói: Trần Lạc Dương gật đầu, không sai. Dứt lời, hắn liền đi về phía trên trụ đá môn hộ đi đến. Thiên Quân cười cười, đúng vậy a. Dứt lời, một mắt bản cổ chi tướng liền làm một quyền đánh về phía Trần Lạc Dương. Nhưng bên cạnh có một cây phất trần quét tới, lại là Đạo Quân xuất thủ, đem Thiên Quân chặn lại. Yêu Tôn cũng lập tức động thủ, nhưng thụ Trần Lạc Dương nhờ Thiên Phượng xòe hai cánh, phiêu nhiên mà tới, ngăn trở Yêu Tôn đường đi. Yêu Tôn nhìn qua vắng lặng không động Thiên thiếu quân lệnh kinh kinh, lặng lẽ nói: quả thật nữ sinh hướng ngoại a. Thiên Quân cũng thở dài, xem ra cuối cùng thật là ngươi cùng hắn cùng một chỗ liên thủ chu trừ ta. Ta không cùng hắn tranh chấp, cũng sẽ không theo đại ca ngươi động thủ. Lệnh Khinh khinh lắc đầu. Thiên Quân để qua đạo quân phát trận, ý đồ tới gần có đá, nha đầu ngốc, ngươi hôm nay không giúp ta, liền chẳng khác gì là giúp hắn để hắn đắc thủ, về sau ngươi muốn giúp ta đều lúc này đã muộn. Lệnh Khinh khinh trầm mặc. Thiên Quân thở dài, ngươi cũng nên cho đại ca một cái công bằng cơ hội a. Ta không có ý định mượn ngươi Minh thần kiếm." Lệnh Khinh Khinh cũng thở dài, sau đó xuất kiếm. Bất quá mục tiêu cũng không phải là chỉ hướng Trần Lạc Dương, mà là chỉ hướng Đạo Quân Thanh Vi, đã tội. Nàng một kiếm tại tay, chém phá vũ trụ, lấy Đạo Quân tri tôn, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên Quân lập tức giải phóng ra ngoài, một bước phóng ra, liền đổi tới Trần Lạc Dương sau lưng. Trần Lạc Dương cũng không thất vọng, đỉnh đầu hiện ra Huyền Thiên Vũ Minh Tháp, trực tiếp liền hướng Thiên Quân giơ đập. Thiên quân giơ lên một cái tay, Trên mu bàn tay lại xuất hiện cái kia huyền ảo màu tím phù văn luân ký. Vũ trụ ở giữa, đột nhiên hiện ra trăm ngàn đạo quang lưu, liên tục không ngừng ra chỉ thiên quân trên mu bàn tay ấn phù. Những này quang lưu, thông qua màu tím văn phù, tại vũ trụ bên trong biến thành từng cây chấp động tử quang xiển xích. Trên xiển xích hạ kết nối thanh trọc nhị khí, giống từng đầu như cự long vung dậy, sau đó quấn quanh trên huyền thiên u minh tháp. Huyền thiên u minh tháp cực kỳ bá đạo, căng gãy một cây lại một cây màu tím xiển xích. Nhưng những này xiển xích đứt gãy về sau, lại lập tức trọng liền, tiếp tục nếm thử trói buộc Huyền Thiên U Minh Tháp. Trần Lạc Dương thấy thế liền biết, Thiên Quân lệnh Dương lúc trước lần đầu tiên tới Diệt La Cung lúc, mặc dù không thể mang ra Huyền Thiên U Minh Tháp, Minh Thần kiếm chí bảo như thế, nhưng quả nhiên không là hoàn toàn tay không mà về. Trước mắt một lần nữa đặt mình vào tại Diệt La Cung bên trong, Thiên Quân thành công dẫn động mấy phần Diệt La Cung cấm chế, hóa vì chính mình thủ đoạn, chính thích hợp đối phó Huyền Thiên U Minh Tháp loại này xuất từ Diệt La Cung bảo vật. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra. Thiên Quân đồng dạng hiển hóa một mắt bàn cổ chi tướng, một quyền cùng Trần Lạc Dương cứng đối cứng. Mên Ngông vô biên lực lượng, phản phất thiên điệu tạo hóa cùng một chỗ nghiền ép. Trần Lạc Dương nằm đấm, gần như trong nháy mắt liền máu thịt bé bé, xương cốt vỡ vụn, miệng vết thương từ nắm đấm một đường hướng thủ bút kéo dài. Nhưng Ngông Lung mở mịt bao phủ xuống, hắn huyết nục vỡ vụn tốc độ, càng ngày càng chậm. Theo tươi sáng huyền quang sáng lên, Trần Lạc Dương vết thương trên cánh tay thế biến mất. Rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Mà thiên quân một mắt bản cổ chi tướng bắt đầu dao động, thân thể cao lớn, tự cánh tay bắt đầu dần dần vỡ vụn. Lĩnh giáo ngu minh kinh ảo diệu, thiên quân tán thưởng một tiếng, thủ hạ nhanh trong biến chiêu, đánh gây trần lạc dương ngu minh kinh huyền diệu đạo lý. Song phương đại chiến, trình độ kịch liệt không chút nào tại một bên khác thiên phượng cùng yêu tôn kịch chiến phía dưới. Lệnh khinh khinh cầm kiếm bức lui đạo quân, nhìn qua trần lạc dương cùng thiên quân bên này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng Nhưng nàng rất nhanh không thể không thu liễm tinh thần, nhất kiếm nữa chém ra, ngăn cản đạo quân tới gần cột đá cử động. Trần Lạc Dương cùng Thiên Quân đại chiến, thời gian càng lâu, cục diện bắt đầu càng phát ra đối với hắn có lợi. Không chỉ là ngu minh kinh không ngừng có thể phá đối phương đạo lý ý cảnh, đồng thời phía trên Huyền Thiên U Minh Tháp, dần dần cũng bắt đầu tránh thoát những cái kia màu tím xiên xích. Nhưng vào lúc này, trong hư không vũ trụ, đột nhiên sáng lên một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm, băng dụng cụ diện nói, hung lệ vô cùng. Quả nhiên chưa từ bỏ ý định a. Trần Lạc Dương ngón tay điểm nhẹ, mở mịt bên trong một tuyến linh quang bắn ra, nên chiến đột kích đỏ sầm kiếm quang. Minh Tôn lộ phong thân ảnh, nương theo băng hàn khí u âm phong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên trụ đá vờn quanh vòng sáng bị áp chế lại không chuyển động, Diệt La cung nhằm vào U Minh thần áp chế lực cũng nháy mắt gần như biến mất. Minh Tôn sớm đã không sợ đại đa số nhằm vào U Minh thần khắc chế, nhưng trước đây nếu như mạo muội tiến vào Diệt La cung, thì một thân lực lượng khó mà đếm hết thí chiến không thể cùng cái khác mấy giới chủ làm thịt tranh phong. Trước mắt cấm chỉ trừ khử, hắn cuối cùng có thể yên tâm tiến đến. Hắn cùng Thiên Quân phối hợp lại, trợ giúp dần dần muốn bị Trần Lạc Dương ép vào hạ phong Thiên Quân lật về cục diện, sau đó hai người cùng một chỗ tới gần trên trụ đá môn hộ. Trần Lạc Dương trong tay Huyền Thiên U Minh Tháp kéo đứt màu tím xiên xích, gao thét lên hướng Minh Tôn Lộ Phong đập tới. Minh Tôn mặc dù không giống cái khác U Minh thần như vậy bị Huyền Thiên U Minh Tháp khắc chế, nhưng cũng không dám ngông nên chịu bạo tháp một kích. Thế là vội vàng né tránh. Trần Lạc Dương Huyền Thiên U Minh Tháp tại tay, lấy một đích hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tại bọn hắn kịch chiến xoay xưa thời điểm, Yêu Tôn đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Từ trong miệng hắn, bay ra một đoàn hắc vụ, hướng Thiên Phượng bao phủ tới. Cơ trọng cùng Thiên Phượng trong lòng đồng thời sinh ra báo động, ánh sáng năm màu đem hắc vụ ngăn trở tại bên ngoài, không cho đối phương dính vào người cơ hội. Hắc vụ vặn vẹo biến hóa, đồng nhiên hóa thành một tấm vong lớn, đem Thiên Phượng cùng Cơ trọng che đậy ở giữa. Thiên vượng quanh thân quang huy chớp động dưới, cái kiêm màu đen lưới lớn giống như là có sinh mệnh một dạng đang không ngừng thống khổ vận mẹo. Từng đạo khói đen từ lưới dây thường bên trên không ngừng bốc hơi mà lên, trong khói đen có thể trông thấy rất nhiều người cùng yêu khuôn mặt hiện hiện, đều đang đau khổ kêu rên. Luôn luôn không luyện chế pháp bảo yêu tôn, thế mà cũng âm thầm ẩn giấu như thế một tay. Thiên Phượng ánh sáng 5 màu lấp lánh dưới, màu đen cự mới bắt đầu không ngừng băng liệt tan rã. Nhưng mượn nhờ lưới lớn ngăn cản thiên vượng thời gian qua một lát cơ hội, yêu tồn thân hóa huyết ảnh nháy mắt vòng qua cái khác người, vượt lên trước đi vào cái kia cột đá môn hộ trước. Chương 746, Nguyệt Đông Hoàng. Yêu tôn đột thi kỳ triều, ngăn trở Thiên Phượng, chính mình thân hóa huyết ảnh, nháy mắt liền vọt tới cột đá trước. Lúc này, sau lưng của hắn sinh ra hàn ý. Một đạo bóng ánh sáng ngời, tinh khiết cực kỳ kiếm quang, hướng hắn chém tới. Lệnh khinh khinh tay trái một trưởng chống đỡ đạo quân công kích, tay phải cầm Minh Thần kiếm hướng Yêu Tôn chém xuống, ngăn cản Yewton đoạt trước tiến vào trên trụ đá môn hộ. Nhưng Diêu Tôn thật vất vả mới nắm chặt cái này cực kỳ bé nhỏ một tuyến tiên cơ, chỗ nào chịu dễ dàng buông tha. Hắn cắn chặt răng, ỉ vào chính mình thân hóa huyết ảnh luyện chuyển cùng máu lệ, chịu đựng chịu lệnh khinh khinh một kiếm, sau đó vượt lên trước sông vào trên trụ đá trong môn hộ. Kiếm thương để thân hình hắn nghiêng một cái, suýt nữa không có đứng vững, nhưng vẫn là thành công người đầu tiên xông vào. Ta cùng lệnh huynh thế, nhưng là một đường, ngươi lại đến chém ta, trong lòng huynh hướng hồng trần trần lặng dương, đúng thật là lệch già không biên giới mã. Mặc dù đau xót khó nhịn, nhưng Yêu Tôn vẫn là trong lòng thoải mái, ha ha cười quá dị. Xông vào môn hộ về sau, trước mắt hắn lại xuất hiện ra một tòa rộng lớn khổng lồ cung điện. Dùng võ thần chi tư, Yêu Tôn đứng tại cung điện này trước, đều có thể cảm nhận được trong đó truyền ra rung động lực lượng, rung động lòng người. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này quả nhiên có mình muốn hết thảy. Đột phá tới thứ 24 cảnh, cảnh giới trí cao thời cơ, ngay ở chỗ này. Yêu Tôn tiến lên, đẩy ra cung điện đại môn. nhưng vào lúc này Một con đen kịt bàn tay, từ trong môn hướng hắn đánh tới. Yêu tôn đối với khả năng bị tập kích, có chuẩn bị tâm lý, thời khắc cảnh giác. Lúc này bỗng nhiên tao ngộ công kích, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh những đối. Thế nhưng là đối phương công kích thủ đoạn, lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Một tôn đen kịt Phật đà từ trong môn cất bước mà ra, bàn tay quét ngang vũ trụ chi thế, đánh về phía yêu tôn. Như Lai ma trưởng. Yêu tôn gầm thét, đón lấy đối phương trưởng thế. Trong khoảnh khắc Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện vô số Phật Đà, Bồ Tát, nhưng đầy trời thần Phật tại thời khắc này đều bị nhuộm thành màu đen, cùng một chỗ Luân Nhập Ma Đạo. Đầy trời đen kịt thần Phật, cùng nhau tham viếng trung ương một tôn Hắc Ám Đại Phật. Cái này đại Phật ngồi xếp bằng mà ngồi, song trượng trước người kết ấn. Đầy trời Luân Nhập Ma Đạo thần Phật cùng một chỗ xuất trượng, thân thế, vạn pháp không còn khí tức khủng bố, bao phủ yêu tôn. Như Lai Ma trưởng một thức sau cùng. Vạn Ma Triều Tông. Yêu tôn trong tiếng giống giận dữ. Gió tanh mưa máu khắp nơi trên đất, tại bên trong cung điện này tàn phá bờ bãi, ngăn cản trước mắt ma đạo võ học thành tiểu tối cao một trong vạn ma triều tông. Yêu tôn dù sao chính là lục giới chi tôn một trong, thứ 23 cảnh cường giả tuyệt thế võ thần cường giả. Chính là năm đó ma Phật tự mình ráng lâm, một thức vạn ma triều tông, yêu tôn cũng sẽ không sợ sợ. Chỉ là hắn lúc trước vừa mới chịu lệnh khinh khinh một kiếm, lúc này lại bị vạn ma triều tông tập kích, khó tránh khỏi có chút không thể chịu được hình bị một trưởng này đánh cho hướng lui về phía sau, ngã xuống suốt cung ngoài điện, bay ra trên trụ đá muôn hộ. Ngay tại hắn cương bay ra ngoài nháy mắt, sau lưng của hắn đột nhiên sinh ra hàn ý. Có người, chính trở ở cột đá muôn hộ bên ngoài, cùng như Lai Ma trưởng tiền hộ giáp kích hắn. Yêu Tôn gầm thét, Thần Hóa huyết ảnh, tụ tán vô thường, tránh đi đánh lén phía sau. Nhưng hậu phương cái kia bạch ngọc giống nhau bàn tay, vẫn cho Yêu Tôn mang đến trọng thương, để hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Huyết ảnh chớp động, lóe qua sinh tử đại kiếp. Yêu tôn liền gặp một cái nữ tử áo đen từ trong hắc vụ hiện thân người yêu tôn nhìn chăm chú đối phương đột nhiên nghiêm nghị quát người là Nguyệt Tây Hồ. nữ tử áo đen mỉm cười yêu tôn Manh Sơn đã lâu không gặp Diệt la cung cấm chế giải trừ không lại áp chế u Minh thần không chỉ là Minh tôn lộ phong bông lòng một hơi cái khác u Minh thần cũng đều có thể tại diệt la cung bên trong hoạt động ra chứ cô gái áo đen kia bên ngoài có khác hai nam tử cũng lần lượt từ Trần Lạc Dương đỉnh đầu huyềniên U Minh thắp bên trong đi ra Một cái thân mặc áo trắng, tóc đen mảy trắng, thân hình thẳng tắp như thương Một cái thân mặc áo đen, trên cổ văn có hắc Long hình xăm. Nhìn xem bọn hắn, thiên quân, yêu tôn, minh tôn thần sắc đều trở nên nghiêm tú. Lệnh khinh khinh trong tay minh thần kiếm, cũng theo đó khẽ chấn động. Tốt, tốt, bạch cốt cùng huyền thi, đều lại trở thành võ thần. Minh tôn hiếm thấy mở miệng, ngữ khí bình thẳng, nghe không ra tâm tình chậm trờn. Thiên vượng cùng cơ trọng, thì đều nhìn chăm chú tóc đen mày trắng vệ Vũ Hoặc là nói, Vũ Minh Thần huyền thi. Bất quá, Đạo Quân, Thiên Quân, Minh Tôn, Yêu Tôn từ giới chúa tể ánh mắt, tại Trương Vệ Vũ, từ bằng trên thân đánh cái xoay quanh về sau, cuối cùng đều rơi trên người cô gái áo đen kia. Trong truyền thuyết thần bí nhất Vũ Minh Thần một trong, Vũ Hồn. Trong lịch sử, một cái duy nhất xưa nay không từng quả thật vẫn là Vũ Minh Thần, trong truyền thuyết từ thượng của một mực tồn tồn. Mặc kệ là cổ thần, vẫn là về sau lục giới chí tôn, một mực hy vọng có thể đưa nàng tìm ra nhưng luôn luôn không thể thành công. Nếu như nói U Minh Thần Huyền Thi chỗ đặc thù tại tại nhục thân bất hủ không xấu, vĩnh hằng bất diệt, như vậy u hồn quyền năng thì tại tại thần hồn vĩnh viễn không diệt, vạn thế luân hồi, kiếp trước tốc tuệ vĩnh viễn bảo lưu, đời đời kiếp kiếp kéo dài. Nhục thân thân phận không đứt chứng đổi, nhưng thần hồn thủy chung vẫn là lúc trước nàng. Chuyển thế quá trình bên trong, lực lượng tăng giảm biến hóa, càng nhiều chỉ là vì bí ẩn, tránh tiết lộ tự thân thân phận. Trong lịch sử, U Minh Thần Đú hồn tiết lộ thân phận chỉ có qua một lần. Một đời kia nàng, tên là Nguyệt Tây Hồ, ma tôn đường thiên hải đệ tử Nguyệt Đông Hoàng nghĩa tỷ. Trong truyền thuyết, tiếp dẫn Nguyệt Đông Hoàng, khiến Nguyệt Đông Hoàng chủ động dấn thân vào u minh thần người. Cũng chính là vào lúc đó, u hồn lần thứ nhất bại lộ chính mình thân phận. Nhưng đáng tiếc, nàng từ đầu đến cuối so Nguyệt Đông Hoàng còn muốn thần bí, so Nguyệt Đông Hoàng sớm hơn mất tích, không có tin tức. Lục giới chí tôn đều biết nàng nhất định là lần nữa truyền thế, giấu diếm thân phận, nhưng tiêu diệt toàn bộ lục giới Từ đầu đến cuối không thể lần nữa bắt đến nàng Hạ Lạc. Hồng Trần Giới. Ngay tại Hồng Trần Giới, Yêu Tôn trầm giọng nói, Đường Lao Ma đã sớm chết, ngươi liền thừa cơ trốn ở Hồng Trần. Hắn huyết hồng ánh mắt, tại nữ tử áo đen cùng Trần Lạc Dương ở giữa vừa đi vừa về Na Di. Ma Phật sớm đã viên tịch, vừa rồi cái kia trong động vạn ma chiểu tông, là đến từ vạn ma đổ. Yêu Tôn bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt về phía cái kia trên trụ đá môn hộ. Quả nhiên, liền gặp một tấm đồ từ môn hộ bên trong phiêu nhiên mà ra. Đồ trên có đẩy trời thần Phật cùng một chối nhuồng đen, hướng ma Phật thăm viếng tình cảnh. Chính là trong truyền thuyết ma Phật cuối cùng một kiện cũng là mạnh nhất một kiện di bảo, vạn ma đổ, bao trùm tại khổ hải ma chàng, đại luân hồi bản, a niết bản trùng phía trên, chất chứa thức thứ 10 như lai ma trưởng vạn ma triều tông đạo lý ý cảnh. Mới cùng yêu tôn liều mạng một chiêu về sau, yêu tôn dù sao cường hãn, dẫn đến thời khắc này vạn ma đổ bên trên đã xuất hiện vết rách. Nguyệt Đông Hoàng, năm đó cùng ma Phật từng có lui tới. Ma Phật vẫn lạc về sau, vạn ma đồ nguyên lai chính là rơi vào trong tay hắn. Thiên quân lấp đầu, nhưng là... Bảo vật ở đây, Nguyệt Đông Hoàng người đâu? Tâm mắt của mọi người đều tập trung trên vạn ma đồ. Đã thấy vạn ma đồ bên trên, thẩn thẩn có ba đạo quang huy không ngừng chấp động. Tại cái kia ba đám quang huy bên trong, rõ ràng bày biện ra khổ hải ma chàng. Đại luân hồi bàn, à nghiết bàn chung cái này mà Phật mặt khác ba kiện di bảo hình ảnh. Vạn ma đồ sở di ứng kích ma phát. Có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy một thức vạn ma triều tông, nguyên nhân liền tại tại nơi này. Nhưng cái này ba kiện bảo vật, không phải cần phải trong tay Trần Lạc Dương. Lúc trước Thiên Phật Khăng Khăng muốn đem hủy đi mà không thể được, thậm chí đối với cái này so với Diệt La Cung thấy được còn muốn càng nặng Cuối cùng lại bị Trần Lạc Dương chính mình hủy. Có thể hắn lại làm thế nào biết, vạn ma đồ ngay ở chỗ này, càng lấy này làng không bố hạ cơ quan, âm yêu tôn một chiêu. Nguyện Tây Hồ nói cho hắn biết, Thiên Quân bỗng nhiên giơ tay. Hắn trên mu bàn tay màu tím ấn phù tia chớp, khiên động diệt la cung cấm chế biến động. Tường đạo quang lưu giao hội gian, trên trụ đá môn hộ biến hóa. Bên trong cung điện cảnh tượng xuất hiện trong mắt của mọi người. Vạn ma đổ từ cung điện bên trong bay ra, mà cửa cung bên trong có một tôn như bạch ngọc ảnh hình người khoanh chân ngồi ngay ngắn. Bạch ngọc ảnh hình người vắng lặng y mắng, hoàn toàn không động. Đạo quân nói khẽ, "Nguyệt Đông hoàng, cái kia bạch ngọc ảnh hình người, thình linh chính là Nguyệt Đông hoàng lỗ xác." Hoặc là nói, "Ứng Minh thần tự Trong truyền thuyết, mạnh nhất ở Minh Thần. Cái kia đã từng phản bội lục giới, phản bội ma tôn người, rõ ràng đã vẫn lạc. Nhưng là, tất mắt mọi người một lần nữa tập trung trên người Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì mỉm cười. Tại bên cạnh hắn, ngày xưa Nguyệt Tây Hồ, bây giờ Trần Sơ Hoa đồng dạng cười một tiếng, ta trước kia không biết vạn ma đổ ở đây. Nói cách khác, Trần Lạc Dương tự mình biết hiểu. Hai người các người minh tôn nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương, từng chữ nói ra nói ra, ngươi là Nguyệt Đông Hoàng chuyển thế thân. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói, Nguyệt Đông Hoàng, là ta. Ta đời này đến hồng trần dưới lúc, gia sư xác thực đã vỡn lạc. Nhưng ta cũng không phải là giả mạo ma tôn đệ tử, cũng không phải hắn cách một thế hệ chuyển nhân y ghế bác. Ma tôn đường thiên hải, cũng chính là gia sư, từ đầu đến cuối, đều chỉ thu qua một người đệ tử. Cũng chính là, ta. chương 747, Ú Minh Diệt Tuyệt Thần. Không có khả năng. Yêu tôn quả quyết nói, nếu như ngươi là Nguyệt Đông Hoàng, Chúng ta không thể nào một chút dấu vết đều không có phát giác. Trần Lạc Dương cười cười, không có gì không có khả năng. Ngươi cho rằng không có khả năng, là bởi vì vì ngươi trước đây chưa từng tới tòa này diệt la cung. Tại địa phương khác không thể nào sự tình, ở đây biến thành khả năng. Nhìn kỹ một chút ta cái kia kiếp trước thân lột xác, còn không hiểu sao. Mọi người thấy cái kia bạch ngọc ảnh hình người, trong lòng khẽ nhúc đích. Cái kia bạch ngọc ảnh hình người bên trong, rõ ràng ẩn chứa có mạnh mẽ tràn đầy lực lượng. Nhưng là hoàn toàn không có sinh cơ. Ngược lại từ đó truyền ra một đạo linh hoạt kỳ ảo tịch diệt khí tức, phàm phất có thể diệt tuyệt thế gian vạn vật, vẫn diệt hết thể tồn tại, bất luận sinh linh vẫn là không phải sinh linh, đều đem cùng một chỗ nên đón diệt vong. Cái này Bạch Ngọc ảnh hình người chợt nhìn, cùng chân lạc dương cơ hổ toàn không liên quan. Chỉ có tất cả mọi người thân ở Diệt La cung bên trong, phàm phất mới có như ẩn như hiện nhỏ bé liên hệ. Cho dù lấy yêu tôn, đạo quân mấy người võ thần chi cảnh thực lực tu vi, muốn có thể phá ảo diệu trong đó, cũng phải hao phí công phu. Ngươi ở đây, chặt đức tiền thân hết thẻ tu vi, cũng chặt đức thưu minh thần tịch diệt cùng ngươi liên hệ, còn chặt đức tự thân tốc tuệ. Thiên quân ánh mắt từ bạch ngọc ảnh hình người bên kia thu hồi, một lần nữa rơi trên người Trần Lạc Dương, nhưng đây còn chưa đủ, cái này diệt la cung bên trong, còn có cái khác bí mật, mới thành tiểu ngươi hôm nay. Trần Lạc Dương mỉm cười, hổ thẹn, ta cũng là thành tiểu võ thần chi cảnh về sau, mới nhớ lại chuyện cũ trước kia. nói đến để chư vị bị chê cười Chưa thành võ thần trước kia, theo tu vi đề thắng, có chút túc tuệ dần dần thức tỉnh lại không hoàn chỉnh, để ta rất là bối rối một hồi đâu. Võ thánh, võ tôn cảnh giới lúc, tu vi cảnh giới càng cao, trần lạc dương thức tỉnh túc tuệ càng nhiều, nhưng đều vụ vạt, không ra hình dạng gì, ngược lại càng làm cho hắn bối rối Ngược lại là làm người tâm trí, cũng đã từng nguyện đông hoàng càng lúc càng giống. Tại Lam tinh thời hắn đồng dạng dã tâm bừng bừng, đồng dạng một lòng hướng lên, trưởng không muốn mạnh, ít có tín nhiệm người nhưng chưa từng giống tại Hồng Trần giới thời như vậy thị sát lánh khốc trước kia hắn tưởng rằng lúc ban đầu cô kia thần Châu Hạo Thổ ma giáo giáo chủ thân thể còn lưu lại có ảnh hưởng nhưng theo tu vi chèo Thăng lục thân thoát thai hoán cốt gây dựng lại hoàn toàn thoát khỏi thân thể ban đầu ảnh hưởng về sau ngược lại làm trầm trọng thêm về sau Trần Lạc Dương lại hoài nghi là chính mình trên lam tinh thời điểm thụ hoàn cảnh xã hội trói buộc cho tới bây giờ thế giới này cuối cùng thả bản thân có thể đợi đến Đăng Lâm Võ thần cuối cùng giác nội trước kia về sau Lại rất khó nói trước đó là thả tự ta vẫn là mê thất bản thân. Cái khác mây giới chủ làm thịt, cũng không quan tâm Trần mẫu người ý nghĩ trong lòng. Minh Tôn nhìn chăm chú Trần Sơ Hoa, người là Nguyệt Đông Hoàng đảm bảo. Nguyệt Đông Hoàng chặt đứt hết thẻ trước kia truyền sinh, làm sao có thể bảo đảm bình an trở về, không đến mức nửa đường chết yếu. Đường Lao Ma đã sớm chết, họ Trần Tiểu Tử người còn chưa tới hồng trần giới, liền giả mạo hắn cùng chúng ta đối thoại. Yêu Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, ta trước đó còn đang hoài nghi Xem ra chính là người đem đường lao ma tấm gương từ bên cạnh hắn lấy đi, cho cái kia họ trần tiểu tử. Thiên quân cũng nhìn về phía trần sơ hoa, nói như vậy, ma tôn cũng là vẫn lạc tại tay người bên trong. Trần sơ hoa mỉm cười, đường thiên hải trọng thương phía dưới tế luyện huyền thiên lũ minh tháp, nhưng thiếu đi vật liệu, sở dĩ bị bảo tháp phản phệ mà chết. Hắn vẫn lạc về sau, tấm gương đúng là ta lấy, giao cho một cái cổ thần giáo đệ tử mang xuống hồng trần, chờ lạc dương trở về. Tính toán thời gian không sai biệt lắm Chúng ta liền cũng xuống dưới chờ. Hai người bọn họ gút mắt quá sâu, mặc dù Nguyệt Đông Hoàng hoàn toàn chém trước kia, nhưng làm phòng cái khác mấy giới trí tôn trước thời hạn nhìn ra dấu vết để lại, trải qua vô số tuế nguyệt bất diệt u minh thần u hồn, cũng phong chính mình trước kia tốc tuệ, trọng sinh tại Thần Châu hạo thổ. Cổ thần giáo đệ tử, cổ thần giáo đệ tử. Tốt một cái cổ thần giáo đệ tử. Yêu Tôn ha ha cười quá dị, Hồng Trần bên trong giữ kín như bừng, nhưng chúng ta có thể chưa quên, cổ thần giáo không phải liền là ngươi Nguyệt Đông Hoàng sáng tạo sao? Trần Lạc Dương khoát khoát tay, cổ thần giáo không có bởi vì Nguyệt Đông Hoàng mà phát triển được lợi, cũng tương tự không bởi vì hắn mà hủy diệt, song phương không có liên hệ rất lâu. Thiên Quân cười một tiếng, "Sở dĩ, ngươi đời này mới như thế thông thuận trở về a." Ánh mắt của hắn sáng ngời, một lần nữa nhìn về phía cái kia bạch ngọc ảnh hình người, "Ngươi sẽ không uổng phí làm những chuyện này, mượn nhờ lúc trước cái kia một chém, lưu lại lột sắc ở đây, ngươi chiếm trước luyện hóa diệt là cùng tiên cơ." Trần Lạc Dương mở ra bàn tay, hai phương diện nhân tố đều có. Một mặt là vì cho hiện tại đặt nền móng, một mặt khác là lúc trước sắp thực trọng thương phải chết ở chỗ này, chỉ có cầu sống trong chỗ chết. Minh Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Quân, ta cuối cùng minh bạch ngươi lúc trước tại sao muốn cùng hắn một đường, ngươi giúp căn bản không phải Trần Lật Dương, mà là giúp Nguyệt Đông Hoàng, ngươi muốn mượn U Minh thần tịch diệt ngộ ngươi đạo. Đạo Quân thần sắc bình tĩnh, mỗi người đều có riêng phần mình con đường muốn đi. Yêu Tôn cũng cười lạnh, khó trách ngươi vừa mới bắt đầu trợ giúp Hy hòa giới nhằm vào Hồng Trần. Ngươi nhằm vào, nhưng thật ra là Đường Lao ma. Nhưng khi ngươi phát hiện Đường Lao ma sớm đã vẫn lạc, giả mạo hắn tiểu tử này chính là lúc trước Nguyệt Đông Hoàng lúc, ngươi liền đổi chủ ý. Đạo quân không đáp, chỉ là nhìn về phía Trần Lạc Dương, hy vọng đạo hữu sau đó có thể thực hiện lời hứa. Trần Lạc Dương gật đầu, U Minh thần tử diệt, là ngươi. Như thế liền tốt. Đạo quân dứt lời, trực tiếp nhất phất trần đánh về phía Thiên Quân. Trần Lạc Dương gật gật đầu, quay người thẳng hướng trên trụ đá môn hộ đi đến. Minh Tôn cầm trong tay hoàng quyền kiếm công tới, trước mặt Đông Nhiên hát Vũ Quân, bị Trần Sơ Hoa chặn đường ở. "Là người đánh cắp cái kia miệng Hắc Quan, làm trưởng nhãn pháp." Minh Tôn thanh âm như cửu u âm phong. Trần Sơ Hoa thì mỉm cười, "Quá khen." Song phương chiến làm một đoạn. Trương Vệ Vũ thì nên tiếp Yêu Tôn. "Chỉ bằng ngươi?" Yêu Tôn giận tím mặt, một trào chụp vào Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ trong tay dống tuyết, nắm thành quyền, lấy huyết nhục chi khu đánh về phía Yêu Tôn. Nhưng giờ phút này Nắm đấm của hắn, phản phất như là thiên hạ cứng rắn nhất sắc bén nhất thương phong. không bố nắm đấm đâm trên người yêu tôn, thình lình chính là một cái lỗ máu. Mà yêu tôn một trào rơi xuống, trương vệ vũ một cái tay khác giống như là nhấc ngang cản thường, chống trọi yêu tôn thiết trào. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, sắc mặt tráng bệnh mấy phần. Nhưng huyết nhục chi khu, ngạnh sinh sinh kháng trụ yêu tôn dọa người công kích. Yêu tôn ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo Hắn trước chịu lệnh khinh khinh một kiếm. Lại bị vạn ma đồ cùng trần sơ hoa tập kích tiền hậu giáp kích, tổn thương càng thêm tổn thương. Bất luận công thủ, hắn đều hạ xuống rất nhiều. Nhưng dù vậy, Trương vệ vũ vẫn là gọi yêu tôn lấy làm kinh hãi. Đối phương, chỉ có thứ 22 cảnh, thần minh tu vi cảnh giới, sơ thành võ thần không lâu. Có thể U minh thần huyền thi lực lượng quả thực doan người. Không chỉ yêu tôn, chính là cái khác người gặp, đều trong lòng nghiêm nghị. Đông đảo u minh thần, ưu hồn thần bí nhất, cực ít trước mặt người khác hiện thân Mà trình độ nào đó đến nói, huyền thi cũng cực kỳ thần bí. Tự thời đại thượng cổ lấy cổ thần cú mang với tư cách bằng thể, bị hy hoàng tự tay trấn áp về sau, huyền thi liền một mực chưa từng hiện thế. Bây giờ lục giới Chí tôn, kỳ thật hai đều không có ở trước mặt cùng huyền thi đánh qua quan hệ, đối với hiểu rõ đều dừng lại lịch sử trong truyền thuyết. Thật nếu nói, bọn hắn đối với lúc trước ú hồn nguyệt Tây Hồ hiểu rõ còn sơ qua nhiều một chút. Thẳng đến thời khắc này, huyền thi một lần nữa hiện thế. Mọi người mới thiết thực minh bạch thời đại thượng cổ trong truyền thuyết, vì cái gì có thuyết pháp lưu truyền, huyền thi là tịch diệt phía dưới, chính diện sức chiến đấu mạnh nhất ưu minh thần một trong. Yêu tôn phát ra một tiếng dọa người gầm thét. Hổ gầm âm thanh chấn động đến toàn bộ diệt là cung phảng phất đều run nhẹ nhẹ. Vô hình mà lại đà kích cường liệt, nhằm vào trương vệ vũ mà phát, chấn động đến trương vệ vũ thần hồn một mê, mơ hổ sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác. Huyền thi nhục thân bất hủ không xấu vạn pháp khó thường Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm có thể nói. Yêu tôn nhằm vào thần hồn một kích toàn lực, lập tức cho Trương Vệ Vũ mang đến áp lực thật lớn. Nhưng lúc này Thiên Phượng thoát khỏi cái kia màu đen lưới, vỗ cánh bay tới. Hắn cùng cơ trọng nhìn xem Trương Vệ Vũ, ánh mắt không khỏi cực kỳ phức tạp. Bây giờ chân tướng rõ ràng, đạo Hưu lúc trước bị Trần Lạc Dương che đậy, U Minh thần chính là diệt thế thai hướng kiếp, tin tưởng đạo Hưu sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thiên Quân cất giọng nói, "Khinh khinh, ngươi cũng nên có cái quyết định." Thiên Phượng thân hình ngưng giữa không chung không núp đích, không có tiếp tục công kích yêu tôn, cũng không có phản chiến công kích trương vệ vũ, trần sơ hoa mấy người, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, đầy bụng nghi hoặc. Từ băng im lặng đứng ở một bên, cùng Thiên Phượng xa xa tương đối. Lệnh khinh khinh đồng dạng nhìn qua Trần Lạc Dương bóng lưng, nắm thật chặt trong tay Minh Thần Kiếm. U Minh Thần, vì vũ trụ tạo hóa mang đến diệt vong tồn tại, trực tiếp tạo thành năm đó Thượng Cổ chư Thần Ma hủy diệt, kết thúc thời đại thượng cổ Cổ thần cơ hồ tử thương hầu như không còn, mới đem u hồn bên ngoài cái khác u minh thần từng cái thu trừ. Nhưng chỉ cần có thích hợp bằng thể, những này u minh thần liền sẽ lần nữa mượn thể trọng sinh, đồng thời tu vi cảnh giới nhanh chóng đề thăng, ngóc đầu trở lại. Phá hoại tạo hóa, đưa vũ trụ bước tới trung nguyên diệt vong, là bọn hắn gần như bản năng sứ mệnh cảm giác. Cho dù có lưu bằng thể tốt tuệ cùng nhận biết, nhưng cái này sứ mệnh làm cho sở hữu bằng thể trở thành thống nhất tồn tại. U minh diệt vong thần Lệnh khinh khinh nhắm mắt lại, sau đó một lần nữa mở ra. Minh thần kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang quét ngang trần lạc dương bên ngoài ở đây mỗi một cái U Minh thần, ngoài ra cũng đem đạo quân bào quát tiến đến. Kiếm quang tung hành, đối với U Minh thần càng có khắc chế hiệu quả, khiến cho trần sơ hoa, Trương vệ vũ, từ bảng vội vàng nẻ tránh. Đạo quân phất trần một khung, bị kiếm quang một chém, phất trần bên trên lập tức hiện ra vết dạng. Thiên quân thì thừa dịp này cơ hội, vượt qua đạo quân ngăn cản Nào về phía đã đến cột đá trước Trần Lạc Dương. Minh Tôn cùng Yêu Tôn cũng đều là giống nhau động tác. Tam rơi Chúa Tể đều tới, Trần Lạc Dương cuối cùng dừng bước. Bản thân hắn một quyền đánh về phía thiên quân. Huyền Thiên Đũ Minh Tháp ảnh hưởng Minh Tôn. Đồng thời khống chế vạn ma đổ lại cản Yêu Tôn. Hồng Trần Chúa Tể cùng Hy Hòa Chúa Tể nắm đấm giữa không chung va chạm, song phương đều lung lay. Đối mặt Huyền Thiên Đũ Minh Tháp, Minh Tôn biện pháp không nhiều. Yêu Tôn thì tại trong tiếng kêu chói thai sẽ rách vạn ma đổ. Nhưng vào lúc này, huyền thiên ủ minh thắp bên trong, đồng nhiên lại ra một người. Người này dơ tay, trong tay một cây trường qua, vạch phá thanh trọc nhị khí, bổ về phía yêu tôn. Yêu tôn biến thành huyết ảnh, trong tiếng giống giận dữ, lấp lóe tránh nẻ. Vũ khí, là yêu tôn trước đây tha thiết ước mơ quân thiên qua. Người, thì là một đời mới nhân hoàng, hứa nhược đồng. Quân thiên qua bị trần lạc dương cấp cho nàng, tại thời khắc này phát huy kinh thiên uy lực, đem huyết ảnh bổ ra. Yêu tôn biến thành huyết ảnh tản đoàn tụ lại lần nữa nguyên khí đại thương, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Trần Lạc Dương một quyền trực đảo. Chương 748, lại độ thần. Trần Lạc Dương nằm đẫm, bị ngu muội mờ mịt vây quanh, đánh vào đầy trời huyết ảnh bên trong. Nhưng một tuyến tươi sáng linh quang sáng lên, xua tan mờ mịt, cũng xua tan huyết ảnh. Yêu tôn lọt vào luân phiên trọng thương, đã cực kỳ suy yếu. Hắn huyết ảnh không cách nào lại trèo trống, ngậy Trần Lạc Dương quyền thế phá vỡ, vô số máu trong tập ảnh, một lần nữa hiển hóa huyết nục chi thân. Trần Lạc Dương một quyền đánh vội vạn. một quyền này trực tiếp đâm xuyên yêu tôn thân thể cũng dừng lại trong đó lấy Trần Lạc Dương nắm đấm làm trung tâm miệng vết thương không ngừng mở rộng yêu tôn huyết nhục tại điên cùng vạn bèo to loạn lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy mà tại một bên khác hứa nhược đồng lương đeo nhân hoàng lệnh huy động quân thiên qua thay mặt Trần Lạc Dương đón lấy thiên quân lệnh Dương công kích thiên quân Hiển hóa một mắt bàn cổ chi tướng ra quyền đem đánh lui người là nhân hoàn cách một thế hệ chuyển nhân thế mà tương trợ U Minh thần Đừng có quên, lúc trước Nhân Hoàng chính là bởi vì hắn Nguyệt Đông Hoàng mà vẫn lạc Thiên Quân nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Trước mặt hắn hứa nhược đồng, trên trán có một mảnh cổ quái vầng sáng như ẩn như hiện. Trong đó truyền ra sức mạnh huyền diệu khí tức, đem Thiên Quân công tới lực lượng hóa giải rất nhiều. Đây là Ú Minh Thần Hoàng Vu. Minh Tôn lấy Hoàng Tuyền kiếm đem Huyền Thiên U Minh Tháp Miễn cưỡng đẩy ra, trông thấy hứa nhược đồng cái trán bộ dáng, ngươi thế mà thành Hoàng Vu bằng thể. Thiên Phượng, lệnh khinh khinh ánh mắt cũng nhìn qua. Phát hiện Hứa Nhược Đồng quả nhiên toát ra cùng Trần Sơ Hoa, chư vệ vũ mấy người tương tự khí tước. Trên trán nàng cái kia phiến vàng sáng vết tích, hẳn là lúc trước nàng vừa mới bị Hoang Vũ giự vào lúc, kết lực phản kháng, tạm thời đem đối phương đặt ở một góc lưu lại ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là hóa thân thành một đời mới U Minh Thần Hoang vu. Mặc dù sớm có cổ thần cú mang ví dụ tại tiền, mọi người đều biết cho dù là võ thần chi cảnh cường giả cũng có thể trở thành U Minh Thần bằng thể, nhưng quả thật trông thấy hiện tại Hứa Nhược Đồng Tất cả mọi người vẫn là thốn thức không thôi. Trần Lạc Dương cùng đạo quân Thanh Vi lúc trước thành toàn nàng đăng lâm võ thần, đổi một cái đại nhân tình lúc, cũng đồng dạng chưa từng ngờ tới, vậy mà lại có như vậy kết cụ. Tuy nói giận quá nhiều không ngứa nợ quá nhiều không lo, nhưng hoa nước ta là không lưng. Trần Lạc Dương nói, Nguyệt Đông Hoàng chỉ có tiến qua một lần diệt la cung, chính là hơn 1.000 năm trước lần kia. Mà diệt la cung lần thứ nhất mở ra, đi vào người xác thực không ngừng ma tôn cùng nhân hoàng hai vị, còn có người thứ ba. Nhưng người này không phải Nguyệt Đông Hoàng, mà là hắn nhìn xem thiên quân cùng lệnh khinh khinh cười cười, mà là lệnh tôn, đời trước thiên quân, lệnh dương ngươi khi đó tiến diệt la cung manh mối, không liền đến tự lệnh tôn sao. Lệnh khinh khinh mặt hiện vẻ ngoài ý muốn, thiên quân mặt không biểu tình, Trần lạc dương cánh tay đâm vào yêu tôn lồng ngực, không ngừng vỡ nát đối phương thân thể, đồng thời thuận miệng nói, không cần thiết phủ nhận, nhân hoàng tam bảo tề tụ, hứa nhược đồng đang lâm võ thần chi cảnh, tiến cái này diệt la cung về sau. Bây giờ tự nhiên có thể hồi tưởng năm đó tình cảnh. Nhân hoàng phục Thiên quân cùng lệnh Tôn năm đó lưỡng bại câu thương, lệnh Tôn trở về hy Hòa giới về sau vết thương cũ kéo dài, phía sau Tráng niên mất sớm, liền cùng này có quan hệ. Mà nhân hoàng thì tại trọng thương sau khi vẫn hiếu thắng phá cái này Diệt La Cung cấm chế, cuối cùng vẫn lạc, bất quá chính là nhờ có Phục Thiên quân năm đó tiền nhân chống đỡ, chúng ta những hậu nhân này hóng mát, mới có nắm giữ Diệt là cùng một tuyến kỳ ngộ. Trần Lạc Dương ngữ khí bình thản, nhưng cánh tay chấn động. Yêu tôn thân thể, lập tức triệt để chia 5 xẻ bảy, bạo tán ra. Vô số huyết nục tại diệt la cung bên trong trong hư không vũ trụ vạn bẻo bay tứ tung. Yêu tôn là thật cường hành, những này huyết nục vẫn bất diệt, ý đồ rút đi. Nhưng Trần Lạc Dương tay khẽ vẫy, liền có mảng lớn mông lung mà mịt, đem những này huyết nục bao phủ. Trần Lạc Dương mỉm cười, tự đánh lúc trước trông thấy ngươi bắt người đến làm thu cưới, ta liền muốn lộng chết ngươi. Mỗi một tích yêu huyết bên trong, đều truyền ra yêu tôn không cam lòng gào thét. Tốt ta, Ta thừa nhận, ta bắt yêu làm qua tọa kỵ." Trần Lạc Dương lông mày run run một chút, "Ta có xong ngọn ma bệnh, cái này thật sự quá xin lỗi." Vừa nói, cái kia ngu muội mờ mịt bắt đầu đổ sụp áp xúc, dần dần hóa thành chỉ còn một tuyến linh quang. Mà theo ngu muội mờ mịt biến mất, yêu tôn thê lương gào thét, cũng dần dần tan đi. Kế ngày xưa xa bà giới chúa tể thiên Phật về sau, sơn hải giới chúa tể yêu tôn, mắt thấy cũng bước lên diệt vòng mặt lộ. Tại Trần Lạc Dương đánh giết yêu tôn đồng thời, thiên quân phát lực, áp chế lui hứa nhược đồng. Sau đó một quyền đánh về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương một bên triệt để diệt sát Yêu Tôn, một bên gọi đến huyền thiên lũ Minh Tháp, ngăn cản thiên quân. Thiên quân bị bảo tháp ngăn lại, một bên khắc Minh tôn thì cầm kiếm giết đi lên. Bất quá đạo quân giờ phút này đã một lần nữa đuổi đi lên, giúp Trần Lạc Dương ngăn trở Minh Thôn. Trần Lạc Dương toàn lực xuất thủ, mờ mịn triệt để hóa thành linh quang, đem Yêu Tôn đánh giết. Nhưng ngay tại Yêu Tôn vẫn lạc sát na, đồng nhiên cũng có một cái bàn tay từ bên cạnh ra khắp ở Trần Lạc Dương hậu tâm phía trên. Trần Lạc Dương trên lưng xuất hiện mông lung mà mịt, nhưng vội vàng ở giữa vẫn là bị bàn tay của đối phương kích xuyên. Thanh khí, bạch khí, tử khí, huyền hoàng chi khí, âm dương chi khí ngũ khí đồng thời, lực lượng cường hãn lập tức đem Trần Lạc Dương đánh cho một cái lảo đảo. Lệnh khinh khinh giật mình, vội vàng một kiếm chém xuống. Đạo quân thì bước ra lui lại, vừa vận đoạt trước một bước, lui vào cột đá trong cánh cửa. Minh Tôn thấy thế, mắt sáng lên. Mà thiên quân thì xông về phía trước một bước, thừa dịp Trần Lạc Dương chân đứng không vững thời khắc, lại là một quyền, đem Trần Lạc Dương đánh cho lui lại. Sau đó, hắn cũng xông về phía trước cột đá đi. Trên trụ đá trong môn hộ, trong cung điện, đạo quân đi vào bạch ngọc ảnh hình người bên người, sau đó đưa tay đặt tại người đỉnh đầu tượng. Đạo hưu phản chiến một kích, ta thật cao hứng, nhưng tiếp xuống, không phải ta vui lòng nhìn thấy sự tình. Thiên quân trầm giọng nói, đạo quân gật đầu, ta minh bạch, mọi người đều bằng bản lĩnh. Bất quá ta đã chiếm cứ tiên cơ. Trên người nàng, từng đạo khí lưu phong trào, ngũ khí nghịch hành, đảo ngược tiên thiên, phản phất đem thế gian hết thảy một lần nữa đổ về lúc ban đầu mới bắt đầu, hồi phục nguyên thủy. Mà Bạch Ngọc ảnh hình người bên trong, khiến hết thảy bước tới trung yên, bước tới diệt vòng tịch diệt lực lượng thì bị dẫn động. Nguyên thủy cùng tịch diệt hai trọng lực lượng kết hợp với nhau, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái trọn vẹn vòng. Đạo Quân bản nhân sau đầu dần dần có viên mãn kính quang giống như tồn tại hiện hữu. Năng khí tức không ngừng tăng vọt, có thoát thai hoàn cốt chi tướng, Thiên quân một quyền đánh ra, lực lượng lại bị cái kia Nguyên Thủy Tịch diệt vòng tròn ngăn lại cản, hoàn toàn không cách nào tới gần đạo quân. Minh Tôn thấy thế, mắt sáng lên. Đạo quân vì U Minh Thần Tịch diệt mà đến, mọi người đều biết. Kết hợp đối phương đạo lý ý cảnh, nàng đem có hy vọng nâng cao một bước, hướng chỉ ở trong truyền thuyết võ đạo thứ 24 cảnh giáo bước tiến lên. Kia là trí cao thần cảnh, chỉ có thượng cổ thủ Tam Tôn đã từng đạt tới cảnh giới. Nhưng hiển nhiên Đạo quân không hề chỉ ý tại tại đây trừ thứ 24 ngoại cảnh nàng cũng muốn trưởng khống diệt la cung đạo quân trưởng hạ bạch Ngọc ảnh hình người bên trên quang Huy lưu chuyển dần dần hiện hiện vô số Ph phủ Văn Luấn ký mà đạo quân một cái tay khác trên lòng bàn tay thì hiện hiện một loại khác cổ pháp Chú Văn nhân hoàng một mạch truyền thừa hào Diệu nàng trợ hứa nhược đồng Đăng Lâm Võ thần trao đổi đổiân tỉnh chính là nhân hoàng truyền thừa bộ phận hào Diệu diệt la cung này hai lần trước mở ra lần thứ nhất nhân Hoàng phục Thiênân xung kích chữa thành Lần thứ hai Nguyệt Đông Hoàng thời khắc cuối cùng nuốt hận. Nhưng tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, này cả hai kết hợp, đánh xuống cực kỳ thâm hậu căn cơ. Đạo Quân giờ phút này, chiếm trước này căn cơ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nàng luyện hóa U Minh thần tịch diệt lực lượng đồng thời, cũng chạm đến cái này Diệt La cung hoạch tâm nhất chỗ. Thấy huynh trưởng của mình bị áp chế lui, lệnh khinh khinh chạy vào về sau, một kiếm chém về phía Đạo Quân. Nhưng mà, nàng một kiếm này, lại tựa hồ như chém ở vô hình sắc bên trên. Phản phất có cái gì vì vậy mà vỡ vụn. Kiếm quang thế như trẻ tre, thuận lợi làm lòng người sinh bất an, trực tiếp xuyên qua đạo quân thân thể. Nhưng đạo quân thần sắc như thường, nhìn bình yên vô sự. Nàng khinh khinh gật đầu, tạ ơn, đây chính là mấu chốt cuối cùng. Lệnh khinh khinh nếm thử rút ra minh thần kiếm, thế nhưng là pháp bảo lại giống như là dung nhập đạo quân trong cơ thể, nàng hoàn toàn không cách nào rút ra. Ngược lại từ minh thần kiếm bên trong, chuyên gia cực kỳ đá kích cường liệt, để lệnh khinh khinh kêu lên một tiếng đau đớn quy một gối xuống tại trong trụ đá trong cung điện. Nàng đã là thứ 23 cảnh tu vi cảnh giới, cho dù không có minh thần kiếm tại tay, một thân thực lực cũng không kém cỏi thiên quân bao nhiêu. Thế nhưng là cùng nàng thần hồn tương hợp minh thần kiếm bên trên chuyển tới trọng kích, lại làm cho nàng vô pháp phòng ngự, gần như dẫn sói vào nhà. Minh thần kiếm chậm rãi hóa thành ánh sáng, dung hợp nhập đạo quân trong cơ thể. Mà từ trên thân lệnh khinh khinh thì có từng đạo kiếm quang không ngừng tấu thể mà ra, phảng phất muốn đem thân thể nàng xé rách. Khinh khinh Thiên quân quát. Ta không sao, còn có thể chống đỡ. Lệnh khinh khinh gian nàn đáp. Thiên quân quay người, lần nữa tiến lên tới gần đạo quân. Đạo quân ngữ khí không có chút rung động nào, một bước dẫn trước, chính là từng bước dẫn trước. Thiên quân cao mày, hắn trên mu bàn tay có màu tím đồ văn lần nữa đột ngột hiện hiện. Thế nhưng là lần này, lại không là chính hắn không chế hạ biến hóa. Mà là bị người đối diện khống chế. Ấn phù bên trên tử quang, nháy mắt chuyển hóa thành cực giống minh thần kiếm hào quang. Mặc dù không giống lệnh khinh khinh khó như vậy qua, nhưng thiên quân cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Mời đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Đạo quân trên mặt không gặp kêu căng vẻ đắc ý, từ đầu đến cuối bình thản như nước, ta nguyện cảnh, thủy chung là tìm kiếm vô thượng đại đạo, mà không phải vì chúa tể nô dịch. Đạo hữu trợ ta thành đạo, không cần ta động thủ, các người huynh mội khốn khó liền tự nhiên bị diệt la cung giải trừ, ta cũng sẽ không động hy hòa giới mảy may. Thiên quân kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cột đá trong động phủ Bắt đầu xuất hiện đại lượng hào quang. Đạo quân thân thể, phản phất dần dần cùng tôn kia bạch ngọc ảnh hình người hợp 2 là một Trong động phủ hào quang đem thiên quân cùng thiên thiếu quân cùng một chỗ gạt ra môn hộ bên ngoài. Minh tôn mấy người muốn tiến lên, cũng bị ngăn cản. Đạo quân thanh âm từ trong cột đá chuyên ra, hứa đạo hữu, người ta ân tình đã thành, chỉ cần ngươi giờ phút này ai cũng không rút, về sau mọi chuyện liền cũng không liên can tới ngươi. Lộ sư minh, đại thế đã tại ta, mời trợ ta cuối cùng này một chút sức lực Những này U Minh thần, mới là chúng ta cùng chung địch nhân, mà đối với người mà nói thứ trọng yếu nhất, là tôn kêu huyền thiên U Minh tháp. Minh tôn trầm mặc, không có tới gần cổ đá, mà là hướng huyền thiên U Minh tháp đánh tới. Tôn kêu bảo tháp, giờ phút này cũng chính phóng ra quan mang, khắc thường tia chớp. Trần Lạc Dương đứng tại tháp bên cạnh, thân thể nhận huyền thiên U Minh tháp ảnh hưởng, cũng có chút không ổn, mơ hổ có thể thấy được quỷ dị hào quang từ trong cơ thể xuyên suốt mà ra. Một người một tháp, tất cả đều cương đứng ở trong hư không, không động Minh Tôn tới gần, bị Trần Sơ Hoa tiến lên ngăn trở. chương 749, Minh Phủ quyết chiến. Trần Lạc Dương cùng huyền thiên lũ Minh tháp đều ở tại chỗ không thể động đậy. Trần Sơ Hoa che ở trước người hắn, giúp hắn đón lấy Minh Tôn Hoàng tuyển kiếm. Hứa nhược đồng vịn chắn mình, trên trán không hiểu Quang Huy lấp lóe không ngừng. Trưng vệ vũ cùng từ bằng, phân một chút đừng nhìn chăm chú thiên quân cùng thiên phượng. Thiên quân trên tay hấn phủ chấp động Quang Huy càng ngày càng hứng hực, cơ hồ muốn che phủ toàn thân hắn. Cái này ẩn phủ cùng hắn hoàn toàn hóa là một thể, chính là đoạn đi cái tay kia cũng vô pháp giải trừ ở trong ảnh hưởng. Mà Lệnh Khinh Khinh ở một bên, gánh vắc càng nặng, vô số rực rỡ kiếm quang từ trong cơ thể nàng xuyên suốt mà ra, khiến cho nàng toàn thân cao thấp phảng phất con nhím đồng dạng, tràn đầy kiếm mang. Thiên Quân có thể rõ ràng cảm giác được, muội muội mình thân thể ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tựa như là có minh thần kiếm tại trong cơ thể nàng rung động, mà chính nàng hoàn toàn không thể nào chống cự đồng dạng. Thiên Quân hít sâu một hơi, Đông Nhiên đưa tay, một quyền đánh về phía Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa. Trương vệ vũ mặt không biểu tình, tiến lên đón đến, ngăn trở Thiên Quân nằm đấm, thân hình không khỏi chấn động. Mà theo Thiên Quân ra quyền công kích, trên người hắn không hiểu qua huy, liền tùy theo biến mất, lại không đối với hắn tạo thành áp lực. Cột đá trong động phủ truyền ra đạo quân thanh âm, tạ ơn lệnh đạo hữu. Một bên khác, lệnh khinh khinh trên thân tỏa ra kiếm quang kiếm mang, cũng tiêu tán theo rất nhiều, để nàng cuối cùng có thể thở một cái. Nàng gian nan dương mắt Nhìn về phía thiên quân, đại ca. Thanh vi có một câu không có nói sai. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, nàng chiếm trước diệt la cung tiên cơ. Người ta đều cùng diệt la cung liên lụy quá sâu. Trước mắt toàn bị quản chế tại nàng, không làm lựa chọn không được. Thiên quân thở dài một tiếng, cho nàng luyện hóa diệt la cung. xác thực không cần nàng xuất thủ, chúng ta khốn đốn liền sẽ tự hành giải trừ, lại không bị nàng ảnh hưởng. Đương nhiên, khi đó, đạo quân đại công táo thành, đang lâm thứ 24 cảnh, diệt la cung tại tay lại không người có thể địch hai anh em gái bọn họ đến lúc đó coi như buông tha Hy hòa giới mãn vũ trụ ẩn nốt cũng chưa chắc ổn thỏa nhưng trước mắt chỉ có trước tiên lui một bước giải quyết trước mắt vấn đề lệnh khinh khinh nghĩ muốn lại nói cái gì nhưng toàn thân trên giới quang Huy lấp loe để nàng có miệng khó trả lời võ thần chi thể phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụ thiên quân không cần phải nhiều lời nữa dung chuyển vũ trụ Nam đấm đánh tới hướng Trương vệ Vũ đối mặt trọng thương trong người yêu tôn Chương vệ Vũ có thể lấy thứ 22 cảnh tù vi cùng đối kháng. Nhưng giờ phút này đối mặt Thiên Quân, thì cảm giác quả đấm đối phương một quyền càng so một quyền trọng. Tại Thiên Quân làm ra quyết định về sau, đạo quân liền chậm lại trên người hắn ràng buộc, để Thiên Quân có thể phát huy tự thân lực lượng. Lấy Huyền Thi cường hãn, đối mặt hiển hóa một mắt bản cổ chi tướng Thiên Quân, cũng càng ngày càng cảm thấy phí sức. Thời khắc mấu chốt, 10 đầu bạch cốt cự long hoành không mà tới, phóng tới Thiên Quân. Bạch cốt minh thần, từ bằng, cuối cùng xuất thủ Thiên biến vạn hóa cốt long tại vũ trụ ở giữa giăng khắp nơi, tính mịch chi khí bốn phía. Võ thần còn có thể ngăn cản, võ thần phía dưới người dám can đảm tới gần nơi này tính mịch chi khí, sợ là sẽ phải dồn dập hóa thành bạch cốt khô lâu. Thiên quân mặt không đổi sắc, một mắt bàn cổ một quyền đánh ra, đem đông đảo cốt long dồn dập đánh cho vỡ vụn. Cốt long tán toái thành từng đoạn từng đoạn bạch cốt, mặt ngoài xuất hiện vết rách, nhưng vẫn chưa triệt để vỡ vụn. Những này bạch cốt lại lập tức một lần nữa tụ hợp, tạo thành từng đầu cốt long. 10 đầu cốt long phảng phất 10 đầu bạch cốt xiêm xích, thu hồi từ bằng trên người mình, tung hoành quân quanh. Sau một khắc, ý mắng gào thét rung động từ phương. Từ bằng trên mặt huyết nhục rút đi, cả người hóa thành một cỗ bạch cốt khô lâu. Hồng chân giới bên trong, năm đó có man hoang vương hậu tu luyện đạn chỉ thiên hoàng tuyệt học, hồng nhan hóa bạch cốt, hiển hóa thủy tinh khô lâu chi tướng, chính là hiển lộ rõ ràng thời gian trôi qua quyền lực uy. Mà bây giờ từ bảng hiển hóa bạch cốt khô lâu chi tướng, thì muốn càng thêm bá đạo hung ác được nhiều trực tiếp để chúng sinh do sinh truyền tử, đi vào tử vong mục nát lực lượng khí tức tràn ngập ra. Bạch cốt khô lâu cùng thiên quân ngạnh bính một quyền. Từ băng hóa thành bạch cốt một cánh tay bị một mắt bản cổ vô biên cự lực đánh cho vỡ vụt. Nhưng thiên quân cánh tay cũng nháy mắt hóa thành bạch cốt khô lâu bộ dáng. Thiên quân hít sâu một hơi, bạch cốt giống như trên cánh tay một lần nữa xuất hiện huyết nụ, nhưng tốc độ khôi phục kỳ chậm, thời gian rất lâu bên trong, nhìn đều giống như khô. Thần bạch cốt Thời đại thượng cổ tàn sát Trúc Long bao gồm thần ma, giết chóc chúng sinh, trực tiếp dẫn đường chúng sinh nhập chết con đường, đồng thời tự thân lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều cực kỳ cường hãn, xưa nay cùng huyền thi tịnh xưng tại thế, chính diện sức chiến đấu tại sở hữu U Minh thần bên trong năm chắc cường đại. Thiên quân một người đối kháng huyền thi, bạch cốt, mặc dù đối thủ đều là thứ 22 cảnh, nhưng nhất thời gian cũng khó có thể thủ thắng. Một bên khác, Minh Tôn cùng Trần Sơ Hoa Đọ sức U Minh thập nhị kiếm liên hoàn thi triển một kiếm nhanh hơn một kiếm. Hắn đôi mắt bên trong, lần nữa có tử quang thoáng hiện. Trung quanh thân thể, cự ưu âm phong gào thét, dần dần hóa thành một tòa hoàng truyền địa phủ, dáng lâm diệt la cung bên trong vũ trụ. Hoàng tuyên địa phủ đại môn mở rộng, từ đó có bóng người như ẩn như hiện. Đầu tiên xuất hiện hai người, để bên cạnh Hứa Nhược Đồng đột nhiên ánh mắt lẫm liệt. Cái kia hai cái thân ảnh, một cái là vẻ ngoài buồn, 50 tuổi hứa nam tử trung niên, một cái khác thì là tóc trắng xóa lão giả. Phu hoàng Vân Lao hứa nhược đồng nắm chặt trong tay Quân Thiên Qua, "Ngươi uy hiếp ta." Minh Tôn nói, "Ngươi ngươi tương trợ mà thôi, ngươi đã giúp Trần Lạc Dương giết chết Yêu Tôn Mãnh Sơn, xa bả giới nợ ơn hắn trả hết, tiếp xuống vì chính mình cân nhắc đi. Ngươi thân bằng, ta trả lại ngươi, ngươi ta mặc dù cũng đều đã là u minh thần, nhưng chúng ta có thể phản kháng cái này số mệnh, ta có thể đem ta then chốt đều chuyển thụ cho ngươi. Hai người này, ta trước trả lại ngươi một cái, thừa xuống một cái, ngươi chính mình quyết định." Minh Tôn dứt lời, Trung niên nam tử kia hồn phách, tại một chút lam quang bao phủ xuống, từ minh phủ bên trong bay ra, trôi hướng Hứa Nhược Đồng. Mà Lao Kiếm Tiên Vân kỵ trọng hồn phách thì vẫn lưu ở trong đó. Trừ hắn bên ngoài, ở trong còn có cái khác hồn phách. Trương Vệ Vũ liền ánh mắt siết chặt, lưu ý đến ở trong có hắn sớm đã qua đời cha mẹ người thân cùng cực Bắc Thiên Chỉ thu hắn nhập môn, chuyển hắn võ nghệ ân sư. Hứa Nhược Đồng tiếp nhận cái kia một chút lam quang, trong tay quân thiên qua một lần nữa dơ lên. Bất quá, mục tiêu trực chỉ Minh Tôn. Quyết định của ngươi, ngươi chính mình phụ trách. Minh Tôn lạnh nhạt nói. Hoàng tuyên minh phủ bên trong, lao kiếm tiên hồn phách, lập tức run dày lên, vì tử quang bao phủ, mắt thấy là phải vỡ vụn. Nhưng lúc này, lấp lóe tử quang, chật dừng lại. Minh Tôn đôi mắt bên trong cũng coi yêu dị tử quang, đột nhiên lóe lên. Diệt la cung bên ngoài, mênh ngông vũ trụ ở giữa, xa xôi quá hư giới bên trong. Một cái sơn cốc bên trong, tiến minh không trong tay băng kiếm, mở rộng minh phủ cánh cửa. Thanh Như quan chủ du Thanh Như ngồi ở một bên, hai cánh tay một tay bóp đạo môn pháp quyết, một tay bóp đủ mình kiếm quyết. Cả hai tương hợp, ổn định Minh phủ cánh cửa. Tiến Minh không cầm kiếm, trực tiếp xông vào trong đó. Theo sát phía sau người, còn có tô dạng, biệt đông lai mấy người. tính mịch Minh phủ, giờ khác này một lần nữa có sinh cơ. Những này sinh cơ, càng xa xa hơn không ngừng hiện lên. Biệt đông lai một tay cầm sinh chữ thiên thư, một tay cầm tử chữ thiên thư, sinh tử luân hồi ở giữa không ngừng chuyển đổi Hồng chân giới bên trong, tô vĩ, giang ý, lưu tư mấy người, ở trên trời trong thành lạc dương bao quanh ngồi vây quanh, cùng một chỗ kết thành một cái pháp dụng cụ. Nhân gian sinh cơ xa xa không ngừng chuyển tụ tập ở đây, sau đó xuyên qua sinh tử gốc mắc, hình chiếu tại minh phủ bên trong trên thân mọi người. Minh phủ đại loạn, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh thế giới bên trong, có đại lượng âm hồn xuất hiện. Những này âm hồn, tất cả đều là lúc trước hồng Trần giới, khi hòa giới, thanh vi giới. Sơn hải giới thậm chí tại xa bà giới bên trong vẫn lạc đông đảo cao thủ. Chỉ cần chưa thành tựu võ thần chi cảnh, chỉ cần chết thời không phải hôi phi yên diệt, thì cũng có thể bị mình tôn trụng ở đây, không được chuyển sinh. Đây chính là u minh thần không minh cùng hoàng tuyển chúa thể lực lượng quyền hành kết hợp về sau kết quả. Tô dạng, Việt Đông Lai đã có thể trông thấy từng cái hồng trần trong lịch sử nhân vật chuyển kỳ một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ cần ở đây minh phủ bên trong, bọn hắn thực lực, liền giống như khi còn sống. Úng dung vạn năm tuyến nguyệt, cao thủ sao mà nhiều. Dù là chuyển thế đại bộ phận, ở đây tích lũy được số lượng, cũng làm cho người tê cả ra đầu. Tô dạng, biệt Đông Lai mấy người giết đến hương khởi, một đường hướng về phía trước. Yến Minh không không lo lắng âm hồn tập kích, chỉ một lòng lấy trong tay mình kiếm tại phía trước mở đường. Duy nhất còn hoàn chỉnh tồn thế U Minh kiếm thuật, tại thời khắc này chiếu sáng minh phủ. Đông nhiên, nàng trong tầm mắt hiện hiện Minh tôn lộ phong mặt không thay đổi gương mặt. Người dùng kiếm của ta, phản ta. Yến Minh không thanh âm không có có mảy may chấn động, phải. Trong tay nàng kiếm, có từng điểm từng điểm hào quang màu xanh lam lắc lư. Minh Tôn lập tức phát giác, kia là thuộc về hắn không Minh quyền hành, trước đó bởi vì Hoàng tuyển giới bị hủy, mà rơi vào trần lạc dương trong tay. Bây giờ lại bị Yến Minh không dùng ở đây. Nữ tử áo trắng trên cánh tay, dần dần ngưng kết băng xương. Kiếm phong tiến lên quá trình bên trong, nàng sinh mệnh của mình cũng đang dần dần trôi qua. Lấy kiếm trong tay, phá vỡ Hoàng tuyển Minh phủ. Vì chính mình kiếm cái cuối cùng cơ hội Bất quá Cái này cơ hội cơ hồ xa vời đến không tồn tại Thất bại cũng không sao Chỉ cần Yến Minh không một tay cầm kiếm Kiếm phong ổn định một chút không động Một cái tay khác đống nhiên giữa không trung bên trong trục tới Đem một cái lao giả ngăn lại Bá phụ, bảo trọng Yến Minh không hiếm thấy mỉm cười Tên là Yến Triệu lao giả mặt hiện buồn sắc Yến Minh không thì bình tĩnh tiếp tục xuất kiếm Thẳng đến băng xương dần dần đưa nàng Cả người đều đông lạnh phong Mà nàng cảnh tượng trước mắt đống nhiên nhất biến, rét lạnh yên tĩnh minh phủ bên trong, xuất hiện một mảnh huyết hồng. Huyết hồng thiên địa bên trong, có một tòa tế đàn cao ngất. Tiến minh không cứng ngắc thân thể, cuối cùng đến tế đàn bên trên, rơi lên trong tay kiếm. Nhưng kiếm không thể rơi xuống. Không phải không muốn, mà là không thể. Giờ khắc này, nữ tử gào trăng sinh cơ, chết để đoạn tuyệt, cả người hóa thành băng điêu. Diệt la cung bên trong, minh tôn phát ra rên lên một tiếng. Thân thể tại thời khắc này cũng giống là lệnh khinh khinh mới đồng dạng, chấp động đạo đạo làng quang, từ dưới lớp ra xuyên suốt mà ra. Hoàng tuyên giới hủy diệt về sau, còn sót lại U Minh địa phủ, chính là Minh Tôn thân thể của mình. Nhưng giờ khắc này, trong cơ thể hắn xuất đại loạn. Minh Tôn lại không để ý tới trước mắt diệt la cung cùng huyền thiên U Minh Tháp, vội vàng một kiếm ép ra đối thủ, quay người liền hướng diệt la cung bên ngoài bỏ chạy. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết tự thân nội bộ vấn đề. Nhưng hứa nhược đồng không sợ hoàng tuyển kiếm phong Liều mạng cứng rắn chịu một kiếm, cả người cầm nhân hoàng lệnh, xông vào Hoàng tuyển địa phủ bên trong, biến mất tại Minh Tôn trong thân thể. Minh Tôn phát ra kinh thiên động địa gầm thét, cả người hóa thành âm phong, biến mất tại vũ trụ ở giữa. Âm phong tràn ngập hư hảo Hoàng tuyển u minh bên trong, hứa nhược đồng cùng Minh Tôn triển khai một trận khác lạ tại bình thường, nhưng càng thêm hung hiểm đại chiến, ai chết hai hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 750: Đạo quân xuất quan. Minh Tôn bỏ chạy, Trần Sơ Hoa không có lập tức ngăn cản. Mà là trước hành không một trường, cùng thiên quân lệnh dương đối bính một chiêu. Sau đó, nàng nhìn về phía thiên phượng. Cơ trọng cùng thiên phượng một người một phượng, giờ phút này đều cao mày lơ lửng vũ trụ ở giữa không động Cho dù là huyền thi trương vệ vũ phía trước, bọn hắn cũng không có báo thủ ý tứ. Trần sơ hoa thấy thế, liền lại xa xa một trường, có vô cùng khói đen che phủ phương xa hóa thành vô hình âm phong minh tôn lộ phong. Âm phong không ngừng gào thét, lâm vào loạn trong giặc ngoài. Minh Tôn một bên cùng Minh phủ nội bộ hứa nhược đồng tranh đấu, một bên ngăn cản Trần Sơ Hoa thủ đoạn. Thiên quân một quyền đánh về phía Trần Sơ Hoa. Trần Sơ Hoa phân ra tinh lực tới đón kích, nhưng Minh Tôn bên kia vẫn như cũ không dễ chịu. Bạch cốt bộ dáng từ bằng đoạt tiến lên đây, lấy hữu hình bạch cốt, hóa thành lồng giam, xinh xinh khóa lại vô hình âm phong. Minh Tôn ép buộc chính mình ổn định tâm thần, một bên ngăn cản từ bằng công kích, một bên nghị muốn đi đầu trấn áp hứa nhược đồng. Nhưng mà hứa nhược đồng nhận hoàng lệnh tại tay, Đạo đạo quang huy bắn phá Minh phủ, không ngừng trấn áp tâm hồn, để Minh Tôn lực lượng càng ngày càng yếu. Minh Tôn ý đồ phản công, thế nhưng là huyết hồng tế đàn bên trên hóa thành băng điêu hiến minh khung, kiếm phong mặc dù không có rơi xuống, cũng đã giống là một thanh băng kiếm đâm tổn thương Minh Tôn tâm phúc yếu hại. Hứa Nhược Đồng quân thiên qua lại vùng lên, Minh phủ bên trong hư hảo Minh Tôn, trên thân lập tức cũng thêm một đạo vết thương. Hắn một kiếm đâm ra, đồng dạng đâm xuyên Hứa Nhược Đồng thân thể. Nhưng Hứa Nhược Đồng trên trán cái kia phiến mơ hồ quang huy, nhanh chóng chuyển dời đến trên vết thương, khiến hết thể vì đó hoang mù, mất đi thần dị cùng sinh cơ lực lượng hiện lên, trắng trận mẫn diệt minh tôn kiếm ý. Minh tôn cảnh giới thực lực dù tại hứa nhược đồng phía trên, nhưng bên trong có yến minh không mở đường, hồng trần gian sinh linh khí liên tục không ngừng rót vào, ngoài có tử bảng phong tỏa tạo áp lực. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, để minh tôn lực lượng trên phạm vi lớn rơi xuống, cùng hứa nhược đồng đối kháng, lại càng ngày càng lực bất tòng tâm. Minh tôn ánh mắt lén khốc, hắn đột nhiên buông bên trong hoàng Tuyền kiếm Lại không cùng hứa nhược đồng đấu sức Nhưng hứa nhược đồng lại cảm giác được Càng thêm nguy cơ to lớn tiến đến Minh tôn thân thể biến thành minh phủ Vậy mà bắt đầu đổ sụp Xuất hiện đạo đạo liệt ngân Những này vết rách một bên khác Cũng không tại diệt la cung vũ trụ ở giữa Mà là xuất hiện ở hồng trần Khi hòa, thanh vi, quá hương Sơn hải nam đại sinh linh thế giới Không có gì sánh kịp từ khí Từ những này trong cái khe phát tiết An mòn người sống thế giới Thủy triều vỡ đêm một dạng tử khí bên trong càng có đông đảo âm hồn xung ra. Minh Tôn giờ phút này triệt để buông ra đối với âm hồn trói buộc, muốn bọn hắn đi đại náo nhân gian. Khác biệt tại ngày xưa ý đồ mượn tu luyện lu minh kiếm ý người mở rộng u minh cánh cửa, dựng lên sinh tử lượng giới gian thông đạo. Giờ phút này, hắn là chính mình chủ động phá hủy minh phủ, làm sao cùng điên cuồng. Hung chân giới bên trong, đạo đạo bạch khí ở trong thiên địa xuyên qua. Sắc bén vô song kiếm khí, giờ khác này tại phảng phất biến thành vững chắc nhất bình chướng đem nhắm người muốn nuốt âm hồn toàn bộ ngăn lại. Cái khác mấy giới cao thủ phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng đều dồn dập xuất thủ, vội vàng ngăn chặn đến từ U Minh xâm nhập. Hoàng tuyên Địa phủ bên trong, Hứa Nhược Đồng đối mặt xung kích trực tiếp nhất, càng tại các phía trên đại thế giới. Nàng mặt không biểu tình, toàn thân cao thấp hai trọng quang huy cùng một chỗ chấp động. Một là khiến tạo hóa hoang vu, khiến chúng sinh mục nát hào quang. Một là thống ngự vạn vật sinh linh, thủ hộ vạn vật sinh linh hào quang. Hai đạo khác hẳn hoàn toàn thậm chí ẩn hàm xung đột lực lượng ý cảnh, bị nữ hoàng hứa nhược đồng tại thời khắc này hoàn mỹ thông nhất, chính diện nên kích Minh Tôn bỏ mạng một kích. Lúc trước hoàng tuyển giới vỡ vụn, Minh Tôn liền thương cân động cốt, giờ phút này trong cơ thể U Minh cũng vỡ vụn, càng là đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hắn tuyệt mệnh một kích ngăn chặn hứa nhược đồng đồng thời, tự thân thì từ hư một lần nữa biến thực, hất ra hứa nhược đồng, xung kích ra ngoài bạch cốt lồng giam, muốn xông ra diệt La cùng đi. Nhưng trừ hứa nhược đồng cùng từ bằng bên ngoài, Trương Vệ Vũ cũng đổi tới, lấy quyền thay mặt thường, thẳng tắp một quyền, chính giữa Minh Tôn hậu tâm, giống một cây đại thường, đâm xuyên Minh Tôn thân thể. Minh Tôn phản công, trọng kích Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ lưu lại, thương phong từ đối phương trong cơ thể rút ra. Huyền thi không xấu chi thân bao phủ xuống, đối mặt trọng thương Minh Tôn, Trương Vệ Vũ nhục thân không mất một sợi lồng, chỉ là trong đầu gặp thần hồn xung kích, thân hình không khỏi ở tại chỗ dừng lại. Minh Tôn cắn răng lại đi, nhưng một đầu cốt long giống như roi rút tới. Lập tức đem minh tôn thân hình tắt được giữa không trung bên trong vỡ vụn, tán thành từng đạo âm phong. Nhưng mà hắn vẫn là đi không được. Hứa nhược đồng lần nữa tiến lên, một tay nâng lên nhân hoàng lệnh, lệnh bài bên trên có từng điểm từng điểm nhỏ bé lam sắc quang điểm đang loại lên, tượng trưng cho láo kiếm tiên đám người đang bên trong rất nhiều âm hồn. Mà một cái tay khác lại vùng ra quân thiên qua, trong lòng bàn tay hoang vu lực lượng hiện hiện, hình cùng vực sâu không đáy, nuốt vệ minh tôn biến thành từng đạo âm phong. Âm phong biến mất, hoang vu ánh sáng lại Liền hứa nhược đồng thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở vũ trụ ở giữa, vẫn có vô hình em phòng, lúc mạnh lúc yếu, không ngừng phát ra tiếng giết. Hứa nhược đồng cùng Minh Tôn lần nữa triển khai hung hiểm thần hồn đại chiến, quyết ra sau cùng thắng bại. Trương vệ vũ cùng từ bằng đối mặt liên mắt, hai người liền cùng một chối trở về cột đá bên kia, hướng chính cùng trần sơ hoa ác chiến thiên quân phong đi. Mắt thấy cục diện cuối cùng dần dần thay đổi, trong trụ đá đông nhiên lần nữa chuyển ra đạo quân thanh em. Đạo hưu vất vả chỉ là đáng tiếc lộ sư huynh. Trên trụ đá nguyên bản thu hồi quang hoàn, tại thời khắc này, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán, khôi phục thành đám người mới vừa tiến vào Diệt La cung thời bộ dáng. Cái này quang hoàn vừa mở ra, bao quát đang sinh tử quyết hứa nhược đồng cùng Minh Tôn ở bên trong, Sở hữu U Minh Thần, tất cả đều thân thể cứng đờ. Cường đại áp chế bị gia tăng tại trên người bọn họ, để bọn hắn một thân lực lượng khó mà giãn ra. Bất luận là U Minh Thần đặc thủ thần diệu vẫn là tự thân thực lực tu vi, Tại thời khắc này, tất cả đều lọt vào áp chế. Thiên quân một quyền rơi xuống, trần sơ hoa cùng trương vệ vũ, từ bằng cùng một chô bay ngược mà ra. Không phải thiên quân lực lượng đỗng nhiên tăng vọn, mà là bọn hắn lực lượng của ba người, tất cả đều trên phạm vi lớn rơi xuống. Trên trụ đá muôn hộ, giờ khác này chầm chầm mở ra. Một cái toàn thân giống như như bạch ngọc bóng người, từ đó đi ra. Bạch ngọc bên trên xuất hiện vết dạ, lần lượt vỡ vụn, một lần nữa lộ ra người bên trong chân thực khuôn mặt, chính là đạo quân Thanh Đám người cùng nhau nhìn về phía nàng, đều trong lòng cảm thấy rung động. Tại thanh vi trên thân, không cảm giác được U Minh thần tịch diệt khí tức. Tôn kiêu mạnh nhất của U Minh thần, phản phất triệt để từ trên đời biến mất, không còn tồn tại. Nhưng thời khắc này đạo quân trên thân, cũng không cảm giác được ngày xưa huyền diệu đạo môn pháp tắc. Nàng mặc dù tốt bưng bưng đứng ở nơi đó, nhưng tại mọi người cảm giác bên trong, lại vô cùng xa xôi. Cũng không phải là đơn thuần không gian khoảng cách bên trên xa xôi, mà là các loại trên ý nghĩa đều là... Nàng phảng phất đứng tại dòng sông thời gian nhất bến mở, đứng tại hết thể trước khi bắt đầu, lúc ban đầu mới bắt đầu. Vũ trụ Hồng Hoang chưa từng mở trước, hết thể đều là hỗn độn trước, nàng cũng đã tồn tại tại nơi đó. Lại giống là đứng tại thời gian cuối cùng nhất, tạo hóa thế giới phá diệt về sau, bao quát thời gian không gian ở bên trong, hết thể đều lại không tồn tại. Nhưng nàng vẫn ở nơi đó. Như có như không, khó mà ước đoán, khó mà miêu tả. Mặc dù không có gặp qua thượng cổ thời thủ Tam Tôn, nhưng lệnh khinh khinh giờ phút này trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vô cực. Võ đạo thứ 24 cảnh, trí cao thần cảnh, vô cực. Từ xưa đến nay, trước đây chỉ có thủ tam tôn đã từng đạt được qua cảnh giới. Nhưng giờ khác này, đạo quân đặt đến. Không chỉ có như thế, nàng càng chết suất cái này diệt la cung. Lệnh khinh khinh trên thân kiếm quang, đã biến mất, nàng không hề bị hạ, đứng dậy, nhưng biểu lộ lại trước nay chưa từng có nặng nghề. Đạo Quân ánh mắt hướng nàng xem qua đến, mỉm cười, dơ tay ném qua đến một vật, chính là Minh Thần kiếm. Thiên Quân nhìn chăm chú nàng, thở ra một hơi thật dài, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Đạo Quân nói, "Đạo hữu làm ra quyết định, chờ ta một chút sức lực, ta liền sẽ không nuốt lời, các người hai huynh muội, hồi hi hòa giới đi thôi." Nàng ánh mắt lúc này nhìn về phía phương xa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vô hình em phong lập tức hiện hình. Tại Đạo Quân ánh mắt nhìn chăm chú, gấp Mặc Vân phong một lần nữa hóa thành hai bóng người. Một cái là nữ hoàng hứa nhược đồng, một cái là Minh Tôn Lộ Phong. Bất quá, Minh Tôn thân hình đã gần như tiêu tán. Lộ sư huynh, vất vả. Đạo Quân nói, khinh khinh vây tay. Minh Tôn sắp vỡ vụn hình thể, một lần nữa ngưng tụ, nhưng trên thân phủ đầy vết rách, bị thương nặng khó trở lại, chỉ là miễn cưỡng bảo trụ một hơi. Mà Hứa Nhược Đồng thân hình thì tại mông lung cùng rõ ràng ở giữa, không ngừng giao thế. Hứa Đạo Hưu, quyết định của người để người tiếc nuối. Đạo Quân nói, Hứa Nhược Đồng thân hình dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ. Từ bằng cùng trương vệ vũ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng đều là sương cứng, cắn răng hướng đạo quân công kích. Nhưng trên trụ đá quang hoàn khuyết tán giới, hai người căn bản là không có cách tới gần. Tại diệt la cung bên trong, đạo quân không cần xuất thủ, cũng có thể áp chế bưu minh thần. Trần sơ hoa đồng dạng áp lực to lớn, có nửa bước khó đi cảm giác. Kết thúc. Đạo quân nhìn xem nàng, đây là người lần thứ nhất nhập diệt, cũng chính là một lần cuối cùng Nàng cuối cùng bước chân lúc trước phóng ra, tiếp theo trong nháy mắt, liền đến trần sơ hoa trước mặt, sau đó đưa tay khinh khinh phất một cái. Trần sơ hoa thân hình, giống như cho bụi tiêu tán. Đạo quân tay lại quét qua, chương vệ vũ cùng từ bằng thân hình cũng hôi phi yên diệt. Nàng tiếp tục một bước phóng ra, người tới hứa nhược đồng trước mặt. Tội gì? Đạo quân đưa tay, hứa nhược đồng đồng dạng không thấy bóng dáng, còn lại thoi thót Minh Tôn. Minh Tôn xưa nay ít có biểu lộ khuôn mặt bên trên, Hiển hiện vẻ mỉm cười, việc đã đến nước này Ta cũng không cần kéo dài hơi tản, thanh vi sư muội phóng ra một bước này, thật đáng mừng, ta cũng trở thành hợp lực một bộ phận đi. Đạo quân gật gật đầu, ta ơn lộ sư huynh. Tay nàng phất một cái, minh tôn thân hình, cũng tuyên cáo tán loạn. Đạo quân quay người, nháy mắt sau đó, trở lại cột đá môn hộ trước. Nàng nhìn xem thiên phượng cùng cơ trọng, nhị vị muốn muốn tìm thượng cổ thời hy hoàng hạ lạc, ta có lẽ có thể giúp một tay. Thiên phượng mở miệng, làm sao nói? Đạo quân nói, ta khẳng định. Kỳ hoàng sắc thực chưa vẫn lạc, chỉ là trước mắt trạng thái không rõ, không biết phải chăng là cùng bản hoàng đồng dạng, biến thành bây giờ cái này không phải sinh không phải chết trạng thái. Đang khi nói chuyện, nàng mặt hiện vẻ cảm khái, nhìn quanh trước mắt Diệt là cung bên trong vũ trụ. Đạo Hưu cần phải sớm có phát hiện. Đạo Quân nhìn về phía Thiên Quân, dù sao, các người phục hồi như cũ bản hoàng bộ phận lực lượng ý cảnh, lệnh tôn năm đó có thể tìm đến Diệt là cung nơi này, cũng có liên quan với đó. Thiên Quân thở ra một hơi thật dài, lời tuy như thế, Nhưng thẳng đến thời khắc này, ta vẫn khó mà tin tưởng, Diệt La Cung đúng là bản hoàng biến thành. chương 751, ngu muội Cơ trọng cùng thiên phượng đều trầm mặc. Từ bọn hắn tiến vào Diệt La Cung một khắc kia trở đi, liền ẩn ẩn có cảm giác ứng. Nơi này, giống như trên cổ thủ Tam Tôn một trong bản cổ có quan hệ. Chỉ là bọn hắn cũng không dám xác định, cái này dĩ nhiên chính là bản cổ biến thành. Nếu không phải bản hoàng biến thành, Diệt La Cung cũng khó có như vậy lực lượng. Đạo quân cảm khái. Tin tưởng là năm đó có cảm giác tại U Minh thần bất tử bất diệt, vĩnh Hằng chuyển sinh khó giải quyết chỗ, bàn hoàng mới cuối cùng làm ra quyết định này. Nàng nhìn quanh thượng thanh hạ trọc, chia làm 3 tầng diệt la cung vũ trụ, ngựa khí thuần thức, mà bàn hoàng, cuối cùng cũng thành công, nơi này áp chế U Minh thần, cũng có thể đem bọn hắn triệt để diệt sát, lại không làm hại. Vừa nói, nàng vây tay, đen kịt bảo tháp chủ động hướng nàng bay tới, rơi vào trong tay nàng. Đạo quân bấm tay khinh khinh bắn ra. Hai cái thân ảnh từ bên trong bay ra, một nam một nữ, chính là thai ách hàn môi cùng đại dịch vệ phong. Hai người bọn họ cất bước thời tù vì cảnh giới hơi nhạt, không kịp trương vệ vũ, từ bằng mấy người, chưa đang lâm võ thần chi cảnh. Nhưng hơn 10 năm thời gian một đường vững vàng vọt tới võ tôn cảnh giới, đạt được thứ 20 cảnh thông thiên triệt địa cấp độ. Đối với người thường mà nói, chính là thứ 21 cảnh, trí nhân võ tôn cảnh giới chi cao, khoảng cách vượt qua nhân thần cách vẫn không có so xa xôi, hy vọng xa vời. Nhưng đối với hàn môi cùng vệ phong đến nói, võ thần chi cảnh đã có thể đụng tay đến, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian là đủ. Bất quá hiện tại không ai cho bọn hắn thời gian. Đạo quân ánh mắt chiếu tới, hàn môi cùng vệ phong thân hình liền bốc cháy lên, sau đó hóa thành cho bụi, bước cái khác u minh thần theo gót, chôn vùi tại vũ trụ bên trong. Thiên quân thấy thế, thở dài một tiếng, vậy tịch diệt đâu này? Cái thứ nhất bị diệt là cung chỗ hủy. Đạo quân nói, tại ta thành công phóng ra bước cuối cùng này. Bước vào vô cực chi cảnh về sau, tịch diệt không có có tồn tại cần thiết. Thiên quân gật đầu, thì ra là thế. hắn chầm chậm thở ra một hơi, hoạt động một chút thân thể tứ chi về sau, dầm chân hướng đạo quân đi đến. Đạo quân thần sắc như thường, đạo hưu không tin ta lời nói. Đến hiện bây giờ, khi hỏa giới như thế nào, ta đã không để trong lòng, chính là thanh vi giới, quá hư giới cũng giống vậy. Hiện bây giờ ta, truy tìm chính là đại đạo sau cùng chân lý, vượt qua thủ tăng tôn. Thiên quân gật đầu. Ta tin tưởng ngươi nói không giả, lúc trước các loại mưu đồ, cũng là vì hiện tại, hiện tại như là đã thành công, tự nhiên không cần lại lo lắng nhiều cái khác. Như vậy đạo hữu là vì cái này diệt la cung, không sai, ngươi, bao quát lệnh ngội, thành tựu thứ 24 cảnh thời cơ, tại tại tái hiện hoàn chỉnh bản cổ chi thân. Đạo quân lắc đầu, nhưng tha thứ ta vô pháp nhường cho, khi hòa giới, thanh vi giới ta không thèm để ý, nhưng tòa này diệt la cung tại ta ngộ đạo hữu ích. Thiên quân nói. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo một chút thứ 24 cảnh tồn tại, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Dứt lời, tử quang lấp lánh gian, quang huy ra thân, hắn trực tiếp hiển hóa một mắt bản cổ chi tướng, một quyền đánh về phía đạo quân. Đạo quân bình tĩnh xuể bàn tay ra, cái kia ta thành toàn đạo hữu. Thiên quân nằm đấm, đánh vào nàng trong lòng bàn tay, bàn tay không có nửa phần dao động. Ngược lại là ra quyền thiên quân, thân hình thoát một cái, chân đứng không vững. Bàn tay của đối phương trung ương. Giống như là trời đất mở ra trước vô cực hỗn độn, bao quát hết thảy, nuốt hết hết thảy. Không chỉ có thiên quân công tới lực lượng cường đại bị tiêu mất ở vô hình, thậm chí liền nắm đấm của hắn cũng bị tiêu mất. Hắn muốn rút về tay, nhưng không thành công. Rõ ràng đạo quân lòng bàn tay không có chuyển ra hấp lực, thế nhưng là vô hình mà sức mạnh liền diệu, phản phất từ trên căn bản xóa bỏ thiên quân tắt tay động tác này, cái này khái niệm. Thiên quân gặp không sợ hãi, một mắt bản cổ chi tướng chủ động vỡ vụn, cuối cùng thoát khỏi đạo quân bàn tay áp chế. Cùng một thời gian hắn thân hóa tam túc kim ô, tại màu tím mặt trời bao phủ xuống nuôi lại. Nhưng đạo quân bàn tay, không nhìn không gian cùng thời gian, hướng tam túc kim ô trộm tới, lẫn nhau khoảng cách ngược lại so lúc trước thêm gần. Thiên quân thân hình biến hóa vô phương, diễn hóa 10 vòng màu tím mặt trời buộc phơi vũ trụ. Nhưng đạo quân ngón tay một khép, liền đem 10 vòng mặt trời toàn bộ nắm trong lòng bàn tay, cùng nhau bóp nát. Thứ 11 vòng màu tím mặt trời xuất hiện ở phương xa vũ trụ ở giữa, một lần nữa biến thành thiên quân thân hình Dù chưa tự mình trải nghiệm qua thủ Tam tôn như thế, nhưng nghĩ đến chính là như thế. Hắn khí tức hơi ám ngược. Đối phương vẫn chưa thôi động Diệt La cung lực lượng, nhưng mắt chỗ hạ thân Diệt La cung bên trong, hắn không chỗ có thể chạy. Nếu là tại Diệt La cung bên ngoài, hoạt động không gian ngược lại là lớn, nhưng tin tưởng đạo quân cũng sẽ vận dụng Diệt La cung lực lượng đến tìm khắp vũ trụ tìm kiếm hắn. Thiên quân không phải U Minh thần, không bị Diệt La cung đặc thù ảo rượu nhằm vào áp chế. Nhưng Diệt La cung cũng không phải là chỉ có thể đối phó U Minh thần mà thôi. Đối mặt năm đó thủ Tam tôn một trong, Thiên quân đánh không lại còn nhưng tại vũ trụ bên trong phiêu lưu, tránh né đối phương. Nhưng đạo quân tự thân đạt được thứ 24 cảnh sau khi, lại đem diệt La cung lực lượng thôi động đến cực hạn, cả hai hợp nhất, chính là thứ 23 cảnh một giới chúa tể đối mặt nàng, không chỉ có đánh không lại, thậm chí liền muốn chạy cũng khó khăn. Đạo quân một trưởng thất bại, cười một tiếng, lần nữa hướng Thiên quân vẫy tay một cái. Bàn tay của nàng, nháy mắt liền đến Thiên quân trước mặt. Lúc này, Một đạo kinh thiên quang huy chém phá vũ trụ, bổ về phía Đạo quân. Lệnh Khinh Khinh ở một bên kìm nén không được, cuối cùng xuất thủ, tương trợ tự huynh trưởng mình. Đạo quân mỉm cười, lại hoàn toàn không để ý tới Lệnh Khinh Khinh kinh thiên một kiếm. So Thiên quân xuất thủ còn muốn lăng lệ cường hãn một kiếm chém trên người Đạo quân, lại hoàn toàn không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Không giống mới Đạo quân lấy tự thân lực lượng diện hóa hỗn độn vô cực mẫn diệt thiên quân một mắt bản cổ chi tướng công kích, giờ phút này nàng đối mặt Lệnh Khinh Khinh minh thần kiếm, là quả thật chẳng hề làm gì, nhưng kiếm quang rơi ở trên người nàng, chỉ phản phất tấm áp ánh nắng rọi xuống. Diệt La cung nguyên nhân, Lệnh Khinh khinh thở dài. Đối phương nắm giữ luyện hóa Diệt La cung về sau, xuất từ Diệt La cung minh thần kiếm, liền hoàn toàn không đả thương được đối phương. Lệnh Khinh khinh cũng không khí ngã lỏng, cất kiếm đổi quyền, cùng nàng huynh trưởng giống nhau, như lúc một mắt bản cổ đứng ngạo nghệ tại vũ trụ bên trong. Hai tôn một mắt bản cổ tướng, đồng loạt ra tay, quyền lực phản phất có thể vỡ nát vũ trụ, tái tạo hưng hoang. Nhưng đạo quân chỉ là bình tĩnh hai tay hướng thân thể hai bên mở ra, phân đừng ngăn cản khiến thị huynh muội nằm đắm. Sau đó hai tôn một mắt bàn cổ tướng, thân hình liền bắt đầu tan ra sụp đổ. Thiên quân lệnh Dương cùng thiên thiếu quân lệnh Khinh Khinh hai huynh muội, phân biệt hướng hai bên nga xuống, càng phải gian nan tránh né đạo quân truy kích. Khinh Khinh, thiên quân khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên chìm xuống phía dưới. Lệnh Khinh Khinh dường như biết huynh trưởng chi ý, không cần đối phương nhiều lời, chính mình thân hình đảo ngược tăng lên. Thiên quân cả người xông ra cột đá chung quanh vũ trụ, một đường chìm xuống phía dưới tiến nguyên ngông chọc khí bên trong. Mà lệnh khinh khinh thì xông lên phía trên nhập thanh khí bên trong. Đạo quân thấy thế, khinh khinh lắc đầu, cái này diệt la cung trước mắt thuộc về ta à, bất quá, mà thôi. Nàng không có thôi động không chế diệt la cung, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy phía trên thanh khí tại thời khắc này, đột nhiên bắt đầu hạ chậm. Mà phía dưới trọc khí thì tùy theo bắt đầu tăng lên. Hai tôn một mắt bản cổ chi tướng lúc lên lúc xuống, lần nữa một lần nữa hiện thân. Thiên Quân một mắt bản cổ tướng, nửa đoạn dưới thân thể vùi sâu vào chọc khí bên trong. Lệnh Khinh Khinh một mắt bản cổ tướng thì dựng ngược tại trong vũ trụ, nửa đoạn dưới thân thể vùi sâu vào phía trên thanh khí bên trong. Cả hai lần nữa đồng loạt ra tay, rung động giống như lực lượng, lại mơ hồ dẫn động trên dưới thanh chọc nhị khí, một lần nữa hướng ở giữa khép lại, muốn đem vũ trụ đè ép đè cho bằng, thậm chí tại một lần nữa áp hồi khai thiên trước đó hỗn độn trạng thái. Đạo Quân thân ở trung ương, Thân sắc không có chút rung động nào, hai bàn tay một lòng bàn tay hướng lên, một lòng bàn tay hướng phía dưới. Muốn khép lại thanh trọc nhị khí, bị nàng sinh sinh ngừng lại. Thiên Quân cùng lệnh khinh khinh hai huynh muội liên thủ, đem tự thân võ đạo tinh hoa dung nhập một kích này bên trong, mơ hồ trong đó lại dẫn động mấy phần diệt La cung hiển hóa bản cổ lực lượng, phảng phất thượng cổ thủ Tam Tôn một trong bản cổ quả thật tái hiện tại thế. Bằng bạc lực lượng cùng đạo quân chống lại, song phương nhất thời gian hình thành giằng co. Nhưng đạo quân thần thái nhẹ nhõm, Nàng hoàn toàn có thể chủ động thôi động diệt La Cung, gián đoạn khiến thị huynh muội tạo thành ảnh hưởng, thậm chí trái lại để diệt La Cung công kích Thiên Quân hai người. Bất quá đạo quân không nóng không nổi. Ngược lại là Thiên Quân cùng lệnh khinh khinh bên kia, trước không đủ lực, dần dần không kiên trì nổi. Thanh khí bắt đầu một lần nữa tăng lên, trọng khí bắt đầu một lần nữa hạ xuống. Ở giữa vũ trụ, dần dần khôi phục nguyên dạng. Một mắt bàn cổ, cuối cùng không phải chân chính bản cổ a. Thiên Quân thở dài một tiếng. Đạo quân nói: Đạo Hưu bây giờ có thể cam tâm, vậy liền lên đường đi. Nàng hai bàn tay, phân biệt hướng Thiên Quân cùng lệnh khinh khinh rơi ra. Các ngươi còn đang chờ cái gì kỳ tích sao? Đạo Quân lắc đầu, chờ Nguyệt Đông Hoàng. Rất không cần phải. Hắn đúng là diệt La cung bên trong lưu hạ cơ quan, nhưng ta xóa đi tịch diệt thời điểm, hắn hết thể vết tích liền cũng đều tướng ứng bị xóa đi, hắn luộc xác, hắn lưu lại pháp dụng cụ, hắn lưu lại ấn phủ pháp trận, đều đã không còn tồn tại. Đạo Quân nói, thanh âm bỗng nhiên dừng một chút. Nàng nhữ mày nhìn về phía một bên huyền thiên lũ minh tháp. Trong lòng, phản phất có cái gì vỡ vụn ra, có cái gì bị tỉnh lại. Thế nhưng là, là cái gì? Nguyệt Đông Hoàng. Ú minh thần. Huyền thiên lũ minh tháp. Minh thần kiếm. Diệt la cung. Ngoại trừ đâu? Có vẻ giống như thiếu đi cái gì? Đạo quân đôi mắt bên trong, có tia sáng trói mắt lấp lẻ. Toàn bộ diệt la cung, tùy theo dung chuyển, phía trên thanh khí cùng phía dưới trọc khí phản phất cùng một chỗ sôi trào. Giờ vũ trụ không, đang không ngừng vằn mẹo. Vắt ngang vũ trụ ở giữa cột đá, ẩm vang vỡ vụn. Theo đạo quân biến hóa, thiên quân, lệnh kinh kinh, thiên phượng, cơ trọng đôi mắt bên trong cũng có quang mang lấp lánh. Tất cả mọi người trong đầu, phản phất có một tuyến linh quang hiện lên, phá vỡ ngu muội mê vụ. Một tấm mông lung khuôn mặt, tại bọn hắn trước mắt hiện hiện, dần dần rõ ràng. Là ai? Thật quên mắt. Trần. Lạc Dương. Các loại, Trần Lạc Dương là ai? Trần Lạc Dương Là Nguyệt Đông Hoàng chuyển thế thân, là hiện bây giờ hồng trần giới chúa tể. Đạo quân trung quanh thân thể, vô cực nguyên sơ cùng tạo hóa trung nguyên hai trọng dị tượng sẽ lẫn, không ngừng chuyển hóa. Nàng cuối cùng lúc trước phát ra càng ngày càng mãnh liệt dị dạng đến từ nơi đâu? Trần Lạc Dương không thấy. Tại nàng xuất quan trước, Trần Lạc Dương liền không thấy. Vũ trụ ở giữa, có Thiên quân lệnh dương, có Thiên thiếu quân lệnh khinh khinh cùng minh thần kiếm, có u minh thần trần sơ hoa, Trương Vệ vũ, Từ Bằng, Hứa Nhược Đồng, Hàn Môi, Vệ Phòng Có Minh Tôn Lộ Phong, có Cơ Trọng Cùng Thiên Phượng, có Huyền Thiên Lũ Minh Tháp. Nhưng Duy chỉ có không có Trần Lạc Dương. Hắn biến mất. Không chỉ biến mất trong vũ trụ này, thậm chí tại tất cả mọi người trong ý thức biến mất, tại tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất. Phản Phất hắn chưa từng có tiến vào diệt la cung, chưa từng có ở đây cùng mọi người ác chiến tranh phong, thậm chí người này đều xưa nay không từng tồn tại. Đạo quân cũng là theo thời gian chậm dãi chuyển rời, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến thời khắc này Mới từ Nguyệt Đông Hoàng liền tưởng đến Trần Lặc Dương, như ở trong ngộng mới tỉnh, phát giác hết thảy. Có quan hệ đối phương tin tức cùng ký ức, như Thủy Triều trong đầu toàn bộ tái hiện. Có một cái người ý thức được hắn tồn tại, liền phản phất đánh vỡ một loại nào đó cân bằng. Bị đạo quân nhắc nhở, tất cả mọi người đều mới giật mình, nguyên lai nơi này vốn nên còn có một người mới đúng. Nhưng người này, hiện tại không ai biết hắn ở đâu, không ai biết hắn khi nào biến mất, thậm chí nhất thời gian khó mà phân rõ, bắt đầu từ khi nào. Bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn quên mất người này tồn tại. Trân Lạc Dương, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. chương 752, tươi sáng. Thiên quân trong hai con người, có quang mang chấp động. Hắn thở phào một hơi, xem ra là thành công. Đạo quân có chút những mảy, thành công. Các người, nàng ánh mắt tại thiên quân cùng lệnh khinh khinh ở giữa di động. Lệnh khinh khinh giờ phút này thần sắc vung lòng rất nhiều. Đúng vậy à, hết thể đều là kế hoạch tốt, bao quát ta lúc trước trong động phủ tặng cho người một kiếm kia. Đạo quân mặt không biểu tình, thì ra là thế, các ngươi mới là Trần Lạc Dương lần này tiến diệt La cung chân chính minh hữu. Thiên quân thì mỉm cười, để bảo đảm không lộ sơ hở vết tích, chúng ta về sau cũng cùng ngươi cùng một chỗ làm hồi ngốc tử, dù sao ngươi thành công đạt được thứ 24 cảnh, có chút dấu vết để lại, đều sẽ bị ngươi phát giác. Đạo quân nhìn chăm chú hắn, đã giống như ta quên trước kia, mất đi đối với Trần Lạc Dương ký ức, các ngươi lại đảm gì cùng hắn ước định, cùng hắn phối hợp. Thiên quân cười một tiếng, ta chỉ cần nhớ kỹ Ngươi là đối thủ như vậy đủ rồi, huống chi coi như không có chuyện trước chuẩn bị, ngươi chiếm trước Diệt La Cung, đoạn tuyệt ta hướng lên con đường, chúng ta cuối cùng sẽ là đối thủ." Đạo Quân hỏi, cùng Trần Lạc Dương liên thủ, ngươi liền có thể đạt được Diệt La Cung, cũng bất quá là bảo hộ lộ ra." Thiên Quân nhìn lệnh khinh khinh liếc mắt, ta hy hòa giới có thể ra một cái, liền đã đầy đủ, chúng ta lâu một chút cũng không sao." Trần Lạc Dương chịu từ bỏ Diệt La Cung. Đạo Quân lắc đầu, hai người các ngươi mục tiêu, chính là đánh với ta một trận kéo dài thời gian. Không có dùng, Trần Lạc Dương mặc dù thành công man thiên quá hải, nhưng hắn cuối cùng không tranh nội ta. Nguyệt Đông Hoàng hơn ngàn năm trước mặc dù lưu hạ cơ quan, nhưng bất quá là vùng vây dây chết, đã bị ta xóa đi, lúc trước hắn không phải người đối thủ của ta, bây giờ liền không có khả năng nhanh chúng ta một bước, sẽ chỉ là chúng ta đã đặt chân. Đạo quân nhìn chăm chú thiên quân. Thiên quân trên mặt tiếu dung không giảm, người chính mình không phải đã phát hiện sao. Đã thứ 24 cảnh ngươi Vì sao cũng sẽ bị trần đạo hữu chỗ che đậy? Chúng ta nói lâu như vậy, ngươi không phải một mực đang trong bóng tối kiểm tra tự thân sao. Đạo quân phản phất pho tượng một dạng lập tại vũ trụ ở giữa, không nói không đậu. Đây chính là chỗ ngấu chốt nhất. Võ đạo đỉnh phong, thần cảnh cuối cùng, thứ 24 cảnh, vô cực, hết thể lúc ban đầu mới bắt đầu, cuối cùng hạn. Nếu như nói bê quan đột phá trước nàng còn có thể bị trần lạc dương tính toán, bị trần lạc dương che đậy, cái kia tại nàng thành công đặt chân thứ 24 cảnh về sau. Hết thể liền cần phải đều vân khai vụ tán chân tướng rõ ràng Nhưng vì gì nàng thẳng đến trước một khắc Mới như ở trong ngộng mới tỉnh Bừng tỉnh đại ngộ Trần Lạc Dương nếu có thủ đoạn như thế Có thể che đậy thứ 24 cảnh trí cao tồn tại Hắn còn phí nhiều như vậy chắc trở làm cái gì Thiên vượng ai cũng không rút Ta hồng trần cùng hy hòa giới liên thủ Tăng thêm cái khác u minh thần lực lượng Đủ để đuổi ngươi cùng mánh sơn Lộ phong rời sơn Không cho các ngươi tiến diệt là cùng cơ hội Trần Lạc Dương Thanh D Đông nhiên tại vũ trụ ở giữa văng lên. Người khác không thấy tăng hơi, thanh âm phảng phất từ hư không bên trong các ngõ ngách chuyển ra, khiến người hoàn toàn không cách nào phân biệt vị trí của hắn. Nhưng các ngươi vẫn là tiến đến, để các ngươi tiến đến, không đơn thuần là vì đem các ngươi đều lưu tại nơi này, nếu không chúng ta sáng sớm liền có thể trở mặt, cái kia thanh vi ngươi cảm thấy, vì sao lại là ngươi trước nhổ thứ nhất. Nương theo Trần Lạc Dương chậm rãi thanh âm, đạo quân thanh vi thân thể chợt bắt đầu không ngừng run rẩy. Nang chung quanh thân thể Sinh diện từ đầu đến cuối hai trọng đại đạo chi tướng giao hỏa, vẫn như cũ huyền diệu cường đại. Nhưng mi tâm của nàng lại bỗng nhiên vỡ vụn ra, một tuyến linh quang từ đó dâng lên mà ra. Linh quang chung quanh, đạo quân thanh vi trên trán làng làn ra, không ngừng vỡ vụn kết tán, giống như là vỡ ra đồ sứ, lại giống là phiêu linh đóa hoa. Cái kia kéo dài đến vũ trụ bên trong một tuyến linh quang, dần dần ngưng tụ hiện hiện thành một thân ảnh. Cơ trọng cùng Thiên Phượng Định Thần nhìn lại, bóng người kia thình lình chính là Ma Hoàng Trần Lật Dương. Trần Lạc Dương thân hình hiền hóa, ngu muội mở mị hoàn toàn không gặp, chỉ có vô số tươi sáng linh quang vòng quanh thân thể hắn lưu chuyển, cũng cuối cùng thu về một thể. Ở đây tất cả mọi người gặp, đều tâm có điều nộ ra. Quy nguyên. Trần Lạc Dương tu hành tự thân ngu minh kinh, đạt được thứ 23 cảnh, quy nguyên cảnh giới. Hắn thứ 22 cảnh lúc, liền có thể cùng thứ 23 cảnh chư giới chủ làm thịt đối kháng. Bây giờ bản thân hắn đạt được thứ 23 cảnh, lại sẽ là sao sinh bộ dáng. Đạo Quân cái trán vỡ ra, nhưng nàng phản phất giống như chẳng hay, chỉ là đôi mắt gấp chằm chằm Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bình tĩnh cùng đối mặt, "Chúng ta cần một cái tế phẩm, ai đều được, bất quá ngươi so manh Sơn, Lộ Phong đều ưu tú, tại chính là ngươi thành công chức bước ra một bước kia." Đen kỳ Huyền Thiên Du Minh Tháp, giờ khác này tại vũ trụ ở giữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cả tòa tháp, đánh tan hết thể hắc ám, hóa thành trong suốt. Trong suốt bảo tháp tự động bay đến Trần Lạc Dương đỉnh đầu. Tám tầng cao bảo tháp bên trong, Mỗi một tầng đều sinh ra một cái mông lung quang ảnh. Trong đó có 6 cái quang ảnh, dần dần hiện lộ ra hình người. Trần sơ hoa, hứa nhược đồng, từ bằng, Trương vệ vũ, hàn ngôi, vệ phong. 6 người một lần nữa hiện thân riêng phần mình chiếm cứ bảo tháp tầng 1 khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt khác hai tầng bên trong, thì phân biệt xuất hiện một cái nho nhỏ trùng sáng, đỏ lên một rổ. Ở đây cái khác người gặp, đều tâm có điều nộ ra. Màu lam biểu tượng Vũ Minh Thần Không Minh, ma màu đỏ, biểu tượng Vũ Minh Thần tịch diệt. Tám tôn Vũ Minh Thần, toàn độ ngồi tại trong suất bảo tháp bên trong. Đỏ lên một rổ hai cái quang đoàn bên ngoài, Trần Sơ Hoa 6 người, cũng các hiện dị tượng. Vệ phong trung quanh thân thể, đủ mọi màu sắc yêu dị hào quang lân ly. Hàn môi trung quanh thân thể, thì có như ẩn như hiện không rõ khí lưu vần quanh, khí lưu mơ hồ ngưng kết thành huyền diệu phù văn. Từ bằng thân hình tại huyết nhục chi khu cùng bạch cốt khô lâu ở giữa giao thế biến hóa, Từng cái từng cái bạch cốt cự Long quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Trương vệ vũ nhìn như bình thường, nhưng bên ngoài thân ẩn ẩn thoáng hiện không giống bình thường dị dạng sáng bóng, toát ra kiên cố không xấu, vĩnh hằng bất diệt ý cảnh. Hứa nhược đồng thì là cả người phản phất bao phủ tại một mảnh hoang vu hôn độn bên trong, thân hình mông lung không rõ. Sau cùng trần sơ hoa, thân ảnh mơ hồ, không giống thực thể, là đen xương ngủ bao phủ vây quanh. Đại dịch, hai ách, bạch cốt, huyền thi, hoang vu, hồn Lục đại U minh thần quyền hành đều hiện, vẫn tự thuộc về mỗi người bọn họ bằng thể. Nhưng cùng dĩ vãng so với, lại lại tựa hồ có không nói rõ được cũng không tả rõ được khác biệt. Cơ trọng cùng thiên phượng đồng tử bên trong, đều hiện ra tiên thiên bát quái đồ. Bọn hắn nhìn sau một lúc lâu, cùng nhau mặt lộ vẻ kinh sợ. Xác thực cùng dĩ vãng có sự khác biệt. Từng cái u minh thần quyền hành lực lượng khí tức vẫn là như vậy hung lệ không giống. Cùng lúc trước khác biệt, là bọn hắn chủ nhân. Đúng vậy, chủ nhân không còn là bằng thể. Đây là duy nhất biến hóa, nhưng cũng là căn bản biến hóa. Ú minh thần thân phụ đạo tạo hóa thế giới nhập diệt tiên tiên sứ mệnh, không ngừng trọng sinh, lựa chọn cái này đến cái khác thích hợp bản thân bằng thể. Bằng thể bản thân, đều cơ bản bảo lưu có nguyên bản ký ức đồng tình cảm giác. Nhưng trình độ nào đó đến nói, lại cũng sẽ không tiếp tục là chính mình, càng giống là nắm giữ nguyên bản tình cảm cùng ký ức một người khác. Ấn khắc tại thần hồn chỗ sâu, thậm chí phải nói, Là thần hồn bị ấn khắc tại cái kia sứ mạng duy nhất cảm giác, để mỗi một thời đại ưu minh thần, đều trở thành diệt thế hạo kiếp. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội cùng thời gian trưởng thành, liền chính là nhân thế đáng sợ nhất thai nạn, mang đến vô tận phá hoại, giết chóc, diệt vong. Tu vi cảnh giới càng cao, cái này sứ mệnh cùng bản năng liền càng áp đảo hết thể tình cảm. Thượng cổ chư thần ma vì vậy diệt vong. Về sau lục giới vô số cao thủ, thậm chí tại bộ phận lục giới chúa tể, võ thần cảnh giới cứng giả đồng dạng bởi vì bọn hắn mà vỡ lạc thế là thế gian đàm u Minh mà biến sắc bốn phía vây bắt tiêu sát mọi người tìm kiếm diệt la cung, một phương diện vì cường đại lực lượng một phương diện khác cũng là bởi vì nơi này tựa hồ chất chứa có triệt để hủy diệt U Minh thần manh mối bây giờ diệt la cung cuối cùng mở ra hết thể tựa hồ nhanh đón Trung cuộc đạo quân chỗ chán miệng vết thương càng lúc càng lớn dần dần để nàng toàn bộ đầu lâu đều vỡ vụ nhưng nàng hai tay hướng Trần L Dương xa xa đánh ra Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, quanh người hắn linh quang lưu chuyển, từ đạo quân trong cơ thể rút ra quan huy. Tựa như mới lệnh khinh khinh minh thần kiếm không đả thương được đạo quân đồng dạng, đạo quân thời khắc này công kích cũng đối Trần Lạc Dương không có tác dụng. Nàng không khí ngã lỏng, trong tay lại bắt pháp quyết, dẫn tới diệt là cùng vũ trụ dung chuyển. Vũ trụ trên giới thanh khí cùng chọc khí, cùng một chỗ hướng trung ương hội tụ áp xúc, thành thế so lúc trước thiên quân huynh muội xuất thủ còn muốn càng thêm to lớn. Nhưng Trần Lạc Dương phất phất tay, đây hết thảy biến hóa liền lập tức ngừng lại. Diệt La Cung là bị người luyện hóa, nhưng không phải ngươi, là ta." Thanh trọc nhị khí một lần nữa giao hội, nhưng cực kỳ hòa hoãn, toàn bộ Diệt La Cung bên trong vũ trụ quay về hỗn đột. Đã vỡ vụn cột đá trong môn hộ, tòa cung điện kia đột nhiên xuất hiện, hiện thân tại trong hỗn đột. Hỗn độn một lần nữa triển khai, hóa thành vũ trụ mịt mờ. Mà tất cả mọi người đã bị di chuyển đến Diệt La Cung bên ngoài. Diệt La Cung bên ngoài vây quanh nguyên thủy hỗn độn, giờ khắc này cũng tiêu tán theo. Mọi người cùng nhau thân ở rộng lớn vũ trụ bên trong. Tòa kia không lớn cung điện, phản phất là vũ trụ trung tâm. Cung điện bay tới lệnh khinh khinh trước mặt, lệnh khinh khinh trong tay minh thần kiếm, chớp động thuần túy mà hào quang trói lọi. Đạo quân thân thể, triệt để vỡ vụn. Từ trong cơ thể nàng bay ra linh quang, hoàn toàn ngưng tụ đến Trần Lạc Dương trên thân, sau đó hào quang thu sạch nhập Trần Lạc Dương trong cơ thể. Sau một khắc, vũ trụ ở giữa phản phất có vô số bụi bặm tụ tập. Ngàn vạn bụi bặm hóa thành từng khối bạch ngọc giống như vỡ. Sau đó những mảnh vỡ này lại một lần nữa tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một tôn như bạch ngọc ảnh hình người. Ảnh hình người trở nên tươi sống, tái hiện đạo quân ráng người. Lúc ban đầu mới bắt đầu cùng cuối cùng mặt dị tượng, vẫn vây quanh thân thể của nàng vần quanh, chỉ là so lúc trước muốn mỏng yếu một ít. Đạo quân ánh mắt, từ lệnh khinh khinh trước người diệt la cùng, một lần nữa quay lại trần lạc dương trên thân. Trần lạc dương đỉnh đầu trong suốt bảo tháp bên trong, trần sơ hoa mấy người rồn dập mở mắt ra, đứng dậy đi ra bảo tháp Nguyệt Đông Hoàng Vết tích ta đều xóa đi." Đạo quân trầm trầm nói. Trần Lạc Dương gật đầu, "Không sai, điểm tích không thắng, lúc trước vốn là trọng thương ngã gục lúc dãy rủa, có thể bảo đảm chặt đức địch diện, vương vàng trọng sinh cũng đã rất không dễ dàng, dù có một chút bố trí, nhưng lấy các ngươi thứ 23 cảnh tu vi cảnh giới, đem xóa bỏ rất bình thường." Đạo quân thở phào một hơi, "Ngươi còn có kiếp trước thân." Trần Lạc Dương cười cười, "Nguyệt Đông Hoàng là ta không, giả, nhưng ta chưa từng nói ta là Nguyệt Đông Hoàng." "Đương nhiên, Nhất định muốn nói như vậy, cũng không thể tính sai, phải nói, ta không chỉ là Nguyệt Đông Hoàng. Cơ trọng cùng thiên phượng ánh mắt gắt gao trừng mắt Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn qua, trên mặt đột nhiên lộ ra cái đùa ác giống như Tiếu Dung. Trọng A, ta là cha ngươi A. chương 753, Thủ tam Tôn. Cổ thần chuyển sinh, võ tôn chi cảnh cơ trọng, giờ khác này trước mắt biến thành màu đen, suýt ngưa ngất đi. Hán kiếp trước thân, cổ thần cú mang, chính là trong truyền thuyết Thủ tam Tôn bên trong. Phục Hy cùng nữ oa trưởng tử. Nhưng giờ khắc này đối mặt Trần Lạc Dương, cơ trọng cơ hồ muốn phun máu. Thiên Phượng đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Trần Lạc Dương. Nhưng một người một phượng đều không có lên tiếng phản bác. Cùng Phục Hy quan hệ mật thiết bọn hắn, kỳ thật vẫn luôn tồn tại như có như không cảm giác ứng, chỉ là không đủ rõ ràng. Dù là cùng Trần Lạc Dương liên hệ, cảm giác Trần Lạc Dương có một chút cổ quái, nhưng bọn hắn sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Bây giờ nghe Trần Lạc Dương chính miệng thừa nhận, cơ trọng cùng Thiên Phượng chấn kinh sau khi, không phải cảm giác đối phương lời nói hoang đường, mà là tự thân kháng cự đi tin tưởng. Trừ Trần Sơ Hoa bên ngoài, Hứa Nhục Đồng, Trương Vệ Vũ, từ Bằng, Hàn Ngôi, Vệ Phong cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn hắn trước đó biết Trần Lạc Dương cùng Nguyệt Đông hoàng quan hệ, nhưng tương tự không biết còn có càng sâu ẩn tình. Ngược lại là thiên quân cùng lệnh khinh khinh hai huynh muội tương đối chấn định. Xưa nay không tranh quyền thế, bình tĩnh tự nhiên, một phái cá gớp mối bộ dáng cơ trọng, nhân sinh bên trong trước nay chưa từng có kích lên Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chăm chú Trần Trạch Dương, khi hoàng bệ hạ, thành đô minh thần. Khi hoàng bệ hạ, thành dã tâm bừng bừng, bá đạo ương ngạnh ma hoàng. Trần Lạc Dương cười cười, mới vừa rồi là ta ác thú vị cho đùa, đừng để ở trong lòng. Hắn điếu dung thú liễm, bất quá, sự thật xác thực như thế, ta lúc đầu đáp ứng giúp các ngươi tìm kiếm phục hy hạ lạc, hiện tại chính là thực hiện chấp thuận thời điểm. Mặc dù, kết quả có thể có thể để các ngươi thất vọng, nhưng cơ trọng ngươi cũng không hoàn toàn cùng đã từng cú mang đồng dạng. Không phải sao. Cơ trọng tỉnh táo lại, còn xin tôn giá chỉ giáo. Trần Lạc Dương lắp đầu, không có gì ly kỳ, thời gian dài rằng giặc cùng khác biệt trải qua, sẽ để cho người sinh ra biến hóa. Chuyển sinh về sau, Túc Tuệ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trước nhân sinh trải qua, tạo nên một người nhân cách cùng tăng quan. Đợi đến Túc Tuệ giác sau khi tỉnh lại, mặc dù có kiếp trước ký ức, nhưng đối mặt cùng một việc, chúng ta chưa hẳn vui lòng trước mặt sinh làm ra lựa chọn tương đương. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra hồi ức xác Tỷ Như Nguyệt Đông Hoàng liền chối bỏ năm đó phục hy dự tính ban đầu. Cơ trọng cùng Thiên Phượng như có điều suy nghĩ khi Hoàng dự tính ban đầu. Trần Sơ Hoa đứng tại Trần Lạc Dương bên người, lúc này mở miệng, thời đại thượng cổ từng có Hoàn Vũ vỡ tan, xuất hiện lỗi thủng thông hướng vũ bên ngoài, U Minh phá diệt lực lượng xâm nhập, diễn hóa thành bảy tồn U Minh thần, cùng một chỗ dáng lâm cái này phương tạo hóa. Vì ngăn chặn U Minh lực lượng tiếp tục xâm nhập, Hoa Hoàng luyện thạch bổ thiên, lấy tự thân cùng cái này phương tạo hóa tương hợp Đi vào không phải sinh không phải chết, vô sinh vô tử, không sống bất tử chi cảnh. Từ đây U minh thần lại vào không được, chỉ là lúc ấy có một viên bổ thiên thạch thời khắc cuối cùng nhiệm U minh lực lượng, trở xuống vũ trụ, thế là hóa thành thứ 8 tôn U minh thần. Thiên vượng mắt sáng lên, ngươi chính là viên kia bổ thiên thạch, luyện thành thân người, hóa thành U minh thần U hồn. Trần sơ hoa gật đầu, là như thế này, ta là U minh thần U hồn, nhưng trình độ nào đó, cũng có thể xem như hoa hoàng một bộ phân thân. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, ta cùng cái khác U Minh Thần có một chút khác nhau. Nữ tử áo đen ngón tay khinh khinh chỉ chỉ chính mình huyệt Thái Dương, mặc dù cũng thường sẽ có hủy diệt xung động hiện lên, nhưng ta năng lực tự kiềm chế, so cái khác U Minh Thần bằng thể muốn mạnh hơn rất nhiều. U Minh Thần bất tử bất diệt, lấy thủ tam tôn khả năng, cũng vô pháp đem triệt để phá hủy. Trần Lạc Dương nhìn xem cơ trọng, phục hy năm đó trấn áp huyền thi, khiến huyền thi từ đầu đến cuối không được thoát khốn, rất lớn nguyên nhân. Kỳ thật tại tại huyền thi bằng thể là người, hoặc là nói, là cổ thần cú mang. Bởi vì Phục Hy cùng cú mang đặc thù quan hệ, Phục Hy mới có thể đem U Minh thần huyền thi một mực chân ác. Nhưng mà cái khác U Minh thần, diệt sau trọng sinh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mạnh nhất U Minh thần tịch diệt, cùng bàn cổ, Phục Hy một trận đại chiến, cuối cùng lấy bản cổ trọng thương làm đại giá, hai tôn bắt sống tịch diệt. Trần Lạc Dương nói, Phục Hy cùng bản cổ, hy vọng triệt để phá giải U Minh thần bí mật, đoạn tuyệt hậu hoạn Hắn nhìn một chút một bên Trần Sơ Hoa, chính là ưu Hồn, cho bọn hắn dẫn dắt. Đạo Quân lúc này chợt mở miệng, "Tham khảo ưu Hồn, khi Hoàng chuyển sinh, lấy tự thân cùng tịch diệt tương hợp, nhờ vào đó triệt để nắm giữ trong đó quân hải, bản hoàng thì thân hóa diệt la cùng, từ một phương hướng khác, nhu cầu hủy diệt U Minh thần chi đạo." Nàng nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, từ sau lúc đó, mỗi một thời đại tịch diệt, kỳ thật đều là hi hoàng chuyển thế thân rồi. Thiên Quân như có điều suy nghĩ, thượng cổ về sau, trừ U Hồn khó gặp bên ngoài, Huyền Thi cũng mất tích, nhưng thật ra là bị Hy Hoàng trấn áp Hoạt động u minh thần, đa số thời điểm là đại dịch, bạch cốt, hoang vu, không minh cùng thái ách. Mạnh nhất tịch diệt đồng dạng trở nên hiếm thấy, nguyên lai là bị Hy Hoàng ảnh hưởng. Trần Lạc Dương gật đầu, thẳng đến Nguyệt Đông Hoàng cho đến. Hắn nhìn quanh bốn phía, tự rêu cười cười, Nguyệt Đông Hoàng thức tỉnh tốc tuệ về sau, cũng không tính hoàn thành phục Hy năm đó kế hoạch, hắn muốn theo tính toán của mình tới. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn xem Trần sơ hoa mấy người Hắn không muốn triệt để chém chết U minh thần, cũng không muốn hóa giải U minh thần diệt thế lệ khí. Thiên quân thở dài một tiếng, minh bạch, hắn muốn mượn hy hoàng lúc trước an bài còn có bản hoàng biến thành diệt la cung, trưởng khống toàn bộ U minh lực lượng, gia tăng bản thân, đi xung kích trí cao vô thượng trí đạo, cho tới cái này phương tạo hóa như thế nào, lục giới chúng sinh như thế nào, hắn không quan tâm. Trần Lạc Dương cũng thở dài, còn muốn tăng thêm, hắn có biện pháp đả thông vũ bên ngoài con đường, triệt để siêu thoát cái này phương tạo hóa. tâm mắt mọi người lập tức toàn tập trung trên người Trần Sơ Hoa. Trần Sơ Hoa mỉm cười gật đầu, hắn cuối cùng không thành công, luyện hóa diệt La cung thất bại, tỏa hóa tại diệt La cung bên trong. Đã tuần tự có nhân hoàng, Ma tôn, Già Thiên Quân cùng Thiên Quân đã đến diệt La cung, nơi này lại không tuyệt đối bí ẩn, đồng thời mọi người cũng để mắt tới hắn. Thế là Nguyệt Đông Hoàng trước khi Lâm Trung dứt khoát chết bên trong cầu sống, mượn diệt La cung chém hết tự thân tu vi cùng u minh thần tịch diệt, sau đó trải qua ta tay, tiến về vũ bên ngoài. Trải qua hơn nghìn năm sau trở lại, khó trách lấy chúng ta tu vi cảnh giới, trước đó đều nửa điểm nhìn không ra Trần Đạo hữu cùng Hy Hoàng còn có Nguyệt Đông Hoàng ở giữa liên hệ. Thiên quân giật mình, lượn quanh như thế một vòng to, các ngươi quả thật dụng tâm lương khổ. Cơ trọng lúc này nhìn chăm chú Trần Sơ Hoa, Nguyệt Đông Hoàng phản bội Hy Hoàng, như vậy, ngươi đây. Ngươi mới vừa nói ngươi cùng cái khác u minh thần khác biệt, Hy Hoàng cũng là tham chiếu ngươi tình huống có về sau nếm thử nhưng ngươi về sau còn giúp trợ Nguyệt Đông Hoàng tiến về vũ bên ngoài chuyển sinh. Nữ tử áo đen cười cười, Nguyệt Đông Hoàng chối bỏ hy hoàng, hắn chuyển thế thân trở lại, cũng đồng dạng khả năng ruồng bỏ hắn, không phải sao. Trần sơ hoa nhìn xem một bên Trần Lạc Dương, cười nói, tốt à, cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, bất quá so với Nguyệt Đông Hoàng năm đó chung quy là tốt hơn nhiều. Trần Lạc Dương thản nhiên cười, quá khen. Đạo quân nhìn chăm chú hắn, ngươi trở về, cần phải có biển báo giao thông mới đúng Trần Lạc Dương hoạt động một chút cái cổ, đúng vậy à, một thân một mình đi vũ bên ngoài, trừ cái này bên ngoài, cái gì đều không có mang. Bên cạnh Trần Sơ Hoa mỉm cười mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái không có nắp ấm ấm đen. Trần Lạc Dương chính mình mở ra bàn tay, thì cầm nắp ấm. Trần Sơ Hoa đưa trong tay ấm đen giao cho Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương đem nắp ấm đi lên một đóng, chính là như vậy. Đạt được nắp ấm, ấm đen hoàn chỉnh về sau, ở đây những người khác từ đó cảm nhận được lực lượng đặc biệt ý cảnh Đã hung lệ bất tưởng, nhưng lại biển chuyển vô phương, giống như là có thể thấy rõ thế gian toàn bộ hào diệu. Khi hoàng bệ hạ đạo lý, trừ cái đó ra. Ú minh thần đạo lý, cơ trọng cùng thiên phượng con ngươi cũng hơi co vào. Thiên quân nhìn xem trần sơ hoa, thì cười thán, ngươi quả thật là hắn chuyển sinh đảm bảo. Trừ đường thiên hải cái kia cái gương, cái này ấm đen thân ấm, cũng là ngươi mang đến hồng trần dưới cái kia phương thế giới. Sau đó mấy người tự vũ bên ngoài trở về. Lấy thích hợp bằng thể trọng sinh tại cái này phương tạo hóa bên trong. Trần sơ hoa gật gật đầu, muốn giấu giếm được các ngươi, không dễ dàng. Nàng nhìn về phía đạo quân, nhất là các hạ. So với tại cái khác mấy rơi tri tôn, đạo quân một mực đang mật thiết chú ý U Minh thần tịch diệt hạ lạc. Lấy tịch diệt mộ đạo, lấy tịch diệt nắm giữ cái này diệt la cung. Diệt la cung bản thân, cùng xuất từ trong đó Minh thần kiếm cùng huyền thiên U Minh thắp các loại bảo vật, có thể áp chế U Minh thần, có thể giam giữ U Minh thần nhưng vẫn vô pháp đem triệt để ma diệt. Trần Lạc Dương duông duang bàn tay, nếu như bị chấn áp trong đó U Minh Thần bỏ được tự sát, thay bằng thể trọng sinh, vẫn có hy vọng chạy ra diệt La cung. Sở dĩ muốn tìm một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Phục hy nhiều năm lĩnh hội đoạt được, cùng diệt La cung lực lượng, tăng thêm u hồn cái này Mai riêng biệt nữ hoa bổ thiên thạch tích chứa đạo lý ý cảnh, kết hợp hoàn mỹ. Cuối cùng thành quả, đem U Minh Thần hóa thành chấp trưởng Minh Thần quyền hành người. Vì hoàn thành cái này pháp dụng cụ Cần một cái thích hợp tế phẩm. Như trước lời nói, ngươi, manh sơn hoặc là lộ phòng, ai cũng có thể, các ngươi ai đoạt đến tình ai. Trần Lạc Dương cười cười. Đạo quân chung quanh thân thể khí lưu, theo thời gian chuyển rời, đang một lần nữa mạnh lên. Hình đồng nhất sơ mới bắt đầu, cuối cùng mạt mạnh đại đạo lý ý cảnh, rung động hoàn vũ, khiến ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi. Mặc dù là giúp ngươi luyện hóa diệt la cùng, nhưng ta cuối cùng thành công phóng ra một bước này. Đạo quân chầm chầm nói. Bị Trần Lạc Dương che đậy. Giúp Trần Lạc Dương hoàn thành pháp dụng cụ, luyện hóa diệt la cung, thành công đăng lâm thứ 23 cảnh, để đạo quân hơn phân nửa hy vọng thất bại. Nhưng ở diệt la cung bên trong lĩnh hội tịch diệt lực lượng, cùng tự thân sở học tương hợp, cuối cùng để nàng thành công đăng lâm thứ 24 cảnh, đạt đến năm đó chỉ có thủ tam tôn mới đạt tới vô cực chi cảnh, thành tựu tạo hóa chí cao chi vị. Mới bị Trần Lạc Dương bóc tách diệt la cung, khiến đạo quân nguyên khí đại thường, lâm vào suy yếu. Nhưng cái này nói chuyện công phu, tình trạng của trạ cũng đã lần nữa khôi phục cho vẹn với tư cách trước mắt tạo hóa một cái duy nhất thứ 24 cảnh cường giả đạo quân trên thực lực tu vi vẫn có thể khinh thường Tứ phương mới tại diệt la cung bên trong cùng thiên quân lệnh khinh khinh huynh muội một trận chiến đã nghiệm chứng lực lượng cường hãn trước mắt không bị diệt la cung vây khốn thứ 23 cảnh thiên quân cùng lệnh khinh khinh đối mặt nàng ngược lại là có thoát thân bỏ chạy nhập vũ trụ mịt mở khả năng nhưng tuyệt đối bất lực cùng đối kháng đạo quân ánh mắt tại Trần Lạc Dương cùng tòa kia diệt la cung ở giữa diậu Trưng 754, trí cao. Trần Lạc Dương tại thứ 22 cảnh lúc, liền có thể đối kháng thứ 23 cảnh một giới chúa tể. Bây giờ bản thân hắn đạt được thứ 23 cảnh, lại sẽ là như thế nào thực lực tu vi. Đối với bây giờ đạo quân đến nói, tạo hóa đại đạo pháng phất tất cả đáy mắt. Trần Lạc Dương mặc dù đứng ở nơi đó không núp đích, nhưng đạo quân có thể cảm giác được, đối phương là kinh địch. Nhưng nhất làm cho nàng kiên kỵ chính là tại lệnh khinh khinh trước người diệt la cung. Tình hình trước mắt có chút giống là trần lạc dương cương thành tựu võ thần chi cảnh lúc, có huyền thiên U minh tháp tại tay. Loại tình huống này, bản thân hắn có thể cùng lớp 10 cảnh cường giả tranh phong, mà huyền thiên U minh tháp lại cực kỳ cường đại, liền để hắn tại lúc ấy đơn đấu có thể chiến thắng thứ 23 cảnh thiên Phật hoặc minh tôn mấy người. Đồng dạng đạo lý, cũng áp dụng tại đột phá tới thứ 23 cảnh về sau, minh thần kiếm tại tay lệnh khinh khinh. Bất quá, bình thường đến nói, nếu như là một chọi một, minh tôn, Thiên Phật mấy người đối mặt ngay lúc đó Trần Lạc Dương hoặc là lệnh Kinh khinh cho dù không địch lại, cũng có cơ hội rút đi. Hiện bây giờ, đạo quân đối mặt Trần Lạc Dương cùng Diệt La Cung tổ hợp, tình trạng cùng loại. Ngược lại là thiên quân cùng lệnh khinh Kinh huynh muội có khả năng mượn Diệt La Cung lĩnh hội bản cổ tri đạo, cũng xung kích thứ 24 cảnh độ cao. Nhưng cái này cần thời gian, cũng không phải là tận lực một lần là xong sự tình. Đạo quân không tranh trước mắt nhất thời chi khí, chưa chắc không có rút đi khả năng. Mặc dù tương lai vẫn như cũ khổ sở, nhưng đạo quân giờ phút này lại có cực độ cảm giác bất an. Uy hiếp không trong tương lai, đang ở trước mắt. Thời khắc này diệt la cung nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại để đạo quân từ đấy lòng sinh ra không được tự nhiên. Đối với đạt đến vô cực chi cảnh, không có đều có nàng đến nói, cái này vốn phải là không tồn tại sự tình. Có dạng này dị thường, thậm chí tiêu chí lấy nàng vô cực chi cảnh cũng không trọn vẹn. Người là trọn vẹn. Trần Lạc Dương ánh mắt cũng nhìn về phía Diệt La Cùng, tựa hồ đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, điều kiện tiên quyết là nếu như Diệt La Cùng cũng là ngươi. Đạo Quân lông mày lập tức nhíu lên. Trần Lạc Dương hai tay trước người phình lên trưởng, thủ tam tôn về sau, này phương tạo hóa cái thứ nhất leo lên Võ Thần đỉnh phòng, vô cực chi cả người, chúc mừng ngươi. Mới nói hồi lâu, ngươi sẽ thừa cơ từ suy yếu bên trong khôi phục, cái này ta đương nhiên biết, vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì không thèm để ý? Trần Lạc Dương vỗ tay động tác dừng lại. Hai tay hai bên một đám, đương nhiên là bởi vì, có biện pháp chỉ ngươi à. Theo hắn cái này buông tay động tác, diệt la cung đại môn ẩm vang hướng hai bên mở ra. Trong cung truyền ra hấp lực, đạo quân lại không tự chủ được, muốn dấn thân vào trong đó. Nàng quanh thân đại đạo diệu lý hóa vì từng đầu quan lam, tại vũ trụ ở giữa từng cái phương hướng kéo dài, miễn cưỡng định trụ thân hình, không đến mức bị diệt la cung hút đi vào. Trần lạc dương thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, mặt đối với bất kỳ người nào khác, bất luận cái gì tồn tại ngươi cũng là thực sự thứ 24 cảnh cường giả trí cao, không nâng nửa điểm trình độ. Chỉ có đối mặt Diệt La cung lúc, là một ngoại lệ, ngươi bị Diệt La cùng song khác. Tế phẩm hai chữ, xét qua tất cả mọi người náo hải. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người triệt để minh bạch, vì cái gì đạo quân mặc dù cũng tại Diệt La cung bên trong được lợi thành đạo, Trần Lạc Dương lại vẫn xưng là tế phẩm. Thủ Tam tôn về sau, cái thứ nhất đăng lâm vô cực chi cảnh người, một bước này bước ra đi, có đại giới. Bất an trong lòng có đáp án. Đạo quân giờ phút này ngược lại tỉnh táo lại. Nàng không nói một lời, hai tay cùng một chỗ bắt pháp quyết, khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, cả người phản phất cùng tạo hóa hòa làm một thể, kháng cự diệt la cung đối với nàng lực hút. Trần Lạc Dương càng không vội, không nhanh không chậm, đi vào đạo quân bên người. Đạo quân nhìn không chấp mắt. Nhưng giờ phút này toàn lực ngăn cản diệt la cung chân áp nàng, đối với Trần Lạc Dương đến, đã bất lực lại chống đỡ. Trần Lạc Dương vòng quanh nàng dạo qua một vòng, bộ dạng này đánh chết người. Ngươi khẳng định không cam lòng. Hắn dơ tay lên, bất quá, ngươi cam không cam tâm, ta cũng không thèm để ý. Đạo quân chầm chầm mở miệng, từ một câu nói kia, liền biết ngươi mặc dù đi Hy Hoàng đường xưa, nhưng ngươi xác thực đã không phải là hắn. Bất quá, bởi vì Nguyệt Đông Hoàng mà lệ khỏi quý đạo quý đạo, từ ngươi một lần nữa vô nắn, thuộc về dự tính ban đầu, Hy Hoàng cũng có thể nhắm mắt. Nghe cái này lời nói, cơ trọng cùng thiên phượng đều ánh mắt phức tạp, giữ im lặng. Trần Lạc Dương thì không thèm để ý cười cười Dự tính ban đầu, chưa nói tới, hai lựa chọn bên trong chọn một ta so tương đối thuận mắt. Đương nhiên cũng có thể có lựa chọn khác, nhưng như là đã có cái hợp ý, vậy liền không cần lại nhiều phí công phu. Ta mình thích liền tốt, cũng không ngại phải chăng nhất định muốn trước mặt người không tầm thường. Đạo quân thở ra một hơi thật dài, dương mắt nhìn về phía trần lặng dương, đã rơi vào ngươi tính toán, trở thành tế phẩm, vì diệt la cung khắc, rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này, ta không nói cho tốt. Chỉ là ta tin tưởng. Nếu như là ta thành công luyện hóa diệt la cùng, ngươi cần phải vẫn có hậu thủ chuẩn bị mới đúng." Trần Lạc Dương nghe vậy, bật cười lắc đầu, "Mà thôi." Hắn lật bàn tay một cái, cái kia ấm đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau một khắc, ấm đen bộ dáng biến hóa, thành một con trẫu. Nhìn thấy cái kia trẫu, cơ trọng cùng Thiên Phượng đồng thời thân thể chấn động, cùng một chỗ tối đầu. Trẫu đến Trần Lạc Dương đỉnh đầu, sau đó chậm chậm rơi xuống, chui vào trên đỉnh đầu hắn phương. Sau một khắc, Trần Lạc Dương đôi mắt bên trong sáng trói ánh sáng hoa không ngừng lưu chuyển, hình thành một đạo lại một đạo huyền ảo phù văn chú ấn, sau đó những phù văn này chú ấn tại vũ trụ ở giữa, hóa thành vô số chữ cổ, miêu tả đông đảo đại đạo chí lý, vô tận ảo diệu. Trong cơ thể hắn, dường như phát ra một tiếng hạo đãng trường âm, dung chuyển toàn bộ tạo hóa vũ trụ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Lạc Dương thân hình bị hào quang thôn phệ. Cái này đoàn ánh sáng mang không ngừng biến lớn, không ngừng trải ra, tới về sau, chiếm cứ toàn bộ tạo hóa Nhân nguồn khó mà miêu tả, khó mà suy đoán, khó mà phỏng đoán. Quang Huy bên trong, một tôn đầu người thân rồng thần chỉ xuất hiện, mục như nhật nguyện, khí tức phun ra nuốt vào gian, sáng lập sinh thiên địa vạn vợ, tạo hóa biến thiên. Tất cả mọi người thấy thế, đều chấn động theo. Bởi vì đó chính là trong truyền thuyết phục hy chí tướng. Bất quá, quang ảnh lập tức có vào, khổng lồ thần chỉ nháy mắt co lại thành một tuyến linh quang. Hào quang nhìn như một sợi, nhưng không yếu đớt, phản phất biểu tượng thế giới hết thể đạo lý bao gồm cổ kim, nhân quả, sinh diệt, doanh thiếu, nguyên thủy, trùng yên hết thảy Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dùng, tạo hóa tức ta, ta không phải tạo hóa, mà là phản phất đã lăng tại tạo hóa phía trên, nhảy ra đạo lý bên ngoài. Cái này một tuyến linh quang lại thu nạp, hóa thành hoàn toàn mông lung ngu muội mờ mịt. Mờ mịt vừa hiện, hết thảy đạo lý dường như đều không thông. Từ mờ mịt bên trong, có một cái bàn tay chầm chậm rối ra. Bàn tay, chính đặt tại đạo quân đỉnh đầu muội mở mịt ngay sau đó bao phủ đạo quân toàn thân đạo quân bị mờ mịt nuốt hết mà Trần Lạc Dương thân ảnh thì một lần nữa ở trước mặt mọi người xuất hiện tất cả mọi người giờ phút này nhìn xem Trần Lạc Dương đều sinh ra khó mà miêu tả cảm giác đạo quân mới quanh thân đại đạo đi theo đã cực kỳ huyền Diệu nhưng giờ phút này Trần Lạc Dương hiện thân về sau thì để mọi người sinh ra càng thêm huyền bí cảm giác Liên phản phất trước đó gia tăng tại đạo quân trên thân đại đạo Diệu lý đều là nguồn gốc từ Trần Lạc Dương đồng dạng mà bây giờ Hán thu hồi những này vờn quanh đạo quân đạo lý. Mờ mịn tán đi, đạo quân thần sắc bình yên, quả là thế A Nàng thân hình lại ngăn cản không nổi diệt la cung lực hút, lúc này bay lên, dấn thân vào trong đó. Diệt la cung đại môn đóng lại. Ở đây võ thần cao thủ, trong lòng đều sinh ra cảm giác hứng Đạo quân, vẫn lạc. Một khi ở giữa đăng lâm vô cực, sau đó thoáng qua ở giữa, hết thể liền đều thành bọc nước. Đóng lại sau diệt la cung, lần nữa khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dáng. Phiêu hồi lệnh khinh khinh trước mặt. Thiên quân cùng lệnh khinh khinh huynh muội đều nhìn về Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương thì khẽ bước cẩm. Hai anh em gái bọn họ, liền tại cái này trong hư không vũ trụ, đối với Diệt La Cung lĩnh hội tính toán. Trần Lạc Dương quay người đi hướng một đám vũ minh thần. Trừ Trần Sơ Hoa bên ngoài, những người còn lại bao quát hứa nhược đồng ở bên trong, đều hướng Trần Lạc Dương nói lời cảm tạ. Trần Lạc Dương nhìn quanh một chu, hồng quan đừng nói đúng như sát, mà nay dạo bước từ đầu cảng. Chương 755 Hoàn vũ nhất thống, đại kết cục. Quá xa xôi sự tình, ta hiện tại không để ý tới suy nghĩ. Hàn ngôi cười nói, có thể một lần nữa hành tẩu dưới ánh mặt trời, liền đã rất cao hứng. Trân lạc dương gật gật đầu, người có chí riêng, muốn làm cái gì, tùy ý. Bất quá này phương tạo hóa chưa chắc là điểm cuối cùng, vũ bên ngoài có khắc rộng lớn thiên địa. Trương vệ vũ nói, từ tập võ một khắc kia trở đi, liền quyết định không ngừng hướng lên leo lên. Trước đó bởi vì, vì u minh thần mà lộn xộn hiện tại có thể quay về quỹ đạo chính bất quá xem ra là tôn giá chú định đi đầu một bước Trần Lạc Dương cười cười mọi người chúng ta đều bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi hắn nhìn về phía hứa nhược đồng người lấy hoang vu hấp thu hoàng tuển chúa tể quyền hành tiếp xuống tái tạo hoàng tiền giới người đến chúng coi hứa nhược đồng lập tức đầu giao thành phát xứng s trống không cần vắng ngắt thế giới của người chết không ăn không có chơi chí ít ta trước khi đi người thành thành thật thật đời tốt Trần Lạc Dương cười nói Hứa nhược đồng trừng to mắt. Trần lạc dương đương nhiên gật đầu, đúng, không sai, ta hiện tại là đang khi dễ ngươi. Hứa nhược đồng cọ sát lấy hàm răng. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đi lòng vòng, cái kêu ta liền không khách khí. Trần lạc dương dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ chỉ trương vệ vũ, từ bằng mấy người, mấy người bọn hán, nhất định hồi hồng trần giới, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ đánh quá hư giới. Thanh vi giới chủ ý, ai có thể tranh đến cái gì, các ngươi đều bằng bản lĩnh tốt. Hứa Nhược Đồng cười tủm tìm lắc đầu, những địa phương này ta không có hứng thú, hoàng triều giới ta sẽ trông coi, bất quá ta cũng sẽ thỉnh thoảng đi sơn hải giới chơi đùa, ta càng thích cùng người bên ngoài động vật liên hệ. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, kia là chuyện của các ngươi. Từ bằng lúc này mở miệng, vậy các hạ đâu? Trần Lạc Dương nói, các ngươi đây liền không cần quan tâm. Hắn tại vũ trụ ở giữa vây tay, liền có từng cái quang đoàn, từ lục giới bên trong tự động thoát ly, cùng nhau hội tụ tại trước mặt. Mỗi cái quang đoàn bên trong Đều có một tờ giấy Hứa nhược đồng bên người Cũng bay ra một cái quang đoàn Quang đoàn bên trong trên trang giấy sách người chữ Sở hữu thiên thư Lúc này toàn bộ tụ tập đến trần lạc dương trước mặt Tính toán thiên thư hiện thế thời gian Ước chừng là thần châu hạo thổ Người trọng sinh bằng thể sinh ra về sau Lục tục ngoe nghe tại hồng trần giới Cùng cái khác trừ giới xuất hiện Hứa nhược đồng đối với người chữ thiên thư Rời đi mình ngược lại là không thèm để ý Nhìn qua đông đảo thiên thư Như có điều suy nghĩ Trần Sơ hoa mỉm cười Thời gian xác thực không sai biệt lắm, có thể là bởi vì vì nắp tấm cùng thân ấm ở giữa dần dần lên cảm giác ứng, câu thông hoàn vũ trong ngoài, khiến cái này thiên thư chạy vào này phương tạo hóa. Trần Lạc Dương khinh khinh gãy ngón tay một cái, sở hữu thiên thư hợp làm một thể, biến thành một bản thật mỏng sách. Sau đó cái này sách liền hóa thành lưu quang, trên đường đi thăng, phản phất siêu thoát phương vũ trụ này, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây nhìn chăm chú quang huy quy tích, đều có chút hiểu được. sau đó Bọn hắn cùng nhau lại hướng Trần Lạc Dương nói lời cảm tạ, cảm ơn các hạ chỉ điểm. Trần Lạc Dương nói, không cần phải khách khí, mọi người riêng phần mình tản đi đi. Vệ phong nói, chúc mừng bệ hạ, hoàn vũ nhất thống. Chúc mừng bệ hạ. Hàn ngôi cũng thi lễ một cái, sau đó cáo từ rời đi. Hứa nhục đồng, Trương vệ vũ, từ bằng ba người hơi trầm mặc một cái trước mắt, cũng đều nói, chúc mừng bệ hạ. Bọn hắn rời đi về sau, còn lại Trần Lạc Dương cùng trần sơ hoa hai người, đi vào diệt la cung trước. Ngồi xếp bằng Thiên Quân cùng lệnh khinh khinh hai huynh muội đều mở mắt ra. Ta nguyên lấy vì ngươi đến bất ở chỗ này sẽ lưu thật lâu." Thiên Quân mở miệng nói ra, "Bây giờ ngươi là lục giới chí tôn, tạo hóa chúa tể." Hắn hiện tại liền có thể khẳng định, cho dù hai anh em gái bọn họ cùng nhau đang lâm thứ 24 cảnh vô cực chi cảnh, cũng khó có thể cùng Trần Lạc Dương đối kháng, nhiều nhất bảo vệ tính mạng mà thôi. "Huống chi, nhà mình thằng ngốc kia muội muội, còn không chừng giúp ai đâu, có thể hai không muốn giúp." Thiên Quân liền cảm ơn trời đất. Ta thích quyền lực. Trần Lạc Dương khép cười một tiếng, nhưng ở đây ngừng ở lại bao lâu, không có quá lớn phân biệt, tùy tâm tình liền tốt. Thiên Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, túi đầu nói, vậy hạ tự nhiên tùy tâm là được. Lệnh Khinh khinh ngược lại một mực trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn qua Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương hướng nàng gật gật đầu, thiên hạ đều tán buổi tiệc, sơn thủy có lúc tạm biệt ngày. Lệnh Khinh khinh mím môi, nói khẽ, bảo trọng. Trần Lạc Dương mỉm cười gật đầu. Ngươi cũng bảo trọng. Hắn lại xông cơ trọng cùng thiên phượng vây tay, đến, còn có chuyện nói cho các ngươi. Cơ trọng thần sắc phức tạp, xin. Bậy hạ chỉ giáo. Trần lạc dương dựng thẳng lên một ngón tay, trên đầu ngón tay nâng một phương cổ ấn. Trông thấy cái kia phương cổ ấn, cơ trọng ánh mắt nháy mắt thẳng. Vật kia hắn rất quen thuộc. Nhân hoàng di bảo, phúc địa ấn. Năm đó hắn thụ tôn tiên sinh nhờ, đặc biệt dùng quân thiên qua đi cùng trần lạc dương đổi lại, sau đó giao cho tôn tiên sin Bây giờ lại xuất hiện tại Trần Lạc Dương trong tay, chân tướng như thế nào, đã là rõ ràng sự tình. Khó trách hắn cùng thiên phượng đến hiện bây giờ tu vi cảnh giới, vẫn suy tính không ra tôn tiên sinh đến tột cùng là ai, từ đầu đến cuối giống như mê vụ. Kết quả, ma tôn là Trần Lạc Dương, khi hoàng là Trần Lạc Dương, tôn tiên sinh cũng là Trần Lạc Dương. Cơ trọng đờ đã nhìn qua Trần Lạc Dương, nửa ngày nói không ra lời. Từ người cảm nhận đến nói, hắn luôn luôn đối với ma hoàng Trần Lạc Dương không ưa, mọi người không hợp khác biệt lô. Nhưng đối với Tôn Tiên Sinh, cơ trọng trong lòng một mực cảm kích. Mà bây giờ, mấy thân ảnh lại chồng vào nhau. Trần Lạc Dương ngón tay khinh khinh bắn ra, phúc địa ấn bay đến trước mặt đối phương, lưu cái kỷ niệm đi. Cơ trọng mặt không biểu tình thu, không nói một lời, Thiên Phượng thì thở dài một tiếng, ở đây cơ trọng rời đi. Trần Sơ Hoa cười nói, người cái này ác thú vị, liền chuyên môn tìm được hắn một người đã kia. Trần Lạc Dương cười cười không đáp, sau đó Xung Thiên Quân cùng lệnh khinh khinh huynh muội gật đầu thăm hỏi, diệt la cùng Chức tạm tùy ngươi nhóm hội hồi hi hòa giới. Thiên quân cùng lệnh khinh khinh cảm ơn hắn, sau đó theo Diệt La cung cùng một chỗ biến mất. Vũ trụ mịt mở gian, chỉ còn Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa hai người. "Ngươi chuẩn bị lấy cái kia thân phận hồi Hưng Trần." Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Trần Sơ Hoa nhìn qua mênh mông hư không, cái kia cũng không đáng kể, ta đối với hành tẩu dưới ánh mặt trời không có gì chấp niệm, từ ta sinh ra một khắc kia trở đi, ta chính là như thế một đường đi tới, kỳ thật cũng không thèm để ý. Chỉ là không hy vọng cái này phương tạo hóa bởi vì u minh thần mà trước thời hạn diệt tuyệt. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, bằng không, liền vẫn là trần sơ hoa đi, chỉ có đời này, ta phong túc thuệ, giống như người bình thường trưởng thành, vượt qua tuổi thơ, giao chút bằng hưu. Trần Lạc Dương nói, nếu như thế, ta đưa người một chút lễ vật tốt. Diệt la cung chiến dịch kết thúc, bên trong tường tỉnh, chỉ có số ít người biết được, lại tất cả đều giữ kín như bưng. Nhưng kết quả cuối cùng, ngay lập tức truyền khắp lục giới Minh Tôn Lộ Phong Vẫn Lạc, đã từng hồng trần giới nữ hoàng hứa nhược đồng tiếp trưởng hoàng tuyển chúa tể chi vị, tái tạo hoàng tuyển giới. Thiên quân cùng thiên thiếu quân trở về hy hòa giới, thứ nhất thời gian bế quan. Yêu tôn mánh Sơn Vẫn Lạc, hồng trần giới cường giả từ bằng đuổi dết Sơn Hải giới, hàng phục nhóm yêu, lấy nhân thân đăng Lâm Sơn Hải giới chi chủ. Phía sau hứa nhược đồng dẫn hoàng tuyển chạy ngược Sơn Hải giới, lấy nhân hoàng, Minh Tôn hai trọng quyền hành, cân bằng sinh tử lưỡng giới cùng từ bằng có tranh chấp Trư vệ Vũ mang theo cực Bắc Thiên trì truyền thừa, tiến về Quá hư giới, thành vì Quá hư giới chi chủ. Phía sau Thiên quân xuất quan, Lưu hy Hỏa giới tại Thiên thiếu quân lệnh khinh khinh, chính mình thì tiến về thành vi giới. Khiến thị huynh muội bởi vì diệt là cùng cùng nhau đang lâm thứ 24 cảnh, nhưng đều điệu thấp làm việc, không có giống chống thua chiến. Hàn ngôi, vệ phong trở về Hồng Trần giới, phía sau bởi vì U Minh thần quyền lực trôi, lần lượt đang lâm võ thần chi cảnh. Vệ phong một mực muốn tìm thành thúc chí báo thủ. Nhưng bởi vì hứa nhược đồng nguyên nhân mà chậm chạp chưa thể thành hàng. Không chỉ là bởi vì vì không địch lại hứa nhược đồng, cũng bởi vì vì đối phương chấp trưởng hoàng tuyển quyền hành, chiếm cứ sinh tử luân hồi. Phía sau hứa nhược đồng thả lại vệ linh thần hồn một lần nữa đầu thai chuyển sinh, vệ phong mấy người chỉ có coi như thôi. Vệ phong đăng lâm võ thần về sau, rời đi Hồng Trần, chính mình mới mở thế giới, vệ thị gia tộc cũng cùng nhau rời ra. Hứa ra vô pháp tiến về người chết hoàn toàn thế giới, lưu tại Hồng Trần bên trong tiếp tục yên lặng sinh sôi. Hàn ngôi tương lai tại đăng lâm võ thần cảnh giới về sau, ngược lại là không hề rời đi hồng trần. Nàng vô tâm tại chấp trưởng một giới, chỉ cầu chính mình tiêu giao tự tại, ngược lại cùng năm đó nhân hoàng trị thế thời ma tôn tương tự. Cơ trọng cùng thiên phượng, cũng là giống nhau tình trạng. Bất quá, kia cũng là chuyện tương lai. Trước mắt, hồng trần giới thậm chí tại cái khác mấy giới dọng chính chỉ có một cái. Ma hoàng trần lạc dương, quân lâm toàn bộ tạo hóa, thành vị vũ trụ ở giữa duy nhất chúa tể. Thanh Vi, quá hư thậm chí tại hy Hòa giới, sở hữu võ tôn cự đầu, cùng nhau đi Hồng Trần giới trên trời thành lập Dương Tham Viếng Ma Hoàng. Hi Hòa giới khiến thần, tham kiến Thánh Hoàng Bệ Hạ, thiên quân cùng thiếu quân chính bế quan bên trong, muốn tại hạ mang đến chào hỏi, chúc mừng Thánh Hoàng Bệ Hạ hoàn vũ nhất thống. Sơn Hải giới phong ngang, tham kiến Thánh Hoàng Bệ Hạ, chúc mừng Bệ Hạ hoàn vũ nhất thống. Thanh Vi giới rượu sinh đạo nhân, tham kiến Thánh Hoàng Bệ Hạ, chúc mừng Bệ Hạ hoàn vũ nhất thống. Thái hư giới Đô Đức Giả Tham kiến thánh hoàng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ hoàn vũ nhất thống. Sa bà giới tu di sĩ, tham kiến thánh hoàng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ hoàn vũ nhất thống. Phà mỗi một loại này, chúc mừng âm thanh không dứt bên hai. Hồng trần giới bên trong các phương cự đầu, cũng đều tại tiếp vào tin tức thứ nhất thời gian, chạy đến chúc mừng. Cổ thần giáo trương tiên hẳng, tiêu vân tiên mấy người, cũng không ngoại lệ. Trên trời trong thành lạc dương, hiện ra vạn tiên triều bái chi thế. An mừng mây khói, kéo dài không tán. Tô Vĩ thay mặt Trần Lạc Dương tiếp đãi nên đón mang đến, vì tân khách an trí chỗ ở. Đợi đến quản lý xong tân khách sự tình, Tô Vĩ, lưu tư vợ chồng đến bái kiến Trần Lạc Dương, chúc mừng bệ hạ, hoàn vũ nhất thống. Nhìn thấy Trần Sơ Hoa đồng thời trở về, bọn hắn cũng đều cảm thấy vui sướng. Miễn lễ! Trần Lạc Dương nói, tiểu viễn trở về rồi, ta giao cho hắn nhiệm vụ, hắn xem ra cũng hoàn thành. Tô Vĩ đáp, đúng vậy, hắn mang về một người, đợi ngài khảo hạch, thành vị của ngài chuyên nhân Trần Sơ Hoa nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trần Lạc Dương phân phó nói, "Để bọn hắn bảo. Rất nhanh, Tô Viễn mang theo một đứa bé con tiến đến, hướng Trần Lạc Dương hành lễ, "Tham kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn hoàn vũ nhất thống." Đứa bé kêu nhìn ngược lại không sợ người lạ, tò mò nhìn Trần Lạc Dương mấy người. Tô Viễn lúc trước dậy qua hắn lê nghi, hắn giờ phút này liền đi theo Tô Viễn hành lễ, "Tham kiến bệ hạ." Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, song Tô Viễn phân phó nói, ánh mắt không sai, chậm chút thời điểm Ngươi vì hắn đánh căn cơ. Tô Viễn buông lỏng một hơi, vâng, sư tôn. Hắn dẫn cái kia nam đồng rời đi. người sau khi đi, Trần Sơ Hoa tán thưởng, ngươi là thế nào đem hắn tìm ra? Trước đó Minh Tôn lộ đạo nhân còn chưa có chết, thế mà không có chú ý tới bên này sao? Trần Lạc Dương nói, phá hủy hoàng tuyển giới về sau, lộ phong cần thời gian rất lâu mới có thể điều chỉnh hỗn loạn trạng thái. Hắn khi đó đương nhiên không để ý tới. Trần Sơ Hoa gật đầu, cũng đúng. Tô Viễn cùng lưu tư hai vợ chồng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Chỗ ngồi nam tử áo đen lạnh nhặt nói, "Ta chính là Vũ khách bên ngoài, 14 năm trước đoạt xá thần châu Hạo thổ Trần Lạc Dương, vừa rồi đứa bé kia là hắn chuyển thế thân." Tô Vĩ, Lưu Tư đều mặt hiện trấn kinh chi sắc, ánh mắt hỗn loạn. Sau một lúc lâu về sau, Tô Vĩ đầu tiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt vẻ phức tạp dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn hướng Trần Lạc Dương quỷ gối, "Cho đến ngày nay, ngài là duy nhất giáo chủ, duy nhất bệ hạ, duy nhất tể." Lưu Tư cũng là giống nhau động tác. Các người suy nghĩ nhiều. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, cái này 14 năm nay, mưa gió cùng đường, ta tin được các người, sau đó tin tức từ các ngươi nói cho thiên hàng bọn hắn tốt. Con đường sau đó, từ chính các ngươi đi, đứa bé kia ta chỉ là cho hắn một cái cơ hội, hắn không có tốt tuệ. Hết thể tuân theo bệ hạ rụ lệnh. Tô Vĩ, Lưu Tư đều quỷ gối. Trần Lạc Dương khinh khinh phất tay, tốt, đi xuống đi. Tô Vĩ vợ chồng lui ra về sau. Trần Sơ Hoa tháng khẽ, ta không có hối hận qua. Trần Lạc Dương cười cười, giao tình sau lưng hay không, xác thực cùng quen biết thời gian dài ngắn quan hệ không lớn, nhưng dù sao gần mười mấy, thời gian 20 năm giao tình, sao biết một chút vết tích đều không có. Như ngươi lời nói, ngươi liền lần này chuyển sinh, phong túc tuệ, giống như thường nhân trưởng thành, vượt qua tuổi thơ, nắm giữ thân bằng. Trần Sơ Hoa có chút xuất thần, suy nghĩ cẩn thận, vừa mới quá khứ thời gian mười mấy năm, Vương Phi tự tìm đường chết Đại sư tỉ cầu nhân được nhân, bây giờ quả thật cảnh còn người mất. Bất quá lưu tư, tô dạ bọn người không có việc gì, kết quả đã rất lạc quan. Trần Lạc Dương nói, bởi vì ta mà chết rất nhiều người, ta vô tâm từng bước từng bước chiếu cố, bất quá ngươi cái này tàm sư đệ, ở ta nơi này thứ trọng sinh bên trong lên mấu chốt tác dụng, coi như là thủ công tốt. Vừa nói, Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu, Nguyễn Đông Hoàng ân oán nhân quả ta không muốn lý, bất quá ma tôn ngoại lệ, nhưng đáng tiếc hắn thần hồn phải diệt. Chia chấp trong suốt bảo tháp xuất hiện tại hai người trước mặt. Trần Lạc Dương nhìn qua bảo tháp, chậm chút thời điểm xem một chút đi, nhìn ta siêu thoát cái này phương tạo hóa về sau, có không có cách nào có thể nghĩ. Trần Sơ Hoa nói ra, ngươi khoảng cách một bước này đã không xa. Ngươi còn kém một chút. Trần Lạc Dương nói, trên lệnh thật nhiều. Trần Sơ Hoa lắc đầu bật cười, ta muốn trước cố gắng đạt được thứ 24 cảnh. Bởi vì vì năm đó nữ hoa nguyên nhân, ngươi đến thứ 24 cảnh liền có thể tiến về vũ bên ngoài. Trần Lạc Dương nhíu nhíu mày sao, mà điểm này, hiện tại đối với ngươi mà nói không khó. Đang khi nói chuyện, tôn kia trong suốt kia chất bảo tháp rơi xuống, chui vào Trần Sơ Hoa đỉnh đầu. Trần Sơ Hoa tại Trần Lạc Dương bên người tòa hạ, cười nói, nếu như ngươi không ngại, chúng ta đang đi đường dựng người bạn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, không cần nhắc kiếp trước đủ loại, những năm gần đây, ngươi là hợp cách đối tác. Trần Sơ Hoa cười nói, nhất định phải từ ngươi đến quyết định đối tác. Đương nhiên. Trần Lạc Dương nói Trần sơ hoa rối người một cái, ta mừng rỡ nhẹ nhõm. Toàn văn hết.